t r ư ờ n g 867, có chút sốt ruột t r ư ờ n g 867, có chút sốt ruột cái này một đợt một huyết tháp cầm về sau thiết tấu bình ổn xuống dưới khi thật ván này tranh tài ngay từ đầu đánh tới hiện tại thiết tấu vẫn là có thể mọi người lẫn nhau đều có động tác lên đường cái này sóng đánh xong về sau thiết tấu lại chậm lại lần này cũng không phải đối diện hàn quốc chiến đội n g h ĩ a vận ranh cố ý đem thiết tấu chậm lại mà là cờ gờ chiến đội bên này đang cố ý ép một chút thiết tấu dù sao bọn hắn cái này đội hình đánh tới phía sau là thật không hư đối mặt cũng có thể nói so đối diện mạnh k h n g ít nhất là đánh đoàn thời điểm đối diện cũng không phải không có thắng khả năng bất quá đến cuối cùng loại kia đại đ o à n chiến ngươi muốn thắng l ờ i nói thao tác còn có chi tiết xử lý các phương diện nhất định phải đều phải so cờ g bên này tốt hơn nhiều mới được dù sao cờ g đội hình hậu kỳ đánh đoàn là rất mạnh vợ vladimir cái này lớn c 7 ở cái này bên trong vẫn tương đối kinh khủng cái này anh hùng đến cuối cùng ngươi không thể coi nhẹ đương nhiên cũng được nhìn là ai chơi có chút bên trên đơn cái kia vợ vladimir đánh tới hậu kỳ ngược lại cùng cái giống như mút ê cho người ta hút máu cũng liền không đau không n ữ bất quá có vợ vladimir đến đằng sau chính là rút máu ôm một n g ụ n đều chịu không được tôi hiểu mặc dù một lần đều không có chơi qua cái này anh hùng bất quá năng lực của người này tất cả mọi người nắm chắc cho dù là giờ vê đ g chiến đội cũng không dám chủ quan bọn hắn là thật n h i ề u đánh cũng không muốn trận đấu này tiến vào hậu kỳ tốt nhất là có thể nhanh một chút kết thúc rơi hoặc là đến cuối cùng thời điểm bọn hắn tốt nhất có thể dẫn trước cái mấy ngàn kinh tế tại đối mặt c ờ V2G chiến đội loại này đội hình thời điểm hậu kỳ ngươi dẫn trước cái mấy ngàn kinh tế thật đúng là không coi là nhiều nói không chừng mọi người đánh đoàn thời điểm chính là chia năm năm đâu hết lần này tới lần khác lúc này giờ vê đ g chiến đội kinh tế hay là rất lại phía sau đầu người cũng không có cờ gờ nhiều còn bị cầm cái một h u y t h á p cái này nếu là không lạc hậu liền kỳ quái nữa nha chỉ có thể nói r ồ n tại trung lộ đối mặt trầm mặc gạo li ổ bởi vì trầm mặc một mực không nói đạo lý tri viện dẫn đến r ồ n tại trung lộ cầm tới không ít ưu thế nếu không đoán chừng giờ vê đốt gờ cái này kinh tế thế yếu còn phải càng lớn một điểm đâu cho nên thời gian này điểm giờ vê đốt gờ chiến đội vẫn có chút nóng nảy cái này cũng tương đối bình thường ngươi đang đánh người ta một cái hậu kỳ đội hình thời điểm tiền kỳ bắt đầu liền dất lại phía sau đây là một kiện không quá có thể tiếp nhận sự tình lại thêm người ta nhất hẳn là m ậ p vladimir lúc này s á t thực cũng rất m ậ p liền để ngươi rất khó chịu nghĩ đến có thể tìm một chút sự tình liền tốt t r ầ m mặc bên này trở lại trung lộ về sau mặc dù là rất lại phía sau đối diện không ít bất quá vừa rồi người kia đầu rất mấu chốt cho hắn cầm vẫn có chút tác dụng hắn về nhà về sau trực tiếp thủy ngân giày làm ra có cái này trang bị về sau người đánh rộ loại này anh hùng không hề nghi ngờ sẽ dễ chịu rất nhiều giờ vê đút gờ cùng mọi người trong tưởng tượng loại kia truyền thống vận doanh hàn quốc chiến đội không giống nhau lắm nếu lúc này còn vận d o a cái truy giờ vê đút gờ người ta đánh nhau đồng dạng là rất hung mánh vận doanh lời nói cũng là tại lấy được ưu thế về sau lại cùng ngươi vận doanh ngươi đi một mực vận doanh khẳng định là không được cũng là bởi vì năm ngoái bị đánh nổ về sau lờ cờ cờ bên kia cũng tại rút kinh nghiệm s ư n g máu cải biến mình đấu pháp học tập cái khác thi đấu khu ưu điểm kết quả cái này giờ vê đ ú t gờ chiến đội liền trổ hết tài năng không chịu nổi cờ gờ bên này còn tính là ổn định cũng không có cho cơ hội ta xem như cầm tới một chút ưu thế bây giờ còn chưa đến ta cường thế điểm phát dục một hồi không có sai phía sau tiểu long cờ gờ bên này còn tìm cơ hội cầm s u n dưới bởi như vậy lời nói cục diện liền tốt hơn rồi tiểu long mọi người là một người một đầu mà lại ván này tranh tài tiểu long tiết tấu tương đối chậm ngay từ đầu hai bên đi rừng đều không muốn lấy đi đánh tiểu long tại càng nhiều nghĩ soát giã ngoại thêm mang tiết tấu tiểu vê cái này dạ bằng bốn dù sao soát giã là khẳng định soát bất quá chính hắn cũng minh bạch vô cùng một m ự c tại kiếm chuyện kết quả đối diện đi rừng n ý đĩ cứ như vậy bị mang theo cũng có chút sốt ruột muốn làm sự t ì n h một đợt sự t ì n h không có làm thành còn bị tô hiệu giết cái này tiết tấu cũng liền b ậ n mất đằng sau tại tô hiệu bọn hắn hai lần vượt tháp bọn chuẩn bị cầm một huyết tháp thời điểm lý đĩ mới dành thời gian quá khứ đem cái này tiểu long cho đánh dẫn đến long tiết tấu rất c h ậ m đặc biệt đầu thứ nhì tiểu long còn bị cờ gờ chiến đội cho c ầ m cái này long hồn tiết tấu liền đoán mất muốn lợi dụng long hồn cho cờ gờ bên này áp lực đoán chừng là rất không có khả năng cứ như vậy một mực mang xuống cờ gờ bên này hết sức rõ ràng đầu thứ nhì tiên phong cũng không đánh liền trực tiếp thả cho ngươi dù sao đầu thứ nhì tiên phong giá trị cùng điều thứ nhất là không có cách nào so thời gian này điểm sớm đã không còn thấp ra tối đa cũng liền lợi dụng một chút đến đời tháp thả cho đối diện đại giới không phải rất lớn còn có đầu thứ ba tiểu long cờ g chiến đội cũng giống vậy chính là thả tặng cho ngươi chính là ngươi coi như cầm hiện tại cũng liền hai đầu tiểu long mà thôi uy hiếp không phải rất lớn thả con tiểu long này thời điểm giải thích nhóm đều tại hung hăng mà nói cái này quyết sách xác thực cũng không có gì m a bệnh cờ vợ làm không có sai lúc này đích thật là tốt nhất đừng tới đây tranh lỡ như đánh không lại liền rất xấu hổ phía trước ưu thế sẽ toàn bộ phun ra ngoài còn ảnh hưởng đến tô hiểu người phát rủ càng như thế đánh xuống đối diện cũng có thể nói thì càng c ó thụ ngươi lúc này mới đầu thứ nhì tiểu long cùng long hồn lời nói còn phải lại cùng ít nhất mười phút sau đâu tiểu long lời nói là năm phút đồng hồ đổi mới một đầu ngươi lại cho một cái vờ la d i mi mười phút xác thực không tốt lắm xử lý từ cái này bên trong liền có thể nhìn ra vừa rồi tiểu v không đến đầu thứ nhì tiểu long là cỡ nào mấu chốt cái này nếu là không cầm đối diện hiện tại liền ba con rồng nhỏ trực tiếp nghe bài về sau tiếp qua sau năm phút chính là long hồn đoàn cầm tới một đầu tiểu long tối thiểu nhất lại sau này mặt còn kéo cái năm phút đồng hồ đâu một trận tranh tài hết thảy mới mấy năm phút đồng hồ đâu nhất làm cho giờ v đút g ờ chiến đội khó chịu chính là trận đấu này hay là cái r ồ n g nước ngươi nói bốn loại long hồn bên trong nhất định phải thả một đầu cho đối diện lời nói ngươi sẽ chọn cái kia như vậy tự nhiên là dòng nước đối diện cầm tới dòng nước lời nói cảm giác liền và tốt cũng không phải rất mạnh bộ dáng thực tế không được cờ v ờ bên này khẽ cắn môi trực tiếp dòng nước đều cho ngươi ta chính là không đánh với ngươi vậy chờ đến viễn cổ long thời điểm coi như thật đến lớn hậu kỳ đến đánh hậu kỳ bọn hắn bên này song xê cường độ đang hạ xuống người ta kia còn có cái vợ vladimir liền tương đương khó giải lại qua mấy phút giờ vê đ ú t v ờ chiến đội bên kia rõ ràng là s ấ t ruột đều không đợi được dưới một đầu tiểu long đổi mới ra trực tiếp tới đại long bên này bất đoàn tiểu long ngươi có thể thả đại long ngươi không thể tùy tiện thả cho ta đi cái này ngươi nếu là thả lời nói đoán chừng giờ v đút gờ chiến đội miệng đều gửi lệnh ước gì ngươi nhanh thả đ ầ u giờ v đút gờ bên này động đại long bọn hắn rất rõ ràng không nghĩ kê tiếp theo mang xuống đang ép cờ gờ chiến đội người tới giải thích thanh âm cũng là không thể tránh né khẩn trương lên chương tám trăm sáu mươi tám cái này s ó n g không tốt tiếp khán giả lúc này cũng là tới điểm tinh thần bất quá hiện trường người xem cũng rất khẩn trương cùng giải thích tâm tình không sai bị lắm bây giờ còn chưa đến cờ gờ hoàn toàn cường thế cái điểm kia、đó. đối diện hai mươi vài phút cái này y chạch t h y ngươi ngược lại cường thế hơn có thể là mạnh nhất thời điểm ngươi đến cuối cùng cái này anh hùng khẳng định không có cách nào cùng c h i ế n so cái này một đợt nếu là xử lý không tốt bị mở lời nói đoán chừng cũng không nhất định tốt đánh thế nhưng là ngươi không đến cũng không được giờ vê đốt g ở bên kia là thật một mực tại đánh đại long có cái ân cùng nữ t h ả n ở phía trước kiên g i ả g đạo lý đánh đại long cũng không quan trọng hơn nữa còn có cái n h ỉ đi có thể không ngừng thêm sữa ngươi nếu là không tới vậy cũng đừng trách ta đem cái này lòng trực tiếp cho đánh xuống k thật giảng đạo lý bình thường loại tình huống này cũng là không dám trực tiếp đánh đánh tới ngọn nguồn lời nói dạ vạn bốn ở phía trên ngươi phải cẩn thận hắn xuống tới đoạn long lỡ như cái này đại long đánh tới cuối cùng bị dạ vạn bốn cho đoạn giờ vê đốt gờ chiến đội ván này trò chơi trực tiếp đi xa chính là đơn giản như vậy mọi người tâm lý đều nắm chắc giờ vê đốt gờ hẳn là lá gan sẽ không lớn như vậy cái đồ chơi này nói trắng ra chính là cái tâm lý đánh cờ mà thôi ngươi cảm thấy người ta sẽ không lá gan như thế lớn lỡ như thật đem cái này lòng cho dây nữa nha ngươi không thể toàn bộ trông cậy vào đoạn long đầu này đại long cho đối diện lời nói cờ gờ bên này không thể nói tranh tài không có nghiêm trọng như vậy bất quá đối mặt áp lực lập tức sẽ tăng trưởng rất nhiều tranh tài cũng sẽ không tốt như vậy đánh cho nên cái này đại lòng là nhất định phải sang đây xem vốn đang tại hạ đường mang t u y ế n t ô hiểu xem xét đối diện muốn bước đại lòng cũng là mau về nhà về nhà một chuyến là vì bổ sung trang bị dù sao có truyền thống đối diện hạ thủ không có nhanh như vậy t ô hiểu sau khi về nhà lại truyền thống đi qua bất quá mười mấy giây mà thôi không có ảnh hưởng lớn như vậy trên thân còn có không ít tiền đâu số tiền kia đang đánh nhau thời điểm người một mực mang ở trên người liền tương đương với lãng phí t ô hiểu cảm giác cái này một đợt vẫn rất có khả năng đánh lên cho nên t ô hiểu khá là cẩn thận hay là lựa chọn về nhà để cho mình sức chiến đấu càng mạnh mua trang bị về sau t ô hiểu trực tiếp liền c h u y ể n t ô n g xung ố dưới, cục diện lúc này xem ra rất khẩn trương đoàn chiến ngay tại phát động b i ê n giới tiểu v lúc này tại l o n g hố phía trên bảo trì đoạt long hy vọng mà những người khác ở chính diện tiểu v cái này chỗ đứng cũng liền bại lộ lúc này cờ gờ chiến đội ý nghĩ bọn hắn lúc này là không nghĩ chủ động đánh có thể kéo lời nói liền lôi quá khứ là tốt nhất giờ vê đ ú t gờ bên kia cũng không phải thật muốn đánh đại lòng đối diện năm người đều tại lòng hố chung q u n h ngươi tại lòng trong hố tập trung tinh thần đánh đại long khẳng đáng ị n không có khả năng. Ngay lúc này, đối diện h khả h có lúc đối rổ p t một rất trá lực, lấy một cái rất xảo trá gốc độ, xảo khí h c ú n đích đi ở tiếc r ư ớ c lúc cũng nhất này A A Bảo. Bảo b t tốt, không hắn h chính ơ i là cái Titan, t a n r hắn thủ thời tới tiếc hướng cạnh nghĩ mình hàng h rời. gian liền cái lợi vùng dụng Đáng bên đến đơn móc, móc làm là vị cái kia vị trí không tốt tương đối thiếp l o n g hố bên kia t ư ở n g một bên khắc tường hắn cái này móc khoảng cách còn kém một chút cho nên móc ném ra ngược lại là một cái không q uy hoàn toàn không cần đối diện rất quả quyết kỹ năng cái gì trực tiếp liền ném tới nữ t h ẳ n trực tiếp thoáng hiện tới không chế đại chiêu đều cho ngươi đừng nhìn a bảo ra chính là một đôi thủy ngân dày tại nhiều như vậy không chế dưới không có tác dụng gì không có cái gì phản ứng trực tiếp liền bị dây cái này hay là rất lúng túng các đội h ư u cũng không kịp bên trên a bảo cứ như vậy trực tiếp không có titan cái này anh hùng ngươi nhìn xem rất cứng ráng vẻ trên thực tế thật không thịt vẫn tương đối yêu sát đối diện như thế quả quyết rõ ràng vẫn là để người không thế nào nghĩ tới nữ thản đại chiêu liền trực tiếp giao cho phụ trợ một người n g ắ m lại đều cảm giác cái này thao tác không quá đi nhưng đối diện xem ra một điểm do dự đều không có hoàn toàn không cân nhắc quá nhiều thật vất vả bắt được cơ hội nói thật ta lúc này đó chính là có thể giết một cái là một cái dù là chính là một cái phụ trợ đánh giết cái này phụ trợ về sau ta lại từ từ đến lợi dụng đại long mài ngươi dù sao bọn hắn cái này đội hình là cái bộc lưu đội hình tùy tiện làm ngươi một chút đều rất khó chịu còn có cái on đại chiêu không có thả thật đánh lên cũng không sợ càng đừng đề cập ngươi bên này thiếu người nhìn như vậy xuống tới lời nói tình huống càng thêm không tốt đối cờ gờ đến nói cái này song còn có một chút tương đối tổn thương chính là cái gì đâu chầm mặc gà lì ổ đại chiêu cũng giao trầm mặc chính là cứu người sốt ruột vừa rồi nhìn thấy ti tan bị mở một máy mắt đại chiêu liền theo ra ngoài b ấ t quá đối diện hỏa lực thực tế là quá h u n g ánh không nói những cái khác liền nghi đi một cái tiêu đụng phải a bảo trên thân cái k i a tổn thương đều là không được n g i đi, đi loại này anh hùng liền thích đồng đội mang không chế giúp nàng đem người không ở bởi như vậy lời nói chắc chắn sẽ không không quy còn có rổ cùng e z tổn thương cái này s ó n g trầm mặc đại chiêu căn bản là không đánh nổi xuống tới về sau ngược lại vị trí của mình có chút nguy hiểm còn tốt trầm mặc mình phản ứng nhanh đem thoáng hiện cho dao lúc này mới chạy mất a bảo bị mở cái này sóng cờ gờ xảy ra chuyện không dễ đánh l ắ m a mấy cái giải thích ngữ t ố c rất nhanh bất quá n ó i xong về sau trong giọng nói vẫn có một ít bi quan nhất tổn thương hay là thiếu mất một người mặc dù là phụ trợ bất quá trông cậy vào hắn đánh không chế đâu không có ti tan lời nói đoàn chiến khẳng định không tốt đánh đối diện lúc này đội hình còn cường thế hơn ngươi điểm ngươi thiếu mất một người thấy thế nào đều không tốt đánh chỉ nghe gì là nói cái này sóng a bảo cũng không có gì biện pháp chỉ có thể nói đối diện cái kia bọn khí thả vị trí quá tốt bất quá ta cảm thấy còn có một cái tương đối tổn thương điểm trầm mặc đại chiều cút dao hắn gái này đại chiêu một phát ra lời nói gã lì ổ cùng dạ vản bốn vào sân phối hợp đánh không được đối phương liền càng thêm không cảm giác được uy hiếp đại long hố bên này còn tại rằng co mặc dù thiếu mất một người thế nhưng là ngươi không thể bởi vì chết một người liền trực tiếp đem đại long tặng cho đối diện đây cũng là rất không có khả năng nếu là chết ba bốn người k i a s á c thực còn lại không có cách nào coi như ngươi còn lại một cái đi rừng cũng không tốt đến đoạn long người ta tùy tiện phái một hai người tiếp cận ngươi là được long hố đều không thể đi xuống ba ngay lúc này đối diện rỗ một cái cờ cờ tránh k cái, cái, cái này chính là bộc lưu đội hình buồn nôn chỗ rằng có thời điểm ngươi bị làm một chút hv không khỏe mạnh lời nói liền không tốt tiếp cái này sóng quả táo nhỏ tàn huyết về sau giải thích nhóm n h a o n h a o có điểm tâm thái nổ tung hoa hoa càng là bất đắc gì nói cái này sóng giống như không có cách nào tiếp cờ cờ nếu không hay là đi nhanh lên đi đ ợ i tiếp nữa khả năng ngay cả người tăng lớn lòng đều không có chương 869, giải thích sẽ không đánh đoàn chương 869, giải thích sẽ không đánh đoàn hoa hoa mới vừa rồi bị đánh mặt nhiều lần thế nhưng là hắn câu nói này nói ra về sau mọi người ngược lại không có cảm giác gì lời nói này không có gì ma bệnh cái này s ó n g trước mắt xem ra không dễ đánh lắm xác thực cái đoàn này kế tiếp theo đánh xảy ra vấn đề đầu tiên thiếu cái phụ trợ ngươi đừng quản vị trí nào chỉ cần ngươi thiếu một người vậy liền rất khó đánh mặc dù cũng có cái gì thiếu đánh nhiều mà đánh thắng đ o à n chiến loại kia chủ yếu còn phải nhìn thao tác cùng đội hình không phải tùy thời đều có thể phát sinh loại kia rất hiếm thấy cho nên xuất hiện thời điểm mọi người mới có thể cảm thấy rất như bức nhìn rất đẹp mà lại lúc này cờ cờ chiến đội gặp phải vấn đề không hề chỉ là thiếu mất một người đơn giản như vậy thiếu cái phụ trợ khả năng đều không có biết bắt như vậy vẫn là có thể ở bên cạnh cho áp lực dù sao đối diện đang đánh đại lòng ngươi liền thiếu đi người rất không có khả năng trực tiếp liền đi vấn đề lớn nhất vẫn là ở chỗ bọn hắn gà lùi ổ cái này trọng yếu đại chiêu không có Cái này rất đau đớn. Vừa rồi rồi dùng được thoáng rồi rồi này đớn. dùng nhặt hiện, rất trộn đau Vừa quả táo nhỏ một bộ, cái ó thể nói này hát hê giống như không quá có thể đánh đợi lát nữa đánh đoàn thời điểm là rất dễ dàng bị giải quyết hết trận đấu này quả táo nhỏ còn không có trị liệu đối diện có rổ cùng nữ t h ả n hai cái này anh hùng a giờ không mang tịnh hóa khẳng định không thể nào nói nổi mà lại tại vị trí này ngươi cũng không cách nào đi tìm tiểu binh hoặc là dạ quái bình a mấy lần hút máu loại hình ngươi vừa đi đối diện trực tiếp liền mở đại long tại đoàn chiến bên trong trên cơ bản liền dựa vào tô h i ể u cùng quả táo nhỏ hai người bọn họ đã thương hại đâu hiện tại quả táo nhỏ cái dạng này đoán c h ừ n g đoàn trong chiến đấu là không tốt đánh c h u y ể n vận có thoáng hiện đều không nhất định tốt sống sót cái này còn đánh cái gì đoàn đâu di l ạ c đều nói ta cảm giác cái này s ó n g có chút nguy hiểm căn bản là lớn không được vẫn là thôi đi để tiểu vê tìm cơ hội đoạt một chút không giành được cũng coi như dù sao cái này đại long nếu là thả lời nói nhiều lắm là chính là đem tiền kỳ ưu thế cho đưa ra ngoài đằng sau vẫn là có thể đánh nhưng là muốn đánh lên lời nói mười mấy người vậy liền thật khó chịu đến lúc đó người ta đánh xong vẫn là có thể lên mặt long nói rất có đạo lý là người đều có thể nhìn ra cờ g hiện tại không tốt đánh cái này đại long hay là đường đi qua nhìn dù cùng nữ t h ẳ n một mực tại tìm cơ hội sơ ý một chút bị mở đến lời nói khả năng đi đều đi không nổi tất cả mọi người không muốn bị mở nhiều khi đối diện kỹ năng vừa trốn ngươi cũng không phải là tốt như vậy phòng thủ luôn có bị đối diện kỹ năng trúng đích thời điểm giờ v đúc g chiến đội một mực tại đánh đại long đại long lượng máu cũng đã đến một nửa trở xuống xem ra liền rất xoắn suýt cờ v ờ cũng biết không tốt đánh nhưng là nhìn lấy cái này đại long lượng máu cũng không muốn đi liền tương đương xoan suýt nhị ca lại vội và nói g n ta cảm thấy vẫn là phải đi cái này đại long đối diện chắc chắn sẽ không một mực đánh tới ngọn n g u ồ n bọn hắn sẽ không cho tiểu v ê đoạt lòng cơ hội hắn còn có đại chiêu đoán chừng bọn hắn hay là sẽ tìm cơ hội mở ông nhị ca cái này miệng thật đúng là nói đến điểm mấu chốt nói chuyện liền chúng đối diện cái này đánh đại long đích thật là tại làm động tác giả chủ yếu vẫn là nghị t h o á n đoàn vừa rồi nữ thẳng đại chiêu là dao bất quá hôn cái này đại chiêu còn ở đây cái này đại chiêu lập đoàn k h o n cách khẳng định so nữ thẳng đại chiêu còn lợi hại hơn nhiều đại chiêu trực tiếp là hướng về phía quả táo nhỏ đi liền giết ngươi a dở ngươi đi đụng một cái vở l a d i m i đó chính là lãng phí đại chiêu mà thôi quả táo nhỏ bên này là không có cách trực tiếp đem mình thoáng hiện cho g i a o nếu là hắn bị cái này đại chiêu lời nói người liền trực tiếp qua đ ờ i cái này cũng không có gì biện pháp thoáng hiện một phát đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương như vậy cái đoàn này chiến liền càng thêm không có cách nào đánh nhất định phải rút lui mới được vấn đề đối diện đã mở ngươi không phải tốt như vậy đi lúc đầu tại long hồ phía trên tiểu b xem xét tình huống này cũng là tranh thủ thời gian xuống tới cái này sóng đối diện một lòng muốn đánh với ngươi cũng không phải là ngươi có thể đi hay không rơi vấn đề ba mà vừa lúc này đối diện ngược lại là xem nhẹ một cái điểm tôi hiểu vladimir không tại bọn hắn trong tầm mắt ngay từ đầu tôi hiểu truyền t ố n g vị trí kỳ thật chính là một người cùng một chỗ không cùng đồng đội mình cùng một chỗ tại đối diện hắn vị trí này có thể c ò n sau bất quá cũng là có tệ nạn xử lý không tốt lời nói đó chính là cùng đồng đội cùng một chỗ tách rời khả năng còn không có vào sân đâu các đội hữu liền không có t ô hiểu vị trí đối diện là biết đến đều lác lư một hồi lâu không có khả năng không biết ngay từ đầu còn đề phòng đâu đằng sau cũng là quen thuộc thậm chí tại hòn mở lớn thời điểm tất cả mọi người nghĩ đến cùng mầm đại t r i ề u cùng một chỗ lao ra phía sau một cái vở la đi mi ngược lại không chút nào để ý đem ngươi đồng đội đều giết một mình ngươi có gì hữu dụng đâu ai ngờ lúc này tôi hiểu từ phía sau tới trên người hắn trói pháp bảo châu chủ động hiệu quả v ừ a mở trực tiếp liền ra t ố c chạy tới thoáng hiện tiến vào đống người bên trong trực tiếp một cái đại t r i ề u phóng ra đối diện đều không nghĩ tới cái này vở la đi mi như thế quả quyết trực tiếp thoáng hiện chủ động tiền đến lập tức đối diện trận h ì loạn nghĩ tập kích miễu sát tô hiểu bất quá tô hiểu trực tiếp tiến vào trong huyết trì đồng thời còn có e kỹ năng đang không ngừng tụ lực huyết trì trạng thái bên trong vậy liền không có gì biện pháp đối diện hoàn toàn không đụng tới cái này v ở vladimir song xê toàn bộ đều bị tô hiểu cái này e kỹ năng đánh cho tới lập tức tổn thương đánh rất cao cái này một đợt tại đoàn chiến bên trong tô hiểu di tốc quá nhanh còn có tướng bị v ọ t mạnh gia tốc tựa như cái quỷ đ ồ n g d ạ n g huyết trì kết thúc về sau đối diện đánh tô hiểu thời điểm bị tô hiểu xoay rơi không ít kỹ năng mặc dù cũng tại trên người tô hiểu đánh không ít tổn thương bất quá rất nhanh đại chiêu nổ tung tôi hiểu cái này đại chiêu đánh tới đối diện bốn người cái này hồi máu lượng cũng là phi thường khả quan lập tức hát vê lại trở về rất nhiều đại chiêu nổ tung một máy mắt tất cả mọi người kinh sợ giải thích càng là một mực tại hô to m a ơi ô hát dẹt đây là tổn thương gì đồng đội bên này xem xét tôi hiểu đều lên không có khả năng chạy đây cũng là cờ v ờ chiến đội một cái chung nhận thức chỉ cần hiểu c à n hướng chúng ta liền theo cùng một chỗ hướng tiểu vê dạ bằng bốn không muốn sống vào sân h ã n căn bản là không có nghĩ đến mình cái này s ó n g đi vào đến cùng có thể hay không sống sót chỉ nghĩ có thể vào để t ô hiểu thiếu gánh chịu một điểm áp lực gác li ô mặc dù không có đại chiêu là khó chịu rất nhiều bất quá hắn mang tiên phú là loài săn mồi đầu sói vừa mở trực tiếp liền ra tốc hướng tiến vào đống người bên trong cũng là cùng tiểu vê một cái mạch suy nghĩ không muốn sống chuẩn bị không chế để hiểu ca đến chuyển vợ quả táo nhỏ bên này vị trí có chút h è n mọn hắn biết mình hát vết h ấ p kéo đến một cái an toàn vị trí nhanh đ ạ i chiêu mở lên viễn trình đỡ thương mấy hơi thở công phu mọi người phát hiện không hợp lý đối diện bạo tạc chương tám trăm bảy mươi đằng sau ta giúp ngươi nói chương tám trăm bảy mươi đằng sau ta giúp ngươi nói tô hiệu tại đối diện đống người bên trong quay cái lòng trời lở đất đối diện còn lập tức giết không chết hắn tại huyết trì kết thúc ngay lập tức không có đánh chết đằng sau liền hơi có chút khó khăn bởi vì cái này thời điểm tiểu bê dạ vạn bốn còn có trầm mặc gạ li ổ hai cái này công cụ nhân anh hùng toàn bộ không muốn sống mà b ả o tiểu bê là thật không tỉnh kỹ năng thoáng hiện tới c á i lớn rất tốt lập tức ngăn cách vị trí đối diện còn không có đem tô hiểu không ở bên trong bởi vì tiểu bê rất rõ ràng cái này một đợt tô hiểu nếu là chết rồi phía sau t à n cuộc hay là không tốt đánh trầm mặc cũng giống như vậy ý nghĩ hắn liền đi vào cho khống chế đi vào hấp thu tổn thương chết cũng liền chết rồi cái này sóng chỉ cần có thể cho hiệu ca cung cấp chuyển vận không gian bọn hắn vẫn là có thể đánh thắng cho dù là tiểu thắng cũng đã rất dễ chịu phải biết lúc đầu cái này một đợt bọn hắn là cục diện tương đối kém có thể sẽ trực tiếp ngay cả người tăng lớn long cùng một chỗ không có thể đánh thắng đoàn chiến thật là nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình cung tô hiệu đỏ quy tốt một ngụm hút rơi đối diện y c h ạ c h thủy ngươi lúc cái đoàn này chiến liền bắt đầu thiên về một bên giờ vê đ ú t gờ bên kia lại bị đánh tan tác còn có cái này đại chiêu đả thương hại đồng thời còn giám tốc có thể nói lưu người hiệu quả là tương đối tốt đối diện tại vị trí này muốn chạy đều chạy không thoát mà lại đối diện đều là tán huyết c h í n cái này đại chiêu liền lộ ra càng thêm có tác dụng quả táo nhỏ tại mở lớn thời điểm lại trực tiếp mang đi đối diện đi đi lập tức thiếu hai cái chuyển vật điểm kia còn đánh cái gì đâu còn cùng nữ t h ả n hai cái này anh hùng đ o à n chiến thời điểm ngươi cũng không thể trông cậy vào hai người bọn họ đã thương hại đi còn lại một cái rồ nói thật cái này anh hùng vẫn tương đối ăn kỹ năng kỹ năng sau khi đánh liền phải chờ một chút xi đi loại hình hay là lôi kéo thời điểm tương đối lợi hại bị ngươi đột đến tới trước mặt đó là thật khó chịu nhất là bị trầm mặc khống ở về sau trên thân cũng không có bên trong á loại này đ ồ vật bảo mệnh người trực tiếp liền không có đầu người lần nữa bị tô h i ể u cầm xuống cục diện lúc này xem ra liền tương đương hy tinh hóa mới vừa rồi còn đang sụp đổ biên giới cờ g ờ chiến đội lập tức liền đánh thắng hơn nữa còn là đại thắng một người không có chết trừ trước đó titan hắn đã s ớ m chết đã không tính tại cái này sóng đoàn trong chiến đấu nhất tao chính là lúc này a bảo titan đều từ nhà bên trong phục sinh nhanh đến hiện trường nói cách khác cái này sóng bọn hắn là bốn người đánh ra không đổi ba đến cái này không đổi ba bất quá là tạm thời còn có hai người giống như cũng không phải quá tốt chạy bộ dáng còn là chạy mất hắn trực tiếp bán đồng đội giao ra mình t h o á n g hiện chạy nhưng vụ trợ nữ thản liền không có cách nào cái này anh hùng tại chạy trốn thời điểm liền lộ ra tương đối cồng kềnh mà lại hắn t h o á n g hiện ngay từ đầu liền lấy ra mở ra a bảo lúc này không có thoáng hiện sống sờ sờ đuổi theo đánh chết đầu người bị quả táo nhỏ thứ tư phát đạn bạo kích cầm xuống cái này sóng cuối cùng là không đ ổ i bốn kết thúc hiện trường tiếng hoan hô từ tô hiểu vào sân đến bây giờ đánh xong nói ít cũng được hơn mấy chục giây đi vẫn không dừng lại tới qua quán này hiện trường tất cả mọi người nhìn này lên giải thích miệng bên trong vẫn nghe tới ô h á ệ t đang không ngừng băng lên cái này đám người đầu cuối cùng tô hiểu cũng liền cầm hai cái mà tôi h còn lại hai người đầu đều là bị hí mệnh sư cầm xuống c h í n h đang truy kích thời điểm tổn thương cũng không thấp cái này đầu người phân phối kỳ thật cũng không có vấn đề gì cờ cờ bên này đội hình bên trong cần nhất đầu người chính là hai người bọn họ cũng liền dựa vào bọn họ hai cái đả thương hại v ừ i vặn một cái ap một cái at đều rất trọng yếu ngươi nếu là thật nói đến lời nói mọi người khẳng định vẫn là hy vọng cái này đầu người toàn bộ đều cho tô hiểu dứt khoát một đợt bốn rất tốt dù sao đầu người cho t ố hiểu mọi người yên tâm a quay đầu đem mũ cái gì lại b ộ ra thật không biết đối diện chơi như thế nào vừa rồi kia sóng đoàn chiến ai có thể nghĩ tới từ phía sau vào sân t ố hiểu đánh ra cao như vậy tổn thương đoán chừng đối diện đều là đỉnh tiêm tuyển thủ chuyên nghiệp đều không nghĩ tới có lúc tổn thương tính toán không có khả năng như vậy tinh chuẩn người đều sẽ sinh ra một loại quả tính tỉ như nói mọi người khi nhìn đến cái này sóng đoàn chiến về sau cơ hội đều đang nghĩ dựa vào cái gì a dựa vào cái gì h ắ cái này vladimir có thể tại thời gian này điểm liền đánh ra bạo tạc đoàn chiến aos tổn thương đương nhiên có nói chuyện một hay là bởi vì t ô hiểu phát dụng tốt đối diện cũng có chút chủ quan vẫn nghĩ đuổi theo quả táo nhỏ bọn hắn cho t ô hiểu rất tốt vào sân cơ hội còn có rất mấu chốt một điểm đối diện không có mang suy yếu kỹ năng này phụ trợ mang chính là cái nhóm lửa bình thường đối mặt loại này cường thế vào sân anh hùng hay là cần cái suy yếu đến hạn chế một chút đối phó vladimir cũng không thể nói rất hữu dụng đi tôi thiểu nhất đột nhiên kia một đợt không có như vậy bạo tạc thế nhưng là nhiều khi ngươi mang kỹ năng này Phụ trợ t i ề người kỳ c ù n A g tại u y ế n n hắn c h vào sân thời điểm cho cái suy yếu trừ phi phát dụng đặc biệt tốt trang bị dẫn trước rất nhiều kia là không có cách nếu không suy yếu hay là rất hữu dụng nhưng mà ngươi xem so tài bên trong nhiều khi đối mặt kẹn lần thời điểm phụ trợ hay là mang nhóm lửa người ta là không biết suy yếu hữu dụng không vì đối tuyến ngươi không có cách nào liên cung tịnh hóa vật này nếu không phải thực tế k h ô n g chế quá nhiều a giờ cũng hy vọng đều mang cái trị liệu đối tuyến thoải mái hơn vợ la d i mi r loại này anh hùng dù là đại chiêu k i a m ộ t đợt quá khứ về sau kỳ thật phía sau cầm tiếp theo chuyển vận năng lực cũng là rất biến thái điểm này mạnh hơn cẩn lẫn đại long đại long tôi hiểu khó được chỉ huy lên bao quát vừa rồi hắn vào sân đều là không thế nào nói chuyện mọi người đánh lâu như vậy đoàn chiến thời điểm không có điểm ăn ý sao có thể đi đâu bất quá lúc này các đội h ư u hưng phấn có chút quá đầu tôi hiểu liền đạt được đến níu lại bọn hắn còn t ế tiếp theo truy không có ý nghĩa gì không tốt truy mà lại coi như đội kịp giết cũng được lãng phí thời gian hắn ước gì tiêu hao ngươi một chút thời gian hay là đem đại long cầm xuống đến mới là chính sự các đội h ư u rất nhanh ngay lời bốn người cùng một chỗ đánh đại long cái này đại long xem ra cơ hội là v ậ t trong bàn tay không khí hiện trường lần nữa bắt đầu xin mẹo à cái này sóng đoàn vậy mà đánh thắng oh hz vờ la đi mi cứu bất thế giới đánh ra không đổi bốn hoàn mỹ đoàn chiến đồng thời đầu này đại long còn có thể lấy xuống hoa hoa kích động ký đều nhanh không kịp thở hoàn toàn quên đi mình hai phút trước đó mới nói cái này sóng đoàn không t ố t tiếp hắn tiếp tục nói cái này sóng đại long cầm xuống lời nói t i ê u cờ gờ chiến đội ván này tranh tài có thể nói chờ một chút chờ một chút di l ạ c tranh thủ thời gian ngăn lại hắn ngươi đừng nói phía sau ta tới giúp ngươi nói chương tám trăm bảy mươi mốt liền t o á t một ngụm nhỏ chương tám trăm bảy mươi mốt liền t o á t một ngụm nhỏ khụ khụ bị huynh đệ kiểu nói này ngươi thật đúng là đừng nói chính hoa hoa lúc này đều thật không dám kế tiếp theo nói đi xuống biết di lặc là đang nói bừa chủ yếu vẫn là tâm tình tốt ván này tranh tài xem ra trên cơ bản đã là cầm xuống trạng thái nhìn thấy cái này bên trong làm giải thích tự nhiên là tâm tình vô cùng kích động nói chuyện cũng liền buông lỏng lên làm cho cả giải thích không khí bây giờ có như vậy một chút tùy ý bất quá chỉ cần ván này tranh tài có thể thắng l ờ i nói còn lại cũng không đáng kể tùy nguyên nói thế nào thắng tranh tài là được là chính ba hoa, hoa lúc này không dám nói h ắ n cũng cảm thấy mình cái này miệng tựa như là có chút vấn đề dán g vẻ nhất là tại trận đấu này bên trong mặc dù nói tất cả mọi người hẳn là tin tưởng khoa học không có sai không bị điện giật cạnh vật này có lúc mọi người hay là sẽ tin tưởng một điểm huyền học nhất là tại loại này thời khắc mấu chốt hoa hoa cứ như vậy cười một cái thật sự không nói lời nào nhị ca ngược lại là nói thẳng cái này một đêm ta cũng không sợ sữa dù sao liền ăn ngay nói thật lời nói ta cảm thấy cái này s ó n g đánh xong về sau cờ vơ chiến đội đã không sai biệt lắm là cầm xuống liền xem như nhị ca nói mưa đạn lần trước lúc cũng toàn bộ đều là dấu chấm hỏi có thể thấy được tất cả mọi người là có chút bị sữa sợ nhất là tại loại này thời khắc mấu chốt đều không hy vọng như xe bị tuột xích tranh tài vật này liền không có cái gì ổn có người dẫn trước hơn mười ngàn kinh tế đem đối diện ba đường đều cho phá còn có thể bị lật bàn đâu g i a n g đạo lý lời nói đối diện thực lực cũng tại liền không có chuyện gì là nhất định nói trắng ra hay là quá cẩn thận chặt chẽ dù sao không tiếp tục thua một đêm không gian kỳ thật mọi người cũng có thể nhìn ra đánh tới mức này lời nói cờ v ờ ưu thế thật rất lớn vừa rồi kia một đợt trực tiếp đánh giết đối diện bốn người mà lại v la d i mi r lại cầm hai người đầu trong đó một cái y t r ạ c h thụy ngươi đầu người hay là cái mang tiền thường mặc dù liền một trăm năm mươi khối tiền tiền thưởng có chút không đáng giá nhắc tới bất quá quả thật làm cho t ô hiểu hiện tại cái này phát dục là ngăn không được bản thân cái này v la d i mi r k i n h tế chính là toàn trường nhất dẫn trước hai cái chiến đội ngay từ đầu chiến thuật mạch suy nghĩ chính là không giống nhau lắm cờ g ờ bên này chính là chết bảo đảm lên đường cho dù là bên trong giã mình qua tương đối thảm cũng phải để t ô hiểu qua dễ chịu ngươi thật đúng là đừng nói tiền kỳ phát dục rất tốt t ô hiểu lập tức đưa đến tác dụng mà giờ vê đốt gợ chiến đội bên đó đây lên đường là cái hòn rất không có khả năng đi quay chung quanh trên nửa khu đánh ngươi đi bảo đảm một cái hòn lời nói cái này nghe liền còn rất buồn cười kỳ thật còn có một cái điểm vợ l a d i m i r ngươi coi như đi phối hợp còn lời nói cũng không tốt n i ế t cho nên giờ vê đ g bên đó đây hay là để bảo vệ song C phát dục làm chủ cái này xem ra cũng là bình thường đấu pháp không có vấn đề gì thế nhưng là ngươi bảo đảm song C tại t ô hiểu cái này vợ l a d i m i r trước mặt có chút vừa chạm vào liền nát hương vị cái này sẽ rất khó thụ a cái này một đợt về sau t ô hiểu lại thu được đại lượng kinh tế theo thời gian trôi qua cái này vợ l a d i m i r là càng ngày càng kinh khủng sau khi về nhà t ô hiểu trực tiếp đem mũ làm ra Cái này một đây ợ được, t tổn thương thực tạc. nhất một một tốt tại trước tiếp thật rất hảo. Có thể nói trước mắt tình thế này, cờ chiến đội nếu như bị lật nói, đối diện quang đánh tốt còn không được, nhất Chính chính còn long bên này xuống, đánh hình, còn người long xuống này xuống cũng không nói này, chiến nếu như bàn người nói, diện quăng đánh còn không định bên này n hậu cho chơi phải hữu hảo. phạm dưới, g g quả yếu có cái cờ cái cầm cái Có cờ cờ có bạo bị bị đại đại lấy là là đem đội đội đối kỳ n bệnh cho cơ hội. đ â cũng là tương đối lo lắng điểm chỉ cần v ứ t vàng mọi người tự nhiên sẽ không lo lắng cái gì bên này rất nhanh liền bắt đầu đẩy tế bào bình thường t i ế t ấu mà lại đối diện là cái bộc lưu đội hình loại này đội hình tại đối mặt đại long vở uff thời điểm mới là thật khó chịu binh tuyến thanh lý là cái cự đại nan đề cờ cờ bên này chỉ cần căn cứ binh tuyến đến tiến hành đẩy tiến vào liền tốt tiếp xuống trò chơi vẫn tương đối đơn giản t ô hiểu bên này tại đối phương giã khu bên trong trực tiếp là tìm được cơ hội bắt được đối diện đi đi trực tiếp lại đổi tới đi đánh phải biết lúc này liền t ô hiểu một người người đối diện cũng là kịp thời đổi tới vất quá t ô hiểu là không có chút nào hư trực tiếp liền đánh hai thành công thao tác đối diện đi dừng thêm phụ trợ những người còn lại không có tới là bởi vì cần thanh lý m i n h đến cũng là may cũng không đến cái này nếu là tới lời nói còn không rõ ràng lắm sẽ phát sinh sự tình gì đâu dẫu bên này còn tường ngăn chuyển bận tô h i ể u một bộ cái này quy kỹ năng phi tinh xem như tương đối chính xác tinh chuẩn đánh tới tô h i ể u tô h i ể u trên thân không có cái gì mà kháng hắn thậm chí chúng liền á cũng còn không có ra đâu chỉ là đem thương tổn của mình kéo căng cho nên mọi người thật đúng là bị giật nảy mình bất quá tô h i ể u là tương đối bình tĩnh hắn biết cái này tổn thương là không chết được đi ngang qua đối phương f sáu thời điểm còn dùng pi kỹ năng hít một hơi để dùng cho mình về cái máu bất quá cái này cũng không phải là đỏ uy cho nên hồi máu lượng cũng không phải rất lớn bộ dáng hiện tại t ô hiểu lượng máu xem ra còn rất mờ mờ tựa như là cái tương đối tốt chém giết tuyến đối diện a giờ nhịn không được ez trực tiếp một cái vê đút kỹ năng ném qua đến kỹ năng này ném tới t ô hiểu vòng vòng bọc tại t ô hiểu trên thân cũng chính là bởi vì cái này kỹ năng trung đích để ez hiện tại là rất kích tâm động đây là một cơ hội dù là giờ vê đút g a giờ là cái tương đối vững vàng phong cách lúc này cũng được tìm cơ hội bởi vì hắn biết cục diện không tốt lắm cái gọi là v ư t v bảng chỉ là một loại phong cách cá nhân mà thôi cũng không phải nói nhiều đồ ăn nay trùng loại hình a giờ kỳ thật mới là quán quân ghép hình loại kia phong cách kích t í b ảo ngược lại không tốt lắm rất dễ dàng liền xảy ra vấn đề a giờ vấn đề không cần ngươi một mực như vậy kích t í b ảo nên tìm cơ hội thời điểm vậy vẫn là phải ổn một chút bởi vì lại không tìm cơ hội lời nói khả năng cả chàng tranh tài đều không có vợ la d i mi đây là cái đại nhân đầu a giết chính là một phẩy không không không khối đi thẳng đến tay cái này trong trò chơi ngươi đột nhiên nhiều một phẩy không không không đồng tiền lời nói thế, thế nào đều là cái đặc biệt lớn bổ sung mà lại vladimir vừa chết cg ờ bên này tiết tấu tự nhiên mà vậy cũng liền bắn mất không có khả năng lại tiếp tục đẩy tế h bào đối giờ v r u t g đến nói cũng có thể chậm khẩu khí kế tiếp còn có cơ hội v r u t kỹ năng treo đến về sau có thể trực tiếp dùng bình quy hoặc là e rờ đến d ẫ n bạo tổn thương sẽ c o tăng thêm bất quá hai cái này kỹ năng đâu đều là không ổn định cái chủng loại kia e l z trực tiếp lựa truyền đi lên e kỹ năng quá khứ thời điểm sẽ có một chút bình a có thể đánh tới bị v r u t đến mục tiêu cũng có thể dẫn bạo tổn thương cùng vladimir tiếp mặt cũng không sợ dù sao hắn liền cái này hp ai biết tô hiểu phản ứng nhanh không thường nổi tại ez động một n á y mắt máu của hắn hồ lên tốt cả người tiến vào trong huyết trì đến lần tránh tổn thương vừa rồi tại giã khu đánh nhau thả huyết trì hiện tại đã là cd tốt tô hiểu hiện tại cd đã kéo căng huyết trì kết thúc về sau ez trực tiếp quy kỹ năng xuất thủ hắn nghĩ đến liền thiếp mặt cũng có thể giết cái này vờ vladimir kết quả tô hiểu lúc này đã biến đỏ trực tiếp một cái đỏ quy xuất thủ để ta toát một ngụm liền toát một ngụm nhỏ chương tám r m ư ơ ộ t người dẫn đầu công kích chương tám m ộ t người dẫn đầu công kích đã đủ đây là rất nhiều người khi nhìn đến t ô hiểu quy xuất thủ trong nháy mắt tâm ý nghĩ cái này mẹ nó một ngụm hút ra đi trực tiếp liền hút đối phương hơn 1,000 máu r a mũ về sau cái này buộc phát tổn thương quả thật có chút khủng bố mà vờ ladi mi đỏ quy vốn chính là rất biến thái tổn thương ngươi n g ắ m lại xem một cái a g đường đường chính chính tỉnh một dưới hết thể mới bao nhiêu máu nháy mắt biến thành tan huyết có thể nghĩ e z nội tâm bóng tối diện tích giờ vê đút v a g kém chút bị d o a sợ cái này mẹ nó là tổn thương gì cũng không có cái gì đi đánh rét t ô hiểu ý nghĩ hắn đỏ quy hít một hơi về sau cái k i a hồi máu lượng cũng là tương đối khoa trường cái này một ngụm máu về đi lên về sau ez là thế nào đều đánh c h ô n g chết kỳ thật coi như không hút cái này một ngụm ez cũng không tốt giết t ô hiểu cái này sóng hắn chủ yếu là không nghĩ tới t ô hiểu kỹ năng làm lạnh nhanh như vậy mà lại hắn tiếp mặt một cái quy bị t ô hiểu tẩu v ị xoay quá khứ ez chính là dựa vào quy kỹ năng đến đả thương hại quy đều không đó là thật không có gì biện pháp n g ư ờ i không thể trông cậy vào bình a đem cái này vờ l a d i m i r cho a chết tại ngươi bình a đả thương hại thời điểm cái này vờ l a d i m i r đã lợi dụng thời gian này đánh ra càng nhiều tổn thương mà cái này một ngụm đỏ quy hút ra đi về sau ngược lại phải lo lắng cho mình sinh mệnh ez nghĩ đều không mang nghĩ trực tiếp đem mình thoáng hiện dao nhanh thoáng hiện chạy trốn cái này sóng xem ra liền tương đương một cười cũng càng thêm làm nổi bật lên cái này vờ la đi mi trình độ kinh khủng da giòn ở trước mặt hắn là thật không đáng chú ý a đủ đây là tổn thương gì ta mẹ nó người nhìn ngốc ha ha ha ta đem ta thoáng hiện cho người dao có nói chuyện một cái này sóng ta cười để ta toát một ngụm liền toát một ngụm nhỏ cái gì gọi là thanh máu biến mất thuật cái này mới thật sự là thanh máu biến mất thuật khá lắm tên c h à n g diện đặt trước được không mọi người thấy cái này không có ý nghĩa thao tác ngược lại cảm thấy còn rất kích động kỳ thật đối tô hiểu đến nói đều không có cảm giác gì chính là vô ý thức tại thao tác mà thôi để tô hiểu cảm thấy có chút t i ế c nối là cái này sóng ez không có giết chết đáng tiếc trên tay hắn không có khác kỹ năng còn cần chờ một chút e kỹ năng ngược lại là tại tụ lực bất quá đối diện thoáng hiện giao tốc độ thật nhanh cái này cũng được thua thiệt hắn bên trên sóng đại long bên này b à n g chiến không có giao thoáng hiện liền chết cái này sóng nếu là không có thoáng hiện lời nói khẳng định sẽ chết tại tô hiểu trong tay nếu là e t e t lại vừa chết như vậy t ô hiểu bọn hắn có thể mượn đại long vở uff bình tuyến trực tiếp đi lên một đợt cái này xác thực không có vấn đề gì cho dù là cái dạng này đối diện cũng không t ố t thủ vừa rồi giá khu bên trong còn bị tô h i ể u giết hai người đâu liền xem như không có cách nào thành công một đợt kết thúc tranh tài dù sao cái này một đợt cũng là ít nhất một đường đối diện cũng biết cái này sóng là không có cách nào thủ có thể trông nom việc nhà còn có răng cửa tháp cho giữ vững thế là được t ô hiểu bọn hắn tìm cơ hội đem trung hạ hai con đường đều cho phá hai con đường k h n g có nói thật cái này trò chơi đối bọn hắn đến nói đã là rất gian nan kế tiếp theo h ư ớ n g phía sau đánh đội hình cũng là càng ngày càng khó chịu về nhà chỉnh đốn bổ sung một đợt tôi hiểu người này rất quan điểm đem pháp xuyên trượng cũng cho mua ra bởi như vậy lời nói thật là tổn thương bạo tạc thậm chí hòn tại cái này v ờ la đi mỹ trước mặt cũng liền giống như là một t r ư ơ n g y ế u đất giấy trắng tiếp xuống cờ gờ chỉ cần chờ một chút tiểu long là được hiện tại bọn hắn có rất nhiều loại thắng tranh tài phương thức hoa hoa bên này khẩu khí nhẹ nhõm nói đơn giản nhất một loại hay là cùng tiểu long đổi mới sau đó chậm rãi lợi dụng cái này hai đường siêu cấp binh cho đối diện áp lực là được đại long bờ uff biến mất cái này sóng đại long bờ uff cầm tới không nhỏ ưu thế tại mọi người xem ra tiếp xuống cờ gờ bên này đúng là thấy thế nào làm sao dễ chịu chỉ cần yên lặng cùng tiểu long là được đối diện là căn bản là không có biện pháp tới đoàn đoàn đối diện cái này đội hình tại xử lý siêu cấp binh thời điểm tương đương t u n sức ai ngờ lúc này tôi hiểu lại làm tương đối để người kinh ngạc sự tình chính hắn một người trực tiếp độc thân truyền tống đi đối diện trung lộ cao điểm bên trên đi theo tiểu binh cùng tiến lên đi đừng nói là khán giả k h thật đối thủ nhìn thấy cái này thao tác đều là rất kỳ quái cảm giác không thích hợp dám vẻ lúc này tiểu long muốn đổi mới các ngươi không phải hẳn là tại tiểu long phụ cận mới đúng chứ làm sao một người đi tới cao điểm phía trên đây là cái gì ý tứ cũng may tô hiểu các đội hữu là biết đến tô hiểu tại động thủ thời điểm đã là sớm nói một lần mọi người cũng không có gì ý nghĩ đi theo tô hiểu cùng một chỗ hướng chính là dù sao cái này tiểu long cũng đừng tôi hiểu nghĩ cũng đơn giản cái này tiểu long cầm về sau cũng không phải long hồn bất quá là bọn hắn đầu thứ ba tiểu long mà tôi h không có cái gì tính thực chất uy hiếp tiên kỳ tiểu long cầm tương đối cái này cũng là chuyện không có c á c nào cờ vơ bên này ưu thế tập trung ở trên nửa khu cho nên không có cái gì kế tiếp theo hướng xuống kéo tất yếu kế tiếp theo mang xuống cờ vơ cái này đội hình tự nhiên là không sợ có thể kéo lên nhưng cũng có một cái quyết điểm đến lúc kia đối diện hai con đường cao điểm thủy tinh khẳng định đều sẽ phục sinh ngược lại sẽ không giống hiện tại cái dạng này cho đối diện áp lực lớn như vậy còn không bằng trực tiếp bên trên dù sao hiện tại trang bị ưu thế cũng là có thể nghiền ép đối diện tôi hiểu rất tin tưởng mình phán đoán tại truyền t ố n g chuyển tốt một máy mắt tôi hiểu liền trực tiếp truyền t ố n g đi qua cũng tôi hiểu cùng một chỗ truyền t ố n g đi qua còn có trường mập gạ lì ổ t ô hiểu tại rơi xuống đất một nháy mắt đối diện cũng cách không xa đoán chừng là nghĩ lên đến d â y t ô hiểu đối giờ vê đút g đến nói cũng là cơ hội tốt bọn hắn số lượng không nhiều cơ hội đối diện cái này truyền thống xem ra rõ ràng cùng đồng đội là có một ít tách rời kết quả t ô hiểu xem xét đối diện cái này chỗ đứng trong lòng tự nhủ thật là vừa vặn t ô hiểu quả quyết một cái h ỏ a tiễn đai l ư n g hướng về phía trước đại chiêu ném ra ngoài đối diện hai cái x ẽ vị cũng là sợ không được nhanh giao kỹ năng về sau rút toàn bộ trận hình lập tức liền bị tách ra ở thời điểm này t ô hiểu một người giống như liền tương đương với thiên quân vạn mã hoàn toàn liền không sợ ngươi đối diện năm người cùng một chỗ không quan trọng vào thẳng t r ừ m mặc gạ l ì ô tại rơi xuống đất một nháy mắt cũng là không dám khinh thường chút nào trực tiếp một cái đại chiêu phóng thích cho tô hiểu nháy mắt tại tô hiểu chung quanh xuất hiện anh hùng đăng tràng lĩnh vực gạ l ì ô đại chiêu vừa đến đối diện liền càng thêm bối rối hoàn toàn không dám ở nơi này cái đại chiêu bên trong đợi bị nệ lên đón thêm khống chế liền không có cách nào đánh bất quá không có ngay lập tức xử lý v ở là đi mi cũng đã không có cách nào đánh tô hiểu các đội hữu còn đội tới cái đoàn này chiến xem ra liền rất n h ạ nhóm c ũ gọi phải cái gì tiểu long trực tiếp một đợt kết thúc trò chơi so điểm đánh ngang đi tới 2-2. t r ư ờ n g 873, quyết thắng cục hành khúc lên t r ư ờ n g 873, quyết thắng cục hành khúc lên thắng thắng để chúng ta chúc mừng cờ cờ trên đội giải thích nhóm thanh â m lúc này cũng nghe không rõ lắm bởi vì hiện trường thanh â m này thực tế là quá này n không thể trách khán giả giải thích lúc này cũng này không được cơ hồ đều là dùng sức đang t h é đ ảo cuốn họng câm loại hình cũng liền không quan trọng cách tình nhất định phải phóng xuất ra mới được trận đấu này thắng kỳ thật liền bình thường rất nhiều thuộc về tô hiểu một người mang bày cái bẫy so với bên trên một đem loại kia kinh thiên lật bàn đ ế nói khẳng định vẫn là kém một chút kích thích vất quá cái này không chút nào ảnh hưởng nhiệt tình của mọi người vẫn là như vậy kích động dù sao ngay cả tiếp theo thắng hai trận lúc này tất cả mọi người trong lòng đều có một cái cùng chung ý tưởng để hai chuí ba đây cũng không phải là cái gì ảo tưởng mà là phi thường có khả năng phát sinh sự tình cơ hội đang ở trước mắt hiện tại mỗi cái lờ t ợ lờ f a n hâm mộ đều tin tưởng có thể để cho hai chuí ba hiện tại so điểm hai hai tất cả mọi người tại cùng cùng một chỗ chạy tuyến bên trên nói trắng ra phía trước mấy bán cũng không đáng kể tiếp xuống chính là một ván p â n thắng t u a ai cầm xuống cuối cùng một ván người đó là năm nay cái này quán quân người đó là năm nay toàn thế giới mạnh nhất chiến đội đứng tại đỉnh cao nhất muốn nói không kích động tiên là không có khả năng giải thích lúc này cũng đang nói thật không nghĩ tới à cuộc thi đấu này đều có thể đánh tới thứ năm bán ô h z thật dẹt t quá mạnh cờ cờ chiến đội cũng cho chúng ta biểu hiện ra cái gì là vệ miện g quán quân cưng c õ i cùng ương nạnh vẫn là câu nói kia chúng ta năm nay nhất định là quán quân cờ cờ chiến đội cố lên lại thắng một bàn đi bất kể như thế nào ta cảm thấy là người xem tùy ngươi ủng hộ phương kia hôm nay đều sẽ cảm giác phải rất thỏa mãn cuộc thi đấu này đánh thực tế là quá đặc sắc trước đó nhiều năm trận chung kết đều không thấy đánh tới quyết thắng cục trên cơ bản trận chung kết đều là rất nhanh liền kết thúc lấy quét ngang làm chủ có thể nhìn thấy đánh tới quyết thắng cục cũng đại biểu hai cái chiến đội thực lực tin tưởng thứ năm vắn nhất định vô cùng đặc sắc ba cái giải thích lúc này khả năng đều có chút nói năng lộn xộn cảm giác dù sao giờ này khắc này tâm tình của mọi người là không sai biệt lắm là được toàn thế giới đều kích động v ậ c điểm nghĩ đến để hai truy ba thời điểm tôi hiểu bọn hắn trở lại hậu t r ư ờ n g phòng nghỉ bên trong kỳ thực hiện tại tâm tình có tốt cũng không tính nhiều kích động còn có một trận tranh tài không có đánh xong đâu bây giờ còn chưa đến kích động thời điểm trở về về sau phùng dũng không ngừng nói tất cả mọi người vất vả vừa rồi đánh rất xinh đẹp kế tiếp theo cố lên còn có cuối cùng một ván các ngươi liền có thể bị vĩnh viễn khắc vào c ú t bên trên các ngươi liền có thể có được chính mình là làn da nói những này khích lệ lời nói kỳ thật mọi người cũng đều không phải lần đầu tiên nghe tới đoạt giải quán quân cái kia hình tượng làm tuyển thủ chuyên nghiệp ai không có nghĩ qua đâu đây cũng là mọi người nhất là ước mơ mục tiêu hiện tại đến tiếp cận nhất thời điểm liền kém cái này lâm môn một ước dù là tiểu bê trầm mặc cùng a bảo là đoạt giải quán quân cũng vẫn là vô cùng ước mơ chính là bởi vì thưởng thức qua mùi vị đó biết là cỡ nào bị rượu cho nên mới sẽ càng thêm chờ mong đối với hai cái năm nay mới đánh nghề nghiệp người mới đến nói cái này càng là trí mạng dụ hoặc xuất đạo tức đ ỉ n h phong quả thực chính là tiểu thuyết bên trong kịch bản đánh tới mức này thần phong cũng sẽ không nói cái gì chiến thuật vấn đề không có ý nghĩa gì ngươi lúc này còn phân tích một chút ra sân tranh tài bên trong có cái gì sai lầm loại hình s á t thực tác dụng không lớn ngược lại nói nhiều còn không tốt có thể đánh đến cuối cùng trận này chỉ cần huấn luyện viên cái này bởi tợ không ra vấn đề quá lớn như vậy còn lại kỳ thật chính là nhìn song phương trạng thái trạng thái tốt phương kia thắng tranh tài đạo lý này rất đơn giản cho nên lúc này tâm tính hay là rất trọng yếu thần phong nói cách khác mấy câu cổ vũ mọi người lời nói cũng đều là không sai biệt lắm hương vị từng cái thay phiền đến cuối cùng ở trên trận trước đó còn cố ý không một chút thời gian ra cái này cũng là vì để cho t ô hiểu nói hai câu kỳ thật t ô hiểu là không thế nào muốn nói chuyện hắn cảm giác đánh tới mức này ngay cả tiếp theo truy hai bán trở về về sau mọi người kỳ thật nội tâm đều không có vấn đề gì chỉ nghe t ô hiểu hắn nói các minh đệ còn có cuối cùng một trận hiện tại đối diện là rất lại phía sau chúng ta chúng ta có ưu thế bọn hắn hạ tràng tranh tài nhất định tâm lý có gánh vác bây giờ gấp chính là bọn hắn cho nên chúng ta bình thường đánh liền tốt vắn kế tiếp hay là rất tốt thắng mọi người sau khi nghe toàn bộ đứng dậy tay khoác lên cùng một chỗ sau đó bắt đầu cổ vũ động viên người thật đúng là đừng nói các huynh đệ đang nghe tô hiểu lời nói về sau tâm lý ưu thế lập tức rất lớn cảm giác thư năm vắn cũng không khó đánh chỉ cần hảo hảo đi phối hợp tô hiểu là được lúc này ở vip trong dạp m ị n ầ u mang theo hai cái cha mẹ lúc này cũng là toàn bộ đều nhìn này một cái hai cái hưng p h n không được đây chính là thi đấu mị lực hai đôi cha mẹ đều không quá có thể nhìn hiểu vẹn vẹn có thể thấy rõ cái đại khái mà tôi h bất quá lúc này cũng là vô cùng kích động v ĩ nậu phụ thân lúc này hỏi có phải là lại thắng một ván tôi hiểu chính là vô địch thế giới rồi không sai lại thắng một ván là được v ĩ nậu vui vẻ lớn tiếng nói trước thua hai ván tình v u n g dưới lại thắng ba ván trở về tại trong trận chung kết chưa từng có dưới ván bọn hắn thắng liền sẽ sáng tạo lịch sử hào hào v ĩ nậu phụ thân không ngừng bỗ tay tiếp xuống liền để chúng ta cùng một chỗ chứng kiến mới lịch sử đi rất nhanh thời gian đến và chúng mong đợi quyết thắng cuộc đến ra sân về sau hành khúc bắt đầu vang lên cái này cũng là liên minh huyền thoại tranh tài một cái truyền thống bo năm trong trận đấu đánh tới cuối cùng một bán quyết thắng cục lời nói như vậy liền sẽ có hành khúc vang lên cái này hành khúc hay là rất k í c h tỉnh đang vang lên đến một nháy mắt cái kia cảm giác lập tức liền ra vô số người đều chờ mong đồng thời nắm đấm công ty bên kia miệng đều nhanh cười lệnh tương đương vui vẻ ai cầm quán quân bọn hắn đều có thể tiếp nhận từ thương nghiệp nhân tố đến nói khẳng định vẫn là để cờ gờ chiến đội cầm quán quân càng tốt hơn dù sao hàn quốc chiến đội những năm gần đây lại đa số tình huống dưới đều là q u á quân bất kể như thế nào cái này trận chung kết phấn khích trình độ toàn đã là kéo căng cái này trận chung kết mới là bọn hắn muốn tỷ lệ người xem cũng không ngừng tăng trưởng nhất là cuối cùng một b á n cái này tỷ lệ người xem đã là đánh vỡ lịch sử kỷ lục cao nhất đừng xem thường số liệu này vẫn tương đối trọng yếu t ỷ như nói ảnh hưởng giá cổ phiếu loại hình cùng tô hiểu trước đó giảng một cái bộ dáng đi lên về sau nhìn s o n g phương tuyển thủ biểu lộ liền có thể nhìn ra cờ v ờ bên này năm người còn tính là vương l ỏ n g bọn hắn cùng một chỗ giao lưu xem ra còn cười cười nói nói giám vẽ chủ yếu vẫn là bị tô hiểu nói không có chút nào lo lắng mà giờ vê đốt gờ chiến đội bên đó đây không thể tránh né sắc mặt liền nghiêm túc rất nhiều bị ngay cả tiếp theo truy hai ván trở về tâm tính kém chút đoán chừng đã bắt đầu chịu không được t r ư ơ n g tám trăm bảy mươi b ố đều là muốn thao tác t r ư ơ n g tám trăm bảy mươi b ố đều là muốn thao tác giờ vê đút g ờ cái này chiến đội vẫn tương đối trẻ tuổi dù sao xây đội thời gian liền không dài các đội viên n i ê n kỷ cũng không lớn đều là thiên phú dị bẩm cái chủng loại kia tâm tính đúng là cái tương đối lớn vấn đề kỳ thật năm nay còn tốt dù sao tại bọn hắn trong nước cầm tới quán quân bất kỳ cái gì chiến đội tại cầm tới mình cái thứ nhất quán quân về sau tâm tính liền sẽ ổn định rất nhiều năm ngoái tới thế giới thi đấu mới là thật tuổi trẻ b ố n đang là rất bị người xem trọng thực lực cũng không tệ kết quả đến đấu vòng loại trực tiếp bị người ta kẻ già đời nhóm cho xử lý đánh một điểm sức hoàn thủ đều không có kia là tương đương thảm năm nay đây là lần thứ nhất kinh lịch trước nay chưa từng có khảo nghiệm liền xem bọn hắn đỡ hay không được dù sao năm nay từ mùa hè thi đấu bắt đầu bọn hắn liền có một loại vô địch cảm giác một đường rất thuận lợi đi đến cái này bên trong trận chung kết mới cùng g ờ chiến đội đâu phải cũng là bọn hắn từ trước tới nay mạnh mẽ nhất đối thủ không có một trong mà gg bên này liền không quan trọng tâm tính nhẹ nhõm cũi nói trắng ra hay là có cái tô hiểu tại những người khác có thể yên tâm rất nhiều nhất là nhìn thấy tô hiểu phía trước hai ván biểu hiện về sau đây cũng là vì cái gì đám f a n hâm m ộ đều cảm thấy để hai truy ba khả năng vô cùng lớn bởi vì phía trước thua kia hai ván đều là có nguyên nhân ván đầu tiên không phải tô hiểu bên trên ván thứ hai là tô hiểu chơi tệ m ò có thể nói thua không có vấn đề gì cũng nên thua từ ván thứ ba nghịch thiên lớn lật bàn về sau rất nhiều chuyện giống như liền cùng chú định như vậy trong cõi u minh có một loại thiên ý trận đấu này giờ vê đút g tại màu lam phương mà cờ gờ chiến đội bên này tại màu đỏ phương cái này phiên bản lời nói kỳ thật cũng có tốt không có cái gì vấn đề quá lớn mặc kệ ngươi ở đâu một bên kỳ thật đều có ưu q u ế t đi chủ yếu vẫn là xem ngươi phát huy cùng điều chỉnh không có khả năng nói phản màu lam phương liền vô địch đến màu đỏ phương liền không có cách nào chơi loại tình huống kia không phải là không có cũng cùng cái này phiên bản là khá liên quan màu lam phương giờ vê đút g tại ba người kết thúc về sau trực tiếp trực tiếp liền đem vịt tép vẹt cái này anh hùng cầm sung dưới tại cái này phiên bản bên trong vịt tép vẫn là có thể xem như cái mười phần không tệ lựa chọn ở trong trận đấu rất phổ biến trận đấu này có thể đem cái này anh hùng đem thả ra rất rõ ràng cũng là sớm nghĩ kỹ bọn hắn liền quyết định tốt một cái thứ nhất đ o ạ t cái này anh hùng nguyên nhân cũng tương đương đơn giản đây là trầm mặc sở trường anh hùng khẳng định không thể bị trầm mặc đem cái này anh hùng cho cầm đến lúc đó trầm mặc lại có sự tình không có chuyện gì đi lên đường chạy cái này ai chịu nổi ai nhất làm cho mọi người chú ý hay là lên đường lấy cái gì anh hùng bởi vì cờ vờ bên này là tại màu đỏ phương cho nên khả năng cái cuối cùng tờ vị hay là lưu cho t ô i hiểu người giấu bên trên đơn anh hùng không có tác dụng gì lắc lưu loại hình cũng không có cái gì ý nghĩa cuối cùng một đ ê m ta khẳng định là có thể nhìn thấy người đội hình về sau lại đến t u y ể n chọn đơn còn cái này anh hùng còn ở bên ngoài bên cạnh đâu cờ vờ bên này ngay cả tiếp theo tháng hai mươi đem tự nhiên không có khả năng lại n h ầ m vào cái này anh hùng khẳng định là thả đưa cho ngươi trước đó cũng dám thả hiện tại không có lý do không dám hiện tại vấn đề chính là đối diện còn dám cầm cái này anh hùng sao trước đó bọn hắn thế nhưng là rất thích dùng thế nhưng là tại ngay cả tiếp theo thua về sau sẽ còn kế tiếp theo sử dụng sao các hiệu lệ xem ra bọn hắn là dự định chơi xong thẻ xong đợi cái này và hoa, hoa bên này một câu giờ về đút g chiến đội cơ hội là không có cái gì xoắn suýt đợi đến bọn hắn kế tiếp theo tuyển người thời điểm bên trên đơn cảm hiệu lệ trực tiếp khóa chặt xuống dưới tuyệt kẹt cái này anh hùng đơn độc lấy ra lời nói khả năng đều không có như vậy ngữ bức hay là phối hợp cảm hiệu lệ thời điểm tương đối vô địch hai người cũng đều là đơn mang anh hùng cho nên được xưng là xong thẻ xong mang là tỉ số thắng tương đối cao một cái tổ hợp không có cái gì vấn đề quá lớn nói thật cái này tổ hợp hay là rất mạnh ta vẫn là tương đối hy vọng bọn họ có thể kế tiếp theo cầm ẩn di l ạ c lúc này tương đối thực tế nói nói thật nhìn thấy cái này tổ hợp thời điểm đích sắc không có quá tốt cảm giác ngược lại là có một chút lo lắng ngươi nói lúc này lạc quan rất không có khả năng lạc quan bắt đầu nhị ca bên này nói trước đó chúng ta cũng suy đoán qua trận đấu này giờ vê đút g ở bên trên đơn sẽ không lại tuyển chọn đòn dạng này anh hùng ngay cả tiếp theo thua hai vạn nếu là còn kế tiếp theo lựa chọn đó chính là đầu sát hành vi mà lại vừa rồi cái này hay bán cơ hồ đều là không có sai biệt tôi hiểu xuất ra tương đối lệnh phát d ụ n hậu kỳ anh hùng đánh với ngươi tại đối mặt toàn thời điểm rất dễ chịu trận đấu này bọn hắn muốn thắng lời nói khẳng định sẽ làm ra cải biến dù sao giờ vê g bên trên đơn cũng là rất mạnh tuyển thủ thao tác không có vấn đề gì c à n h i ữ u lệ loại này anh hùng càng là tơ lụa vô cùng chỉ nghe nhị ca nói nhưng là chúng ta phải tin tưởng cờ g chiến đội bọn hắn có thể đem cái này tổ hợp thả cho đối diện khẳng định cũng là cân nhắc hậu quả tin tưởng có biện pháp ứng đối không sai oh h ế cũng biết chơi cao hữu lệ lại không phải nói cái này anh hùng chơi không được đã không có đoạt mà là thả cho đối diện tin tưởng cờ gờ bên này cũng muốn t ố t dùng cái gì anh hùng đến đánh chúng ta rửa mắt mà đợi đi tuyển người đến cuối cùng một tay thời điểm đối diện cũng là ban không ít hơn đơn anh hùng có thể nói đối tô hiểu tiến hành cực kỳ tàn ác nhà báo bất quá không quan trọng tại còn lại anh hùng bên trong hay là có lựa chọn khóa vô song p h ì ố dạ p h ì áo na giải thích bên này thanh n h a n kích động không ngừng đang nói rằng là ô hát dẹt p h ì ố dạ cái này có thuyết pháp trước kia tô hiểu ở trong trận đấu dùng ba phỉ ấ dạ mọi người nhưng còn có ấn tượng đâu xác thực hắn phỉ ấ dạ cũng là tương đối biến thái cái chủng loại kia năm ngoái thế giới thi đấu bên trên tôi hiểu liền dùng phi ô dạ loạn d ế t qua di là cũng c là nói thẳng phi ô dạ cái này anh hùng s á t thực o n l i n e bên trên đánh cảm h ệ u lệ vẫn tương đối tốt đánh cảm h ệ u lệ trên cơ bản không có cái gì đối bính năng lực trừ phi thao tác cao hơn một ngăn mới được nói được mức này mọi người cũng đều minh bạch ở trên đơn vị trí này chính tôi hiểu chính là đ ộ c một ngăn cùng hắn một ngăn đều không có ngươi liền đừng nói cái gì thao tác còn cao hơn hắn một ngăn trước mắt trên thế giới còn không có dạng này người tồn tại giải thích cũng không có khoa chương chính là anh hùng thuộc tính tại cái này bên trong b à i biện phỉ ố già đánh cảm n h i ễ u lệ còn có ạ ạ chốt loại này anh hùng đều là tờ đối diện đối tuyến tương đối tốt đánh nhị ca cũng là nói nói phía trước cảm n h i ễ u lệ áp lực s á c thực rất lớn hai cái này anh hùng hay là ăn thao tác thao tác tốt hơn bên kia khẳng định chiếm tiện nghi bình thường thao tác không sai biệt lắm tình h ữ n g d ư ớ i cảm n h i ễ u lệ muốn đánh qua phỉ ố già phải đợi đến đằng sau chờ mình e kỹ năng câu khóa c、si、đi tương đối nhanh thời điểm mới có cơ hội đánh thắng phỉ ố già cái này lên đường kết đấu chỉ là nhìn anh hùng cũng làm người ta cảm thấy nhiệt vũ sôi chảo các hữu lệ cùng phỉ ố già hai cái này anh hùng vừa nhìn liền biết không phải lưu manh lấy ra đều là muốn thao tác đối diện bên trên đơn tại sinh tử trong cục cũng lựa chọn tin tưởng mình thao tác đây là rất có dũng khí hành vi cũng là đỉnh cấp bên trên đơn thiết yếu tổ chức ta mặc kệ đối diện là ai mấu chốt trong trận đấu c h í n h ta không thể trước sợ thao tác liền xong việc chương 875, t h ế giới tập trung tại lên đường chương 875, t h ế giới tập trung tại lên đường đến a cuối cùng một đem ohz phi ô dạ cũng ra hoa hoa lúc này dùng tương đối kích động ngữ khi nói di lặc đi theo nói có thể nhìn ra cuối cùng một trận hai bên đều là muốn thao tác đây mới là chúng ta muốn nhìn đến quyết đấu lúc trước mọi người mong đợi nhất chính là hai cái này chiến đội lên đường quyết đấu dù sao hai cái này đội bên trên đơn là mọi người công nhận thế giới hai vị trí đầu bên trên đơn kỳ thật phía trước mấy trận tranh tài đánh nhìn đều không thế nào tận hứng nhị ca tiếp lời liền nói đúng là ohz đi lên về sau giờ V đúc gờ bên trên đơn ngưu bảo liên tiếp theo chơi ba m loại này anh hùng quá đ o à n đội không có cách nào đem hắn thao tắc cùng tiếng công tính hoàn toàn thể hiện ra lên đường cái này quyết đấu kỳ thật cũng không làm sao để mắt thậm chí thầy nhờ ohz người biểu hiện sân khấu như vậy châu bảo làm đỉnh tiêm bên trên đơn cũng là có tỷ khí khẳng định không thể lại kế tiếp theo chơi loại k i u bên trên đơn di l ạ c còn nói thêm có nói chuyện một một t u y ế n thao tác lời nói tất cả mọi người không thế nào sai lầm tình huống dưới tiền kỳ phi ấu giả vẫn tương đối tốt đánh bất quá ohz bên này phải hơi đề phòng một chút có thể sẽ bị bắt vấn đề nhất là c ả m hữu i lệ cùng pit p h e t đều đến cấp sáu kia một đợt hai cái đại chiêu là rất khủng bố dù sao bất kể nói thế nào cuối cùng một trận loại này đỉnh phong tranh tài chúng ta nhìn một trận thiếu một trận hy vọng song phương đều xuất ra trạng thái tốt nhất đến lẫn nhau không lưu tiết mới đúng là bởi vì cuối cùng một bán giải thích nhóm tâm tình cũng đều không giống nói lời cái gì cũng so d ư ớ i tình huống bình thường muốn bao nhiêu không ít lộ ra hơi có chút lành lại đám tuyển thủ có lẽ cầm tới mình muốn chơi anh hùng đánh ra mình toàn lực biểu hiện liền xem như cuối cùng thua có thể sẽ không lưu tiết mới thế nhưng là làm giải thích còn có đám f a n hâm mộ không đoạt giải quán quân l ờ i nói cuối cùng vẫn là có khuyết điểm tự nhiên hy vọng có thể hoàn mỹ kết thúc hết t h ầ đều nhìn cuối cùng này một trận tranh tài mặc kệ là tại hiện trường vẫn là dùng máy tính điện thoại xem so tài người xem đám p a n hâm mộ lúc này đã có người không cầm được đang run dày đó là một loại không tốt miêu tả tâm tình xem so tài đều mẹ nó khẩn trương lên có thể nghĩ đang đánh tranh tài người lúc này gánh vác áp lực xem ra còn tốt đó cũng là bởi vì tiến hành tâm lý điều tiết mà thôi trên thực tế tâm lý khẳng định không có biểu hiện bên trên xem ra nhẹ nhàng như vậy tiến vào trò chơi một máy mắt hiện trường đám f a n hâm mộ đều đang không ngừng hò hét vì chính mình ủng hộ đội ngũ cố lên hò hét cái này cố lên cơ hồ là đ ợ t phương giờ vê đút gờ bên kia không ai cố lên cái này cũng là chuyện không có cách nào khác ai bảo cái này bên trong là sân nhà đâu hàn quốc bên kia chạy tới tại hiện trường xem so tài p a n hâm mộ khẳng định cũng có g i ả n g đạo lý lời nói là cần cho nước ngoài khán giả lưu nhất định vé vào cửa số mà lại hai quốc gia ở giữa khoảng cách cũng không phải rất xa tương đối nhanh liền có thể đến bất quá người của bọn hàn số tại mấy chục ngàn người trước mặt cơ hội có thể bị không để ý tới thanh âm tiểu nhân giống như nghe không được tiến vào trong trò chơi t ô hiểu vẫn là trước sau như một bình thường đ ố i tuyến mới lên t u y ế n lời nói kia không có gì để nói nhiều t ô hiểu bình thường bộ đao đối diện c ả m h i ể u lệ ngay từ đầu tương đối sợ nhìn lại đến t ô hiểu về sau trực tiếp liền hướng lui về phía sau mấy bước một bộ không có ý định bộ binh dám vẻ chủ yếu vẫn là ngay từ đầu cái thứ nhất sơ hở đổi mới không tốt lắm ngay tại hắn ngay phía trước loại sơ hở này là khó chịu nhất đương nhiên đối diện phỉ ổ dạ nhìn thấy khẳng định rất vui vẻ trực tiếp quy đi lên rất nhẹ nhõm nhất định có thể đánh đến cái này sơ hở không cần thiết cho đối diện vô duyên vô cơ tiêu hao một chút đánh phỉ ổ dạ thời điểm chính là cái dạng này sơ hở vị trí rất mấu chốt cảm thấy cái này sơ hở vị trí không tốt lắm vậy liền có thể trực tiếp lui về sau rời khỏi khoảng cách nhất định nhược điểm này là sẽ một lần nữa đổi mới lần này c ò tốt ở bên bên cạnh vị trí không có vừa rồi bất bắt như vậy chính là cũng không thể ngay cả đ a o đều không bổ đi ngay từ đầu s á t thực phải sợ một điểm không tốt đánh cảm hữu i lệ cấp một học cái vê đút kỹ năng cái này cũng không ngoài ý muốn rất nhiều cảm hữu i lệ cấp một đối tuyến chính là học kỹ năng này nói tóm lại cái này anh hùng độ linh hoạt cao một chút cấp một thời điểm ba cái kỹ năng t ù y ngươi điểm cái nào cũng có thể tổng thể đến nói hay là vê đút tốt đi một chút còn có một loại cảm hữu i lệ cách chơi là mang sao trổi phía trước ta đối tuyến thời điểm liền dùng cái này vê đút đến tiêu hao ngươi tôi hiểu tương đối chú ý mình tổ vị không có bị cảm hữu lệ cái này vê đút kỹ năng đánh cho tới đánh tới lời nói k i a một chút tổn thương cũng còn có thể các hữu lệ cũng không phải hướng về phía t ô hiểu đi hắn chính là vì b ổ tàn huyết tiểu binh mà tôi h h à n g phía trước ba cái cận chiến binh đã là tàn huyết cái này x ó g ba cái binh bổ đến hai cái để loại một cái xem là khá tiếp nhận dù sao tiền kỳ hắn phải sợ một điểm đánh thật đối bính lời nói có nói chuyện mục đích xác thực đánh không lại chính là không cần thiết đi lên liền cùng cái phi ô giả đánh nhau các hữu lệ loại này anh hùng còn phải đằng sau có trang bị mới lợi hại sau đó cái này đ ố i tuyến liền còn tính là bình thường t ô hiểu ở và ép tuyến trạng thái bên trong càng hữu lệ cũng không phải bạch bạch bị đánh thỉnh thoảng cũng sẽ đi theo đối bính một chút đánh hp trên cơ bản đều là thừa dịp mình có bất diệt hiệu quả còn có bị động thời điểm kia bỗng chốc bị động rất trọng yếu đ ư ợ c phải tô hiệu thời điểm sẽ xuất hiện một cái hộ giáp thuẫn trợ giúp triệt tiêu một chút tổn thương càng hữu lệ kỹ năng này kia là tương đương trọng yếu hai bên tại đối tuyến thay máu xử lý bên trên đều rất chi tiết để người nhìn xem không khỏi ăn no thỏa mãn không hổ là hai cái đỉnh cấp bên trên đơn đối tuyến n g ư ờ i có thể cảm giác được cái này cùng bình thường nhìn loại kia trong trận đấu lên đường đối tuyến rõ ràng không cùng đẳng cấp song phương tại đối bính thay máu còn có bổ đao thời điểm đều có một ít chi tiết nhỏ ở bên trong t h a o t á c c à n g là kéo căng trạng thái không có cái nào kỹ năng là vô duyên vô cớ lãng phí mỗi một cái kỹ năng thả ra đều rất cẩn thận dù là những n à y phổ thông kỹ năng không hề giống đại t r i ề u c h â n quý như vậy nhưng rất nhiều thời điểm ngươi đ ố i t u y ế n đối diện chính là đang chở ngươi thả kỹ năng nhìn ngươi cái nào kỹ năng vừa để xuống liền biết có thể trực tiếp đi lên động thủ giết ngươi tổng thể đến nói tôi hiểu tại hp bên trên có như vậy một chút nho nhỏ ưu thế rõ ràng cũng là mượn nhờ anh hùng cường thế vất quá có thể nhìn ra Tô h i ể u c ũ n g l à lưu lại m ộ t tay không có đ á n h q u á h u n g nếu như tô h i ể u dùng toàn lực ép t u y ế n l ờ i n ó i như vậy cảm hiệu lệ sẽ s o h i ệ n t ạ i khó chịu hơn m ộ t đ i ể m hẳn h i ệ n t ạ i b ổ đ a o c ũ n g m ớ i g i t lại phía sau năm sau kai m à t h ô i mấy c á i này b ì n h chinh lệ không t í n h l à gì. Càng hiệu lệ c á i này anh hùng liền xem như b ổ tháp đ a o l ờ i n ó i kỳ thật c ũ n g c ò n t ố t m à đối d i ệ n cảm hiệu lệ, bắt l ấ y cơ hội c ũ n g sẽ đi theo c ù n g tô h i ể u đ ổ i binh, c h ỉ b ấ t q u á bởi vì tô h i ể u tay bên trong cầm một cái vệ đ t k ỹ n ă n g càng hiệu lệ ép k ỹ n ă n g cơ hội lạ đạo khùng đến tô hiệu, cho nên tạo binh tay đều, hắn đôi bính thời điểm cũng không có cấp trên cũng lưu lại một tay chương 876, duy nhất khống chế chương 876, duy nhất khống chế tổng thể đ ể n ó i mọi người tại tận lực thao tác đồng thời cũng là giữ lại thành t ỉ n h cùng lý trí tô i hiểu bên này rất rõ ràng nếu là hắn đánh quá h u n g đối diện đi rừng giảng không tốt liền đến đối diện đi rừng là g dạ v e s mình ép tuyến quá sâu lời nói g dạ v e s là có thể một mực dán người đánh phi ô ra loại này anh hùng nói thật bị vô chết một lần hoặc là cái chăn giết một lần trên cơ bản online bên trên liền có chút khổ sở cũng không phải là loại kia có thể ổn định phát dục anh hùng đối diện bên trên đơn cũng minh bạch mình không thể bạch bạch bị đánh cần thiết thay máu là khẳng định phải có nhưng là tại đối bính thời điểm không thể lên đầu t ô hiểu phi ô dạ thao tác nhất định đỉnh cấp tiền kỳ hắn cái này anh hùng thế yếu nếu là đối bính cấp trên giảng không tốt liền t ô hiểu cho an bài hắn thật không có lòng tin thao tác so t ô hiểu càng n g ư ỡ bức nếu là đụng phải cái bên trên đơn ta coi như anh hùng thế yếu cũng sẽ đi lên thao tác người biết n g ư ờ i cầm cường thế điểm anh hùng đều đánh không lại ta c à n h i ữ u lệ cái này anh hùng cũng kém không nhiều bị giết cái một lần tuyến bên trên thời gian cũng đừng nghĩ tốt qua đơn đấu cơ hồ phía trước hai mươi phút đều đánh không lại phi ấu dạ mà lại cảm hữu i lệ cùng phi ấu dạ có cái vấn đề giống như trước loại này bên trên đơn anh hùng là ăn trang bị n g ư ờ i nếu là r ứ t lại phía sau lời nói liền đánh không được đoàn cảm giác tại đoàn chiến bên trong liền c u n g giấy đ ồ n g dạng khả năng kỹ năng còn không có thả xong người liền bị hòa tan mất rất nhanh loại kia tốc độ hòa tan tất cả mọi người cẩn thận từng ly từng tí để khán giả cảm thấy kích thích đồng thời lại có một chút vẫn chưa thỏa mãn xem ra đánh thật náo nhiệt trên thực tế đánh không ra thứ gì tới nhưng ống kính trên cơ bản phần lớn thời gian hay là cho đến lên đường không biết còn tưởng rằng ống kính bị khóa định nữa nha xem r a đạo chuyển bá cũng đều là tương đối hiểu một mực tại đánh đều chưa có về nhà hp phương diện lời nói c ả m hữu lệ tại nửa máu trở xuống xem ra hp hơi thấp một chút đẳng cấp tất cả mọi người là cấp bốn mới lên đến đôi tuyến đẳng cấp không có khả năng có cái gì trích l ệ n h nhiều lắm là cũng là bởi vì binh tuyến nguyên nhân ngươi một u n m ộ chút ăn vào binh liền muộn một u n m ộ chút thăng cấp chứ sao tôi hiểu lượng máu hơi tốt một chút bất quá cũng liền nửa máu rán vẻ hai người trên thân bình máu độ ăn hết tất cả mọi người là bốn trăm năm mươi một cái trang bị đi ra ngoài phi ố g i ả mang chính là nhiều làn kiếm các h ệ u l ệ biết tiền kỳ áp lực lớn đến cái nhiều l ạ n t u ẫ n còn lại năm mươi khối tiền mua một bình huyết dược cũng không có người mang bánh bích vì cái thiên phú này có thể nói đôi tuyến xem như tương đối công bằng tôi hiểu xem ra nho nhỏ chiếm một điểm tiện nghi m à t h ô i trên tổng thể mọi người hay là cần sức ngang tải không có cái gì quá lớn khác biệt các h ệ u l ệ bên này cũng hết sức cẩn thận ta cái này e kỹ năng là không thể nào giao cái này e kỹ năng nếu là giao lời nói khả năng liền sẽ có nguy hiểm tính mạng hắn cũng không cần thiết giao trừ phi đi dừng tới bắt tô hiểu dùng cái này e kỹ năng đạp cho đi cùng tô hiểu đối bính là không thể nào chủ yếu vẫn là phì ổ dạ cái kia vê đúc kỹ năng lao luôn đặc tâm nhãn đao thực tế là quá vô lại đối diện không ra vấn đề nhất định có thể đem ngươi kỹ năng này ngăn cản rơi thậm chí tại vê đúc kỹ năng đường đạn bên trên hay là sẽ bị t r ò n b á n vậy thì càng thêm khó chịu hắn cái này hê t .E. dám giao e kỹ năng đá lên đi lời nói khẳng định sẽ bị đ ơ n giết có thoáng hiện đều vô dụng ngươi có người ta cũng là có ngay lúc này tiểu vê lén lút đi lên cuối cùng là để mọi người kích động một điểm xem ra không có gì đổ vật lên đường cuối cùng là muốn nhấc lên nhất định bận sóng có đi dừng trước tới ai chúng ta nhìn thấy tiểu vê bê bên này là lén lút đi lên giấu ở lên đường cái này đuổi cỏ bên trong xem ra giống như có ý tưởng dáng vẻ hoa hoa lúc này cũng là ngữ khí trở nên cẩn thận bất quá di lặc lại nói đây cũng là tiểu vê thói quen từ lâu đi giá khu tại thanh không về sau liền sẽ thói quen đến lên đường nhìn một chút mặc kệ có cơ hội hay không đúng tiểu vê lại ưa thích đến lên đường không có sai bất quá cái này một đợt dạng đạo lý ta cảm thấy là không có gì cơ hội nhị ca cũng là tình ta nói ngươi có thể nhìn thấy cảm hiệu lệ thực tế là quá cẩn thận tay hắn bên trong câu khóa chính là một mực không dao ngươi là thật bắt hắn không có gì biện pháp phi ô giả cùng tiểu vê chơi kịn dở d ẽ hai cái này anh hùng đều là không có cái gì khống chế kỹ năng cảm hữu lệ kỹ năng cùng thoáng hiện đều tại s á c thực bắt không được ta đoán chừng thoáng hiện đều đánh không ra và v a cũng là nói theo l i ê n đ ă n g nhi bắt kinh có nói chuyện một s á c thực bắt không được di l ạ c bên này liền nói ta cảm thấy tiểu vê cái này một đợt khả năng hay là lấy phản ngồi xổm làm chủ đi hắn sợ ô hát dẹt sẽ bị bắt bảo hộ một chút cũng chuyện đương nhiên mọi người nghe tới câu nói này thời điểm cũng không biết là vì cái gì l i ê nói nghĩ đến ể u vê cái kia lên đường bảo an sưng bảo hảo, trắng h ấ t c h u ra tiểu v cái này một đợt kỳ thật chính là đang lãng phí thời gian của mình mà thôi còn không bằng về sớm một chút c à n h i ữ u lệ rõ ràng cũng hiểu biết mình đi rừng không tại đối diện đi rừng khả năng ở trên nửa khu hay là phải cẩn thận một chút kỹ năng không tùy tiện giao cũng không có cái gì vấn đề quá lớn để hắn ngoại ý muốn chính là tôi hiểu phi ô dạ giống như không đ ầ y b ì n h tuyến cô ý muốn câu dẫn hắn bộ dáng vừa lúc mấy cái binh kẹt tại kia bên trong có chút khó chịu c à n h i ữ u lệ cũng biết không thích hợp vất quá vẫn là có chút không l ỡ b ì n h liền nghĩ một cái vê lúc kỹ năng phá một chút đánh xong ta liền đi chứ sao cái này xong không thể hướng phía trước đi lên phía trước lời nói sẽ có nguy hiểm hắn đã ngửi được cái mùi kia n h ả dựng lên một cái chiến thu rơi xuống đất về sau t ô hiểu trực tiếp liền P i đi lên đồng thời mở e tiếp bình a bắt đầu công kích giờ v đốt g bên trên đơn trong lòng tự nhủ quả nhiên a đối diện đi r ừ n g hẳn là tại phụ cận còn tốt hắn vị trí này cách mình n h à t h á p phòng ngự không tính xa một cái e kỹ năng lôi đi chính là cái này một đem không bị bắt chính là thắng lợi cùng khi tay p h ả t đến cấp sáu hai người phối hợp lại lời nói đó chính là đối diện sợ hai thời điểm ba ai ngờ liền lúc này t ô hiểu quả quyết đem mình thoáng hiện cho g i a o một cái thoáng hiện kéo thân vị về sau ngăn trở cảm hiệu lệ cái này e kỹ năng điểm rơi đồng thời t ô hiểu đảo ngược một cái v đốt kỹ năng Cái n à y s ó n g ngăn t r ở câu k h ó a đ ồ n g t h ờ i c ò n chẳng vang ở cam h i ư u l ệ Tất cả mọi người nhìn thấy m à n này về sau, cũng n h ị n không được m u ố n k ê u đ i r a c á i này đều có thể sao. t h o á n g hiệu n v đ t đ á n h gay không c h ế c á i này cam h i ư u l ệ t ô i h i ể u đ á n h thực tế là quá q u ả quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá q n á quá q u n quá quá quá quá quá quá quá quá đ u á quá quá quá quá quá quá quá q n á quá quá quá q u à q h á quá quá quá n u á quá quá quá quá q n g quá h u á quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá hết t h ể đều bình thường chương 877, hết t h ể đều bình thường i u o h á dệt cái này thoát hiện các h ệ u lệ bị o h á dệt dùng vê đốt kỹ năng cho cho ở giải thích kinh hô ra rất rõ ràng không nghĩ tới tô hiểu sẽ như vậy thao tác cái này thao tác thực tế là quá l i ề u hơn nữa còn rất cực hạ sai lầm khả năng rất lớn một khi sai lầm lời nói không nói cái gì xấu hổ không xấu hổ à dù sao tô hiểu khẳng định là tương đối thua thiệt vậy thua thiệt một cái thoát thiệt h i ệ t một cái thoát h i ệ t đó là thật khó chịu nhưng một chiêu này nếu là thành công hiệu quả cũng là tương đối rõ rệt thì như nói cái này cao hữu lệ hiện tại liền nguy hiểm giờ bê đút g ờ bên trên đơn lúc này mình trong lòng cũng minh bạch vô cùng hắn đúng là nguy hiểm tôi hiểu d á m không tiếp giao thoáng hiện đi lên ngăn lại hắn chứng minh đằng sau nhất định là có đi dừng ở nếu không tôi hiểu không có khả năng như vậy l i ệ u một người tổn thương cũng không đến n ỗ i ngay mắt bắt hắn trò dây hắn chờ chút t ử giao thoáng hiện vẫn có thể đi như vậy cái này sóng đ ổ i thoáng hiện lời nói phỉ giả khẳng định là tương đối thua thiệt phía kia c à m g hữu lệ cái này anh hùng có cái e kỹ năng ở đây kỳ thật đối thoáng hiện nhu cầu khẳng định so phỉ ổ dạ là muốn thấp một chút có một ít trong trận đấu c à n hữu lệ thậm chí đều không đang ngáy hiện ta liền trực tiếp truyền tống thêm điểm đốt hết sức tự tin chứng minh thoáng hiện kỹ năng này cũng không phải rất cần thiết đương nhiên thoáng hiện có thể trợ giúp ca ả hữu i lệ tốt hơn vào sân cái này cũng là thật chỉ có thể nói đều có nhất định chỗ tốt cùng tệ nạn có thể có thể như thế mang đã nói lên thoáng hiện trình độ trọng yếu không có cao như vậy bình thường anh hùng ngươi ở trên đường không mang cái thoáng hiện thử một chút đối p h ỉ ẩu dạ đến nói thoáng hiện khẳng định là tương đối trọng yếu ngươi cái này quy kỹ năng mới có thể chuẩn bị nhiều một chút khoảng cách đâu hoàn toàn không đang chú ý tốt ta thậm chí ngươi lui lại thời điểm dùng quy kỹ năng lời nói không có đánh trúng mục tiêu v ậ t kỹ năng này thời gian c u n đổ liền sẽ trở nên tương đối dài trên cơ bản đợi không được ngươi thả cái thứ nhì quy thời điểm thật đổi lời nói khẳng định là phì â dạ hơi thua thiệt một điểm tôi hiểu không phải người ngu lời nói liền không khả năng cố ý đi lên đổi với ngươi thoáng hiện chỉ có một cái điểm đằng sau là có người cái này s o n g không phải vì buộc hắn thoáng hiện chính là vì hắn m ệ n h đến tiểu v cũng là rất nhanh liền từ bụi cỏ bên trong bật đi ra không chút nào keo kiệt mình thoáng hiện thì giờ dẹ thoáng hiện thêm quy liền nào tới bắt được chính là dừng lại chuyển vận tôi hiểu một người tổn thương tạm thời có thể là không đủ bất quá hai người tổn thương khẳng định là thức tha quá hơn các hữu lệ lại không phải đầy máu trạng thái bản thân hp liền một nửa vẫn chưa tới hai người tổn thương trực tiếp đem cái này c m n g hữu lệ xử lý cầm xuống một máu kỳ thật phì ô dạ vê đúc kỹ năng khống chế thời gian là thật không có khoa trương như vậy c m n g hữu lệ trước khi chết cũng coi là kết thúc khống chế của mình thời gian hay là có giao thoáng hiện không gian bất quá cái kia thời gian điểm hp cơ hồ không có giao thoáng hiện lời nói tỷ lệ lớn là tử vong thoáng hiện vậy liền quá thua thiệt lúc này còn tính là tương đối tỉnh táo nhìn xuống không có theo t h o á n g h i ệ n dù sao cái này sóng là khẳng định chết rồi kia là chuyện không có cách nào khác hắn cũng coi là đầy đủ cẩn thận cái này sóng thật không có chủ quan thậm chí sớm đều ngửi được khí tức nguy hiểm bất quá hắn bị tô hiểu cho tù đến cái này sóng nếu là hắn biết tô hiểu sẽ như vậy chơi lời nói vậy liền t r ư ớ c giao t h o á n g h i ệ n sau đó lại dùng e kỹ năng d ạ ả m như vậy là nhất định có thể chạy mất nhưng người bình thường ai sẽ không có chuyện làm đi lên liền đem mình t h o á n g h i ệ n cho giao nữa nha vừa rồi xem ra rõ ràng dùng cái e kỹ năng chính là có thể đi vẫn có chút không thế nào nghĩ đến không có cũng liền không có còn lại nhiều lời cũng vô dụng thoáng hiện tối thiểu nhất hay là tiết kiệm đến theo một máu b ộ c phát hiện trường khán giả lần nữa gieo họ đến lúc này mọi người mới biết được là nghĩ nhiều nguyên lai、like、cái này một đợt tiểu v ê tới cũng không phải là phản ngồi sổn hai người chính là nghĩ đến bắt cái này c à m g hiệu lệ mặc dù không dễ bắt mặc dù khó phối hợp nhưng vậy thì thế nào đâu ta vẫn là có thể bắt lấy ngươi đồng thời thành công cầm xuống một máu xinh đẹp cái này sóng ô hát d ẹ t phản ứng thái cực h ạ trực tiếp tú đến châu b ả o cờ vờ chiến đội thành công cầm xuống một máu h a h a kích tình giống lên đối mọi người đến nói nhìn thấy cái này một huyết chi về sau vẫn tương đối phân c h ấ n chủ yếu cũng minh bạch cảm h i ể u lệ loại này anh hùng nói thật giết một lần về sau tiếp xuống hắn liền áp lực càng lớn lại giết hai lần cái này anh hùng cả c h à n g so với liền triệt để phế chủ yếu còn có một cái điểm đó chính là cờ cờ chiến đội bên trên giã lại thành công làm việc đối mọi người đến nói nhìn chúng không phải cái này một vốn g ố c thân giá trị mà là nhìn thật bên trên giã hai người thành công gây sự mang theo một chút tiết ấu liền sẽ cảm thấy trong lòng yên tâm rất nhiều giống như trận đấu này phần thắng lại tăng thêm một chút d á n vẻ di lặc thì là nói ông trời của ta o h á cái này thoáng hiện thật quá dám ngay từ đầu nhìn xem thật không cảm thấy có thể đem cái này c à n h i ữ u lệ cho bộ chết kết quả bọn hắn hai cái chính là làm được ta nhớ được lần trước o h á cầm p h ì ô giả đánh cam hữu i lệ là tại năm ngoái thế giới thi đấu bên trên đánh cái nào đội không nhớ rõ giống như cũng từng có loại này cùng loại thao tác nhị ca tựa hồ cũng nhớ tới đến gật đầu liền nói không sai đúng là có chuyện như thế, bất quá khi đó thời khi quá gian đó k h ô n n g có sớm h ư vậy, o h t dùng một chiêu này là thành công đơn giết đối diện c à n h i ữ u lệ xem ra o h á đánh cam hữu lệ thời điểm dùng một chiêu này đã là vô cùng t h ầ n thụ chiêu này phi ô dạ dùng để đánh c a o hữu lệ đích thật là có thuyết pháp tiểu v ê người này cũng là thần thật kỳ mỗi lần tới lên đường giống như tỷ lệ lớn đều có thể bị hắn cho thành công gây sự ngươi không phục không được mấy cái giải thích bên này đều là một mực tại nói không ngừng hoa hoa đến một câu vất quá đáng tiếc duy nhất chính là cái này một huyết nhân đầu ohz không có an bảo bị tiểu v ê cầm tới nếu là cái này đầu người cho ohz là tốt nhất mọi người cũng biết đây là lời nói thật đầu người tiền cùng kiến tạo tiền khẳng định không phải một chuyện có cái này bốn trăm khối về sau tô hiểu lại đi lên áp chế lực liền sẽ kê tiếp theo tăng lên không lấy được đầu người đối c ả m đ i ệ u lệ đến nói còn tính là một kiện miễn cưỡng có thể tiếp nhận sự tình di l ạ c liền nói nói thì nói như thế bất quá khi đó cũng không có cách tổn thương nhất định phải mau sớm dội lên đi mới được có thể g i ế t chết cũng không tệ cũng không có để đầu người không gian không phải lấy tiểu vê tính cách còn có ohz trong đội địa vị đến xem cái này đầu người khẳng định là tặng cho ohz nhị ca nói bổ sung còn tốt tiểu vê chơi chính là cái kín rơ rẽ cái này anh hùng bắt người đầu cũng không có vấn đề gì mà bắt đầu kín rơ rẽ cũng rất khủng bố tôi hiểu cũng nghĩ như vậy bất quá hắn cũng không có khả năng một mực cầm tới đầu người vật này nói trắng ra chính là cái tỷ lệ vấn đề ai cầm cũng có thể h ỉ n giờ dẹ tổn thương cũng không so hắn thấp tại không có bắt người đầu thua thiệt tiền về sau hết thể đều trở nên bình thường chương 878, chọn quả hồng mềm bóp chương 878, chọn quả hồng mềm bóp bất quá ta cảm thấy tiếp x u ố n g đối ô hz đến nói cũng là khảo nghiệm bắt đầu hoa hoa lúc này nói hắn là không có thoáng hiện nhất định phải vô cùng cẩn thận mới được không sai đối diện tụi tép việt cùng cam h ễ u lệ đoán chừng còn có nửa cấp trái phải liền có thể thăng cấp đến sáu có đại chiếu lúc kia là rất dễ dàng bị nhầm vào di l ạ cũng c là tán đồng nói không có thoáng hiện cái giờ này đối diện đều biết s ắ c thực phải cẩn thận rất nhiều không thể lại giống trước đó như vậy ép tuyến chúng ta nói cam h ễ u lệ cái này anh hùng chết một hai lần liền có chơi kỳ thật phi ô dạ cũng là cái dạng này mà lại càng thêm cực đoan nhị ca cũng là nói theo còn có tiểu v bên này cũng không có thoáng hiện tụi tép việt không nhất định liền bay lên đường tiểu v tại giã khu cũng nhất định phải chú ý tiểu v cái này tuyển thủ ở trong trận đấu có lúc xác thực sẽ có lạc đường bị bắt loại tình huống này phát sinh ba cái giải thích khi nhìn đến cờ gờ cầm một huyết chi về sau tự nhiên là cao hứng tổi một đợt bất quá cũng không phải loại kia vô não tổi thổi về sau đâu cũng tương đối khách quan nói một lần không thể cao hứng quá sớm vẫn có một ít hai hoàng ẩm không có cái kia trận đấu là người cầm một huyết chi sau liền tỷ lệ lớn có thể thắng cầm một máu đối đằng sau thế cục ảnh hưởng không có lớn như vậy chân chính có ý nghĩa số liệu hay là cầm đầu thứ nhất đại long về sau tỷ số thắng cái kia đúng là có rất lớn trợ giúp cùng tăng lên t ô hiểu không có thoáng hiện cái này đúng là cái hai hoàng ẩm đối diện cái này đội hình s á t thực bắt đường biên còn tốt bắt nhất định phải chú ý mới được nếu là tô h i ể u bị vô chết một lần thế cục này lại không quá đồng dạng t i ể u nói này lời nói mọi người lại lo lắng lên trong lòng tự đủ tô h i ể u nhưng nhất định phải ổn định thoáng hiện làm l ệ n h tốt thời gian kia còn s ớ m đâu tại mọi người trong tầm mắt tô h i ể u đi bộ đi tới tuyến bên trên nhìn xem binh tuyến còn có thể tô h i ể u liền trực tiếp đi bộ đi lên vô dụng mình truyền t ố n g bởi vì đối diện cảm hiệu lệ là truyền t ố n g đi lên cái thứ nhất truyền t ố n g dùng để thượng tuyến bạn thân liền rất bình thường cái này không có vấn đề gì mà lại hắn là bị đánh giết cái kia không truyền t ố n g đi lên sẽ rất khó chịu dẫn đến hắn so tô hiệu còn tới trước tuyến bên trên đâu cái này cũng không tính là vấn đề gì quá lớn oa hoa chú ý tới cái giờ này cũng liền nói chúng ta nhìn thấy ohz cũng không có lựa chọn trực tiếp truyền thống về đến tuyến bên trên mà là tình nguyện hy sinh mấy cái binh cũng đi tới bởi như vậy lời nói vậy hắn cái này sóng liền t ỉ n h cái truyền thống cái này sóng là có thành phố tranh l ệ n h khó mà nói đây là cái phục vụt mọi người sau khi nghe không có gì cảm giác đặc biệt một cái truyền thống ngươi đều có thể nói thần hồ kỳ thần có chút quá điểm a lại thêm đây là oa h a nói mọi người cũng liền nghe một chút được rồi bên trên một trận tranh tài vô số đánh mặt tình huống mọi người tự nhiên không có khả năng coi là thật bên trên một trận tranh tài thật là nói hiễu nói v ư ợ n có chút kinh điển mỗi lần nói xong về sau liền sẽ bị đánh mặt nếu không phải ra sân tranh tài thắng đoán chừng hoa hoa phải bị mọi người lôi ra đến t i ê n thi tôi hiểu bên này thượng tuyến về sau hay là cùng trước đó không sai biệt lắm bình thường đội tuyến bất quá hắn mình trong lòng cũng minh bạch vô cùng mình không có thoáng hiện đích s ắ t phải cẩn thận một chút không thể khinh thường bị bắt phi ố giả cái này anh hùng chết nhiều ngươi lại thế nào có thao tác cuối cùng cũng là thao tác không dậy nhất là bây giờ không có lực lượng thần bí về sau đó là thật bị bắt liền rất có thể sẽ chết không thể lại giống trước đó như vậy không kiêng nể gì cả binh tuyến đối diện là không không ngừng lại thêm cảm hữu i lệ truyền t ố n g đi lên hiện tại binh tuyến đã về đời tới tôi hiểu tạm thời còn rất an toàn hắn không cần đẩy tuyến đem binh tuyến khống chế tại tháp phòng ngự cách đó không xa c h ầ m rãi bổ đao là được cũng không phải vấn đề gì quá lớn ngược lại cái này tiết đấu còn thật thoải mái duy nhất không tốt điểm khả năng ở chỗ tôi hiểu đối cái này cảm hữu i lệ áp chế lực đúng là không thế nào đi cái này cũng không có gì biện pháp rất nhanh t ô hiểu đến cấp sáu đối diện cảm hữu lệ thậm chí so hắn còn tới trước cấp sáu đợt thứ nhất chết cũng không phải như vậy tổn thương lại thêm binh tuyến hắn là đẩy đi tới tới trước cấp sáu cũng không kỳ quái tô i h i ể u bên này tiến độ không có rơi xuống ăn mấy cái binh về sau cũng thành công đạt tới cấp sáu đến cấp sáu về sau phỉ ấu dạ đơn giết năng lực liền tăng lên rất nhiều mà tới cấp sáu c a m hữu lệ cùng đồng đội phối hợp năng lực cũng là tăng lên rất nhiều cái k i a đại chiêu chính là rất vô lại một cái kỹ năng bị khung ở về sau mặc kệ ngôi ư giao kỹ năng gì đại chiêu không biến mất lời nói cũng không thể rời đi cái k i a phạm vi trung lộ tuyệt tẹp h i ệ t cũng đến cấp sáu cái này cũng liền mang ý nghĩa tô h i ể u cần càng thêm cẩn thận bất quá chỉ cần không đi ra cũng không nhiều lắm sự tình tại tháp dưới lời nói hắn không tin đối diện dám tùy tiện vượt tháp dưới hắn trừ phi là chính hắn hp xuất hiện rơi chút vấn đề xem ra tương đối mập mở cái chủng loại kia đối diện tại tuyệt tẹp h i ệ t đến cấp sáu về sau cũng là bắt đầu bắt đầu chuyển động giờ vê đốt gờ chiến đội cũng minh bạch cái này đội hình nhất định phải tìm tiết tấu mới được tuyệt tẹp việt đến cấp sáu không có khả năng bất động coi như ta không may cũng muốn một m ộ chạy luôn luôn online bên trên biến mất loại này sau đó tới cho ngư đường biên áp lực không nhìn thấy tuyt ệ tẹp p h e t tình hôn giới chắc chắn sẽ có một chút cảm giác c áp bách trong lòng tự nhủ người này có phải là tới t ì m ta hay là phải cẩn thận một chút mới được tất cả mọi người coi là tuyt ệ tẹp p h e t đ ợ t thứ nhất bay tỷ lệ lớn là lên đường nhằm vào một chút tô hiểu cái này phi ô dạ dù sao phi ô dạ tiền kỳ phát dục cũng không tệ lắm mặc dù không có một máu bất quá thực sự chiếm được tiện nghi tô hiểu cũng là cờ gờ chiến đội hợp tâm tất cả mọi người minh bạch một cái điểm nhằm vào tô hiểu về sau nếu có thể thành công cờ gờ chiến đội trên cơ bản liền phế rất khó ở trong trận đấu tìm tới tiết tấu đồng thời thắng được đến thế nhưng là giờ vê đ ú c gờ chiến đội bên này cũng là làm không giống lựa chọn cùng mọi người nghĩ không giống nhau lắm bọn hắn cuối cùng vẫn là đi bên đường lựa chọn đến một đợt bốn bao hai lần đường động lên đường tự nhiên là thứ nhất lựa chọn bất quá giờ vê đ ú c gờ chiến đội cũng có bọn hắn lo lắng chủ yếu vẫn là bởi vì tiểu vê cái giờ này tồn tại để bọn hắn không dám tùy tiện động lên đường tiểu v người này rất ưa thích đi lên đường đây là mọi người đều biết điểm đều khỏi phải phân tích sư cái gì cho ngươi liệt kê số liệu nhìn qua cờ gờ tranh tài đều hiểu mọi người đều biết ngươi muốn động lên đường tốt hiểu người ta cờ gờ chiến đội có thể không biết có thể không nói trước phòng bị một chút sao tiểu v vừa đi lời nói ngươi thuyết phục đối diện hai người kia là rất không có khả năng đến lúc đó giảng không tốt phía bên mình sẽ còn bạo t ạ c cái này nếu là thất bại vậy liền thật là đại thể tấu cuối cùng một trận tranh tài không có cái gì tất yếu chàng b ă n g lựa chọn chọn quả hồng mém bóp trực tiếp đi tới đường có thể đem ven đường hai người kia bổ chết cũng giống như vậy cờ cờ chiến đội cũng rất khó chịu cái này một đem tô h i ể u chơi chính là phi ấ dạ còn là không giống nhau phi ấ dạ cái này anh hùng thuộc tính lệnh đơn mang một chút đánh đoàn nhưng không có gẳng tớ lạ vợ la d i mi loại kiên hậu kỳ lớn C lợi hại đồng đội băng lời nói hậu kỳ chỉ cần bọn hắn thật chặt báo đoàn tôi hiểu là rất khó n ị c h thiên cảm bệnh chương tám trăm bảy mươi chín quả nhiên là có phục bút chương tám trăm bảy mươi chín quả nhiên là có phục b ú t hỏng đối diện cái dạng này là dự định đến bốn bao hai quả táo nhỏ cùng a bảo hai người bọn họ tựa như là đi không nổi di l ạ c bên này cũng là hơi có chút nóng này nói liền nhìn cái này một đợt xử lý thế nào đi tốt nhất là có thể đổi một cái không phải liền khó chịu ven đường chết không nói cái này tháp ra ít nhất cũng là mất đi hai tầng sẽ phi thường t u a thiệt tất cả mọi người rất bi quan tuyt kẹp vệt đã mở lớn đối với cờ g ven đường hai người đến nói hoàn toàn không có đường lui có thể nói đã là nguy cơ sớm tối dưới tình huống bình thường b ả o trụ mệnh rất không có khả năng trừ phi đối diện tại vượt tháp thời điểm xuất hiện tương đối không hợp thói thường lại trí mạng sai lầm tỉ như nói cái gì tuyt kẹp vệt thẻ vàng ném tháp phòng ngự bên trên loại hình loại kia dường như rất nhỏ khả năng mà lại đều đánh tới cuối cùng một ván mọi người tay vẫn tương đối nóng như vậy quả táo nhỏ cùng a bảo hai người bọn họ trên cơ bản không sống nổi đối diện mấy người này t ổ thương thực tế là quá cao hoàn toàn là tràn ra cái chủng loại kia còn có k h ô n g chế tại cái này sóng v ư ợ t tháp đích thật là có thể được lựa chọn hoàn toàn không có vấn đề gì tốt nhất khả năng chính là cái này sóng c ờ g ven đường hai người tổ xử lý tương đối tốt có thể đổi đi đối diện một cái liền xem như cũng không t ệ lắm còn lại cũng liền đừng nghĩ thế nhưng là hoa hoa lúc này lại tại nói bất quá cái này một đợt ohz r là có truyền tống a giờ vê đút g bên này động thủ thời điểm nên được nghĩ rõ ràng một chút kỳ thật cái này sóng giờ vê g chiến đội người chưa chắc là không có cân nhắc đến tô hiểu truyền thống đoán chừng là nghĩ đến nhưng loại tình h u ố n này tốt nhất một đợt cơ hội. Bác không được lời nói, tiếp xuống cơ bởi là là、so、vô chết một lần còn muốn tổn thương. một tổn muốn lần vì ngươi là truyền tống xuống tới đến lúc đó phục sinh còn phải đi bộ đi đến tuyến bên trên liền vô cùng khó chịu mà lại đối cao h i ể u lệ đến nói là một cái rất tốt phát dục không gian dù sao hắn không có truyền t ố n g không cần cân nhắc cái gì c h u y ể n t ố n g đi xuống sự tình buồn bực đầu xoát liền xong việc tôi chơi bên trên đơn khả năng thích nhất chính là nhìn thấy loại tình huống này đi khả năng các đội h ư u còn rất thua thiệt xảy ra chút vấn đề b ấ t quá mình thoải mái cũng là thật vừa rồi đối tuyến thời điểm rõ ràng đã cảm nhận được phỉ ô giả mang tới áp lực hiện tại hắn vừa đi cả hữu l ệ lập tức liền áp lực không có có thể đem mình r ứ t lại phía sau b ổ đào truy một truy cái này một đợt vận khí tốt lớp mạ n g cũng là có thể ăn tôi hiểu bên này cũng tương đối minh mạch tại đội ngũ giao lưu thời điểm ven đường kỳ thật liền đã biết muốn bị c ả n đối diện đi rừng đều vây quanh đằng sau đi hoàn toàn không có chạy không gian ngươi nếu là tiếp tục hướng về sau chạy tuy ệ t kẹt p h é t cũng có thể bay tới đến lúc đó sẽ càng thêm nhẹ nhõm xử lý các ngươi còn không bằng tại thắp d ư ớ i tốt xấu có thể dây r ù a một chút nhìn xem đối diện có thể hay không kháng thắp sai lầm từ đó đổi đi một cái loại hình các đội hữu một mực tại c â u thông tô h i ể u khẳng định cũng là trực tiếp biết sớm liền minh bạch đối diện động thủ ý đồ nói thật tô h i ể u cũng cảm thấy đối diện có thể sẽ đến động đến hắn cho nên một mực tại chú ý cẩn thận thật không dám tương đối tùy tiện ép y ế n để ép y ế n lời nói rất dễ dàng được ăn bài kết quả đối diện bắt chính là bên đường đây cũng là cái còn có thể lựa chọn không giết được hắn giết hai cái lời nói trực tiếp đem ven đường cái giờ này bạo chết giống như cũng là tương đối kiếm một sự kiện cũng có thể là là nhìn t ô hiểu vững vàng như vậy cảm thấy bắt người này vẫn là có nhất định khó khăn cho nên liền quyết định xuống dưới trong trận đấu thế cục bản thân liền là thay đổi trong nháy mắt quyết sách tự nhiên cũng sẽ một mực biến hóa theo mới được t ô hiểu sớm thối lui đến tháp phòng ngự đằng sau tương đối vững vàng một vị trí dù là để lọt mấy cái binh cũng không quan trọng truyền tống lời nói khẳng định phải ổn tỏa một điểm mới được cái đồ chơi này muốn bị đánh gãy coi như khó chịu vừa lúc cam h i ể u lệ cái này anh hùng là có rất mạnh đánh gãy năng lực không rời xa một chút còn không được sợ hắn lập tức liền đá đến lui tương đối dựa vào sau vậy hắn nhìn thấy cũng không có khả năng tiến vào tháp đến đánh gãy chỉ cần là dám đạp tiến đến ăn tháp phòng ngự tổn thương cơ hồ là tại cho tô hiểu đưa đơn giết trơ mắt nhìn tô hiểu cứ như vậy truyền tông xuống dưới tô hiểu đi xuống thời điểm đối diện đã tại độc thủ quả táo nhỏ chỉnh đã bị xử lý đối diện kháng tháp người là tạm kèn cái này anh hùng kháng tháp vẫn là có thể còn có tầm một hộ thuẫn tồn tại đâu ngay tại quả táo nhỏ bị xử lý thời điểm đối diện tiếp tục bắt đầu chuyển vận a bảo titan còn tốt titan cái này anh hùng còn có cái t h ố á t tại làm sao cũng so a giờ muốn khó đánh một chút tôi hiểu lúc này đến hắn trực tiếp liền chuyển tống tháp phòng ngự xuống tới về sau nháy mắt vọt tới tạm k ê n trước mặt lại chiêu treo ở trên thân tôi hiểu cái này kiếm quả thực là nhanh không tưởng nổi cái c h ủ loại kia tạm k ê n lúc đầu kháng tháp còn không đến mức chết mạch thuẫn còn không có mở đâu kết quả còn chưa kịp mở người liền không có cái này anh hùng xác thực cũng rất công k ề n dù sao bị suy yếu số lần nhiều lắm không suy yếu lời nói tại tranh tài bên trong chính là một m ự có c ngươi cũng không có cách nào đánh giết cái này tạm k e n về sau mấu chốt hay là cái này h ồ i máu trận đánh ra trực tiếp sữa một mụn tàn huyết titan lúc đầu đối diện là nghĩ hết lực đem cái này titan chuyển vận rơi cái này một đợt đều bất tháp làm sao cũng được giết hai cái đi đây là ít nhất không phải bọn hắn còn lên cái phụ trợ thật liền không kiếm được một đội một khẳng định là thua thiệt đối diện bên trên đơn mặc dù truyền tống xuống tới vất quá ngươi tùy tẹp p h i đại chiều cũng dao đừng quên phỉ ô g xuống tới còn lấy được một cái đầu người đâu vậy cái này truyền tống không có chút nào thua thiệt lúc đầu cũng coi là hết thể thuận lợi ai biết cái này h ồ i máu trận sau khi ra ngoài cầm tiếp theo không ngừng lượng máu đang lên cao liền kém như vậy điểm thương tổn cũng là rất khó chịu không có biện pháp gì đối diện chỉ có thể đi nhanh lên gờ dạ v ẹ t đã kháng hai lần thắp phòng ngự vẫn là rất khó chịu hp đã rất hấp trực tiếp ra thắp liền thoáng hiện chạy kết quả ngay lúc này a bảo titan cũng thoáng hiện quá khứ cái thứ nhì móc đã tốt trực tiếp đem cái này gờ dạ v ẹ t cho câu ở cho t ô hiểu cơ hội đập thủ a bảo cái này hp còn dần hiện ra đi nhìn ra được đánh rất kiên quyết chính là đang bắn mình cũng phải cấp tô hiệu bắt người đầu cuối cùng một đem trọng yếu trong trận đấu dám làm loại này thao tác chứng minh quán quân phụ trợ danh bất hư truyền cái này thoáng hiện móc nếu là không người ta không có việc gì không nói a bảo cái góc độ này cho câu đến trên tường sau đó quá khứ đưa chuyển vận xong cái này vợ dạ vẹt về sau tôi hiểu trên thân có đỏ bờ uff đối diện a giờ s è n nạ tham a bảo cái này l â u người chuyển vận xong a bảo về sau hắn lại nghĩ đi đã là không kịp trực tiếp bị tôi hiểu dính bên trên giết cái này một đợt xuống tới tôi hiểu cầm súng tam sát có thể nói là kiếm đầy bồn đ ầ bát người xem một chút ta nói thế nào cô hắt dẹt cái này truyền tống đưa đến mấu chốt tác dụng quả nhiên là có phục bút chương 880, xem ai nổ lợi hại hơn chương 880, xem ai nổ lợi hại hơn tô hiểu cái này sóng chỉ có thể cầm xuống tam sát người thứ tư đầu là không thể nào tuy tè p v i ệ t vẫn tương đối cơ linh biết hắn cùng s è n nạ chung vào một chỗ cũng không đủ một cái phỉ ô dạ đánh hiện tại cái này phỉ ô dạ sức chiến đấu quá hưng mãnh càng đừng đề cập còn có cái đỏ bờ uff tại quả thực lại như hổ thêm cánh mấu chốt hắn cái này thẻ vàng còn là bị phỉ ô dạ vê đ ú t kỹ năng cắt chế cái này thật không có biện pháp gì chỉ có thể chia ra chạy trốn t ô hiểu đổi u theo sen a vậy liền chứng minh hắn không có chuyện gì có thể sống một cái chính là một cái mặc dù cái này một đợt bệnh thiếu máu cầm xuống sen a đầu người về sau cái này một đợt cũng coi là kết thúc t ô hiểu trực tiếp nguyên địa về thành hắn phải về lên đường c ả n g hữu lệ phá tháp tốc độ cũng không chậm. bất quá so với điểm kia nho nhỏ hao tổn rõ ràng hay là kiếm càng nhiều đoán chừng đối diện bên trên đơn lúc này trong lòng là ngày chó cảm giác cùng t ô hiểu lại đến t u y ế n thời điểm đoán chừng hắn muốn đối mặt cũng không phải là cái phổ thông phị ấu、dạ. ngay từ đầu còn cảm thấy vui vẻ bây giờ suy nghĩ một chút cái này còn không bằng đường xung ố dưới ở trên đường tra tấn hắn tốt bao nhiêu đợi một chút phi ô dạ đi lên cũng không phải là bình thường tra tấn hắn một điểm năng lực phản kháng đều không có thậm chí khoa trương là tiền kỳ ba người đầu phi ô dạ đợi lát nữa tuyt ệ t ẹ p việt có lớn hắn khẳng định đại chiêu cũng tốt tuyt ệ t ẹ p việt đại chiêu hay là thời gian lâu hơn một chút hắn có lớn tình huống dưới hai người bọn họ chung vào một chỗ làm không tốt đều đánh không lại hắn một cái không có chút nào khoa trương cái này phi ô dạ đã không dễ bắt h a h a bên này vô cùng h ư n ấ n một mặt là cái này sóng đánh tốt để cờ gờ kiếm lời lớn phi ô dạ một đợm còn có một bộ điểm nguyên nhân là hắn bị đánh mặt nhiều lần như vậy về sau cuối cùng nói là đối một lần vừa rồi t ô hiểu đi bộ thượng tuyến thời điểm hắn liền đã đang nói t ô hiểu cái này một đợt truyền thống tiết kiệm đến đợi một chút nói không chừng là hữu dụng người xem một chút cái này không phải liền là một câu thành sấm à di lặc bên này ngoài miệng tiếu dung hoàn toàn không che giấu được gật đầu nói đúng là nhờ có cái này truyền thống không phải cái này truyền thống lời nói ven đường trực tiếp n ổ xuyên hiện tại còn tốt chính là chúng ta cái này s ó n g đánh ra hai đội ba đầu người bên trên kiếm được một cái còn để phi ô giả cầm tới ba người đầu cái này thật quá dễ chịu ô hát z lập tức về nhà bổ trang bị về sau hán thượng tiến có thể chơi rất thoải mái nhị ca bên này bổ sung nói còn có một cái điểm mấu chốt tuyệt kép hiện đại chiêu dùng qua thời gian kế tiếp bên trong cờ cờ bên này có thể yên tâm phát dục một đợt như thế đến xem lời nói ô hát z tiết kiệm đến cái này truyền t ô n g giá trị liền rất cao nha thậm chí không chút nào khoa trường cái này truyền t ô n g có thể sẽ ảnh hưởng cả t r à n g tranh tài thế cục á i này ba cái giải thích ngoài miệng nói không khoa trường trên thực tế đã là tìm lòng không được bắt đầu chỉ ngay bọn hắn nói ta cảm giác ngay từ đầu ô hz coi như tốt cái này truyền tống có thể muốn dùng tại bên đường cho nên hắn n mạnh sinh sinh nhịn xuống không sai ô hz ở trong trận đấu một mực có mười bước tính toán cái thói quen này hắn khả năng tính toán một mực có thể tôi hiểu bên này thượng tuyến về sau s ắ c thực cùng giải thích nói cái dạng kia hắn rất dễ chịu trang bị dẫn trước cam h ệ u lệ rất nhiều đây cũng không phải là nói bừa ba người đầu thêm một cái kiến tạo dẫn trước ngươi một phẩy không không không khối tiền thật bất quá điểm cũng chính là truyền tống thời điểm cho cảm h ệ u lệ cơ hội đem dứt lại phía sau bổ đao cho đ u i h e o nếu không cái này dẫn trước ư thế đoán chừng càng lớn hơn các hữu lệ tốt xấu là ăn tầm một lớp mạ hồi máu một trăm sáu mươi khối tiền tại tô h i ể u cầm tới kinh tế trước mặt có chút không có ý nghĩa lại thêm t vịt k ẹ y v h ả i không có đại t r i ề u tô h i ể u có thể nói không có cái gì kiềm kỵ thượng t i ế n bề sau chính là c u ồ n g é p ngươi các hữu lệ còn không có về nhà trang bị kém cách rất lớn hắn tương đối khó chịu chỉ có thể tại tháp dưới lợi hết lần này tới lần khác rất nhanh hẻm núi tiên phong liền đổi mới đối giờ b đúc g đến nói đây là cái thật không tốt tin tức tiền kỳ hạp cốc này tiền phong lúc đầu tất cả mọi người hẳn là tranh nhưng là bây giờ có cái dạng này phi ô dạ tồn tại lên đường còn không có tuyên quyền cái này tiên phong đã là không tốt tranh vừa rồi kia sóng ven đường đậu thủ có chút tổn thương nguyên khí hiện tại cái giờ này rõ ràng chậm không đến giờ vê đút g cũng là rất lý trí rõ ràng lúc này lại đi qua tiên phong c h â đánh một đợt lời nói rất có thể toàn bộ tranh tài đều không có không có chút nào khoa trương đối mặt cờ g loại này chiến đội giờ vê đút gâu dẫn coi là ngạo đoàn chiến lật bàn năng lực lúc này cũng không phải rất tự tin bọn hắn thắng cho tới bây giờ đánh nhiều như vậy trận đấu không phải là không có thế yêu ván thế nhưng là rất lại phía sau mấy ngàn kinh tế loại hình bọn hắn phan hâm mộ nhìn không có chút nào hoảng biết sớm tôi không c ẩ n thận liền cho đánh trở về đây chính là cường đội phong phạm dứt lại phía sau cái mấy ngàn kinh tế loại hình ta đánh đoàn thời điểm giống nhau là có thể đánh trở về giờ vê đút g trực tiếp liền thả biết thả cái này tiên phong đại giới rất lớn phi ô dạ rất có thể sẽ ăn hết một huyết tháp thế nhưng là không thả khả năng đại giới sẽ càng lớn là không có biện pháp nào giờ vê đút g trực tiếp đi thả đi đổi một đầu tiểu long cầm tới tiên phong về sau t i ế p xuống vài phút thời gian bên trong chính là cờ g chiến đội rất a m hiểu nhằm vào lên đường đấu pháp ta liền đến lên đường cũng không có việc gì h uy hiếp ngươi một chút mà lại ngay từ đầu cám hữu lệ liền bị trang bị rất tốt tô h i ể u đánh về nhà hắn rơi vào đường c ũ n g c h ỉ có thể về nhà rõ ràng không trở về nhà khả năng tại tháp dưới sẽ bị cường sát đi lần này tháp ra trực tiếp liền không có hai tầng không có truyền thống là cái dạng này phi ô r a loại này anh hùng phá tháp tốc độ còn rất nhanh tô h i ể u cố ý mang bạo phá cái thiên phú này hai n g ư ờ i tầng tháp ra một không liền tương đương với một huyết tháp không có kín rợ rẹ vừa đến cám hữu lệ loại này anh hùng tháp dưới là không dám tùy t i ệ n đứng càng qua điểm chính là trầm mặt người này cũng là mặc không lên tiếng liền hướng lên đường bên này gần lại hắn nhưng là cái họ gì ẩn nạ à đẩy tuyến phía trước là đẩy bất quá tuyệt fs tình nguyện thua thiệt mấy cái binh cũng được cho lên đường áp lực bảo hộ tô hiểu đem một huyết tháp ăn hết cơ hồ là không sai biệt làm đấu pháp nhưng ngươi chính là không phòng được xem xét họ gì ẩn nạ đều biến mất k i u cảm hiệu lệ tại tháp dưới là không dám đ ợ i đừng nói là một mình hắn coi như đi rừng gờ dạ vẹt c ũ n g tới đối diện họ gì ẩn nạ tới lời nói giết bọn hắn hai người thực tế là quá dễ dàng cái này v ừ lui thật nhiều kinh tế lại không có nhìn xem trái tim đều đang chảy máu m ẫ u chốt tô hiểu còn rất hỏng ngay từ đầu còn không có dùng sức phá tiểu vê tiên phong thả cũng chậm chính là vì để tháp phòng ngự ăn nhiều mấy cái binh cạn hiệu lệ là rất khó rất nhanh một huyết tháp cũng là lấy xuống tô hiểu một người đơn ăn bất quá lúc này tuy t t é t phết mở lớn đối diện bốn người lại đi ven đường cái này mẹ nó có chút phát rộ một mực liền đuổi theo ven đường đánh lần này đi bao xuống đường liền lộ ra an toàn rất nhiều tô hiểu cùng tiểu vê đều ở trên đường chờ m ặ t cũng tại đi lên đường dựa vào cách ven đường một trăm linh tám nghìn dặm là căn bản liền hạ không đến xem ra song phương mục đích hết sức rõ ràng một cái nhằm vào ngươi lên đường một cái nhằm vào ngươi b ê n đường liền xem ai nổ lợi hại hơn chương 881, chia năm năm ván chương 881, chia năm năm ván h i ể u ca kế tiếp theo đ ẩ y đi tiểu v lúc đầu đều t r ư ợ tiến t vào đối phương giã khu phản giã bởi vì một huyết tháp là cho tô hiểu ăn h ắ n lưu tại cái này bên trong cọ khẳng định không được cũng không tồn tại loại kia cố ý cọ hành vi tiểu v liền sợ mình chạy không đủ nhanh quay đầu ngược lại ăn vào một huyết tháp tiền như vậy coi như sai lầm kết quả xem xét đối diện tại động thủ ven đường bốn người đều xuất hiện tại ven đường cũng liền đại biểu đối diện trên nửa khu lúc này là rất c h ố n g g i ố n g bình thường loại tình huống này liền có thể đem đối diện trên nửa giã khu soát sạch sẽ bất quá phản giã bất quá là một phương diện mà thôi không có bờ uff tình huống dưới một mảnh giã khu cũng chính là hai tổ giã quái mà thôi còn chưa đủ kiếm nhất định phải đẩy hai tháp mới được vừa v ậ n hạp cốc này tiên phong lượng máu còn có thể kiên trì kế tiếp theo đụng một đầu hiện tại cái này c ả m g i ữ u lệ cũng không dám tới đụng cái này tiên phong dưới tình huống bình thường con ra một huyết tháp về sau Coi như tiên p loại, loại này hai tháp tiền trì, b điểm cũng liên điểm không có bao nhiêu chủ yếu vẫn là bởi vì bọn hắn không có cách nào đi tới đường tri viện chỉ có thể lựa chọn đẩy tháp từ đó để cho mình kiếm nhiều một chút Cái này trước ò chơi n g ờ thời i tại điểm, ngươi biện việc khác tỉnh nghĩ pháp cũng được nghĩ biện pháp làm làm m sự i đ ư ợ Một mực bị đó ộ n n g lời i sẽ r ấ tôi k h hiểu Tô h cùng truyền Mạc đ t r u thống xuống tới cái kia bi kịch không có khả năng lại phát sinh hắn truyền thống một đợt về sau cái này một đợt truyền thống là khẳng định không có tốt t r ầ m mặc truyền thống là mình về tuyến bên trên dùng hắn vì cam đoan mình phát dụng cũng không thế nào tỉnh kỹ năng này hắn cũng biết tỏ gì ẩn nạ cái này anh hùng cùng gạ lì ổ hay là có khác biệt bên trên một đem gạ lì ổ công cụ nhân hương vị quán đồng trên cơ bản cũng chính là cái kia định vị thua thiệt cũng liền thua thiệt dù sao có chút dùng là được thế nhưng là họ gì ẩn nạ cái này anh hùng nếu là phát d ụ c như vậy bất lương lời nói thật liền không có tác dụng gì cho nên khẳng định không thể giống bên trên một đem gạ lì ổ cái kia đấu pháp như như vậy thua thiệt hán b á n này đi lên đường dựa vào số lần liền giảm bớt rất nhiều chỉ là có lựa chọn tính cưỡng ép thua thiệt điểm binh đi lên ngươi không thể một mực đi nha như vậy mình liền xảy ra vấn đề mà lại trầm mặc có truyền tống cũng không có tác dụng gì làm không tốt xuống dưới về sau chính là nhiều đưa một cái mà thôi tiểu bê liền không nói giờ pdr bên trên đơn rất khó chịu hoàn toàn không dám động một cái phỉ âu dạ hắn hiện tại cũng đánh không lại đừng đề cập còn có cái kìm rỡ rẽ hai người kia là thật có thể nhẹ nhõm đòi mạng hắn ngẫm lại cũng là tâm tắc ca mới vừa rồi còn tại một tháp phía dưới bổ bình đâu trong nháy mắt ngay cả hai đáy tháp giới cũng không giảm đứng thực tế là rất khó chịu đây không phải để đối diện ngay cả tiếp theo kiếm được hai cái tháp phòng ngự sự tỉnh chủ yếu nhất vẫn là hắn đã rất nhiều b ì n h không ăn được hai cái tháp phòng ngự tiêu hao tiểu bình cũng không ít ngươi để một cái dạng này bên trên đơn không ăn dao đúng là không tốt lắm tiếp nhận thế nhưng là lúc này cũng không có cái gì biện pháp lên đường đối diện chiếu c ố quá đúng chỗ đồng đội đã là không tốt lắm đến giúp đỡ đồng đội bên kia đi làm bên đường hắn chỉ có thể kháng ép cũng không thể lại đi ra đưa đi thủ tháp khẳng định là nghĩ thu nhìn xem nhà mình tháp phòng ngự bị đẩy khẳng định vẫn là rất khó chịu dù sao đây là một cái đẩy tháp trò chơi a thế nhưng là có lòng không đủ lực một mình hắn liền không có cách nào thu đây không phải năng lực cá nhân vấn đề c hoa í n này không h chơi chế h là cái này trò chơi cơ c trò phép, r ngoài n hoa ì n cũng như ven đường một chút thể chết. Tựa t có sẽ quả á nhỏ h i người bên ọ họ, bọn họ, n này sóng bốn còn không có thoáng hiện,、đó、chính là hẳn phải chết không nghi ngờ, một điểm chỗ chống để lẽ tránh đều không có. Ai nha, cái này sóng quả táo nhỏ hai người hai, thậm chí phải chết chỗ hai thấy hay cái có có. cái táo lại điểm Ai hiện một điểm sai là là à. đó lẽ bị bao b ta Hoa hoa một xuất một cảm lầm để đều quả này có chút khó chịu nói bởi vì cái này thời điểm ngươi đi rừng ở trên đường hỗ trợ lấy tháp ven đường bên này là tương đối nguy hiểm cái này t h á p không tuân thủ chính là có thể là câu thông phương diện xảy ra chút vấn đề đi trung lộ tuyệt vẹt biến mất thời điểm trầm mặc hẳn là đánh tín hiệu lúc này nên lui về sau di l ạ c bên này cũng cảm thấy là ven đường hai người lựa chọn xảy ra chút vấn đề vẫn có chút chủ quan cho đối diện cơ hội nếu không khẳng định là không chết được chỉ bất quá di l ạ c nói luyện chuyển một điểm mà tôi h chỉ nghe hắn nói tuyệt vẹt cái này xóm không gặp muốn bay khẳng định vẫn là ven đường lên đường là không thể nào đi khả năng rơi xuống đất liền sẽ bị giết hai lời cũng liền hỗ trợ đánh cái giảng hòa k h thật quả táo nhỏ hai người bọn họ cũng rất khó khăn trận đấu này bị nhằm vào rất thảm cờ vợ bên này chủ đánh lên đường mà giờ vê đ ú t vợ bên này liền tiến công bên đường hai bên đều có hy sinh điểm cái này sóng b ê n đường một tháp cũng phải bị đẩy bất quá chúng ta chú ý tới lên đường bên kia hiện tại ngay cả hai lời đều đẩy một huyết tháp cũng là chúng ta ta cảm thấy cái này sóng kỳ thật còn tốt nhị ca lời này nghe mọi người liền dễ chịu rất nhiều kỳ thật cái này sóng cũng không thế nào thua thiệt chúng ta thua thiệt một cái tháp hai người đầu bất quá cầm xuống hai cái tháp phòng ngự kỳ thật còn có một cái một huyết tháp tiền là sánh được một cái đầu người mặt khác trung lộ trầm mặc bên kia cũng tại đầy tháp đã đem trung lộ tháp phòng ngự thoái thác nửa cái máu dưới một đầu tiên phong nếu có thể không ở trực tiếp hướng trung lộ vừa để xuống như vậy trung lộ cái này một tháp liền không có di l ạ c gật đầu nói trung lộ một tháp nếu có thể lấy xuống lời nói vậy liền dễ chịu đối với tuyệt kẹt h ệ t loại này anh hùng đến nói không có trung lộ một tháp là rất khó chịu ngươi cái này phi hành phạm vì tại trong lúc vô hình liền giảm bớt không ít chủ yếu nhất vẫn là ô hát dẹt cái này phi ô ra an hai tòa tháp bổ đao dẫn trước nhanh ba mươi hiện tại thật rất m è o tốt đây là cờ cờ chiến đội hy vọng h a hoa cũng đi theo thổi một câu khán giả nghe xong lời này lại thêm mình phán đoán một chút cảm giác xác thực còn có thể giống như cục diện là có thể tiếp nhận kinh tế cũng hơi dẫn trước một điểm nhưng là có thể nhìn ra hai cái đội ngũ trận này còn không có rõ ràng ưu khuyết thế chứng minh thực lực s á c thực tiếp cận đối diện tại bắt đầu bất lợi tình h n g d ư ớ i vẫn tìm được biện pháp tương đối cả trang tranh tài lo lắng vẫn còn tiếp diễn tiếp theo thời gian này điểm nhìn không ra cái gì tới một bên là phi ô già mập một bên là song c tương đối mập phi ô già cái này anh hùng chủ yếu không phải loại kia đoàn chiến l ớ n c đánh đoàn xem như cái này anh hùng yếu kém điểm cho nên mọi người khó tránh khỏi hay là có lo lắng nói đây là cái chia năm năm bán cũng không đủ t r ư ơ n g tám trăm tám mươi hai tốc độ ánh sáng miểu s á t t r ư ơ n g tám trăm tám mươi hai tốc độ ánh sáng miểu s á t chiến đấu kết thúc đ ả n g sau liền bắt đầu bình thường phát dụng vừa rồi hai bên đều có riêng phần mình một đợt tiết tấu tại t i ế t tấu kết thúc về sau tiếp xuống khẳng định phải bình thản một chút không có khả năng một mực có tiết tấu nào có loại kích thích này cái b ấ y loại kia toàn bộ hành trình đánh tới đuôi tranh tài xem ra còn rất kỷ liệt kỳ thật thưởng thức tính chưa hẳn liền rất cao cũng có thể là chính là đánh tương đối cậu thả m à t h ô i loại này mấu chốt tranh tài không có khả năng mọi người một mực cấp trên cùng một chỗ một mực vô nao đánh nhau như vậy đều không phải mọi người thắng tranh tài phương thức chủ yếu vẫn là giờ vê đút g bên kia không quá nguyện ý chơi như vậy đối bọn hắn đến nói cái giờ này một mực đánh nhau khẳng định là bất lợi chủ yếu là p h ì ổ giả cái giờ này quá mạnh lên đường tháp đẩy xong về sau liền bắt đầu đ ổ i tuyến tô hiểu đi tới ven đường kế tiếp theo đ ẩ y mà hạ bộ hai người tổ đi trung lộ phát dục song phương đều tại phân phối chiếu cố một chút nhà mình bên này qua tương đối thảm cờ g bên này ven đường hai người tương đối thảm kết thúc đ ố i tuyến kỳ về sau liền trực tiếp đi trung lộ trung lộ là an toàn nhất một đầu phát d ụ tuyến mà đối diện phát d ụ thảm nhất khẳng định là lên đường cam h ữ lệ cái này anh hùng càng thêm cần bổ sung phát dụng một mực cái dạng này liền không có dùng đến trung lộ là không thể nào c ạ n đ i ệ u lệ hay là ở trên đường đi cùng họ gì ẩn nạ đối tuyến không có để hắn cùng t ô hiểu kế tiếp theo đối tuyến hoàn toàn đánh không lại t ô hiểu cái này trang bị kém cách quá lớn đánh họ gì ẩn nạ lời nói tự nhiên là không có cái gì áp lực mà giờ vê đút v ờ bên này là tuyệt đút vệt đến đối t ô hiểu dù sao hắn không có khả năng cho t ô hiểu cơ hội khoảng cách kéo tốt dù sao tay d à i vẫn là có thể bổ đao bởi vì t u y t ẹ t vệt cái này anh hùng phát dụng rất tốt liền xem như tiếp xuống hơi thua thiệt một điểm kỳ thật cũng không quan trọng mọi người cứ như vậy đường đường chính chính phát dụng đầu thứ nhì tiểu long đối diện trực tiếp đ ề không có cái gì tranh đoạt ý tứ tô hiểu tại hạ đường bên này đối diện hoàn toàn không dám tới tranh đoạt dù sao tiểu long bọn hắn đầu thứ nhất đã cầm áp lực cũng không phải rất lớn bộ dáng ven đường cái này một tháp cũng không có kiên trì q u á lâu liền bị tô hiểu cho thoái t h á p phi ố dạ cái này anh hùng bản thân đẩy tháp chính là rất mạnh tiêu chuẩn đơn mang anh hùng chủ yếu nhất vẫn là không có cách nào nhằm vào cái này phi ố dạ người đến bắt lời nói g i ả không tốt hay chết đẩy một tháp về sau tô hiểu cũng liền thu liễm một chút đối diện tụy kẹp p i ệ t tại hai tháp trông coi hắn cũng không có khả năng k h á i thác cũng không có khả năng càng hai tháp đi cường s á t tuyt tè phệt người ta dây đồng hồ đều n ắ m ở trong tay trừ phi tuyt tè phệt lại bay đến đường khác bắt người tôi hiểu mới có cơ hội đến đẩy cái này hai tháp bất quá giảng thật cũng không tốt lắm bắt bởi vì ven đường hai cái tốt nhất bắt người hiện tại chạy đến trung lộ đi đây là rất khó chịu sự t ì n h sau đó tiết tấu cũng vẫn là có chỉ bất quá không có như vậy tên chính là cờ gợ bên này thành công cầm xuống đầu thứ nhì hẻm núi tiên phong sau đó cho trung lộ trực tiếp đem đối phương trung lộ một tháp cho cầm cái này tháp lượng máu chỉ cần là tiên phong đến đó chính là một đầu sự tỉnh h o bất quá cam hữu lệ phát dục quá kém đánh lên thật đúng là không nhân ra mánh thả tiểu long thời điểm cũng không phải không có thu hoạch tuyt e phệt lặng lẽ từ dưới đường trượt bay thẳng đến lên đường bắt một đợt chở mà có gì ẩn nạ đây cũng là cám hữu lệ cùng tuyệt tẹt vẹt cái này tổ hợp tại bổn tràng trong trận đấu lần thứ nhất phối hợp hai cái này anh hùng phối hợp cùng một chỗ bắt người chính là rất vô nao cái chủng loại kia cám hữu lệ đạp cho đến c ư ơ n g ép dùng đại chiêu đem ngươi cho không ở sau đó ngươi đi không nổi ở thời điểm này tuyệt tẹt vẹt rơi xuống đất một chương thẻ vàng bùng tới hẳn phải chết không nghi ngờ đồng đội đến đều không nhất định có thể cứu hai người phối hợp cùng một chỗ bắt tô hiểu phi ô d ạ đoán chừng là không có đi bất qua giết một cái họ gì ẩn ạ không có vấn đề gì cái này đầu người bị t u y t ẹ t vẹt cầm xuống tô hiểu mới chú ý tới đối diện cái này tuyt ệ t ẹ p việt giống như có chút mặc a tăng thêm vừa rồi người trầm m ặ t đầu đã là ba người đầu nơi tay đừng nhìn t ô hiểu rất béo tốt cũng liền ba người đầu mà tôi h cái này tuyt ệ t ẹ p việt kiến tạo còn so t ô hiểu nhiều một cái lại thêm tuyt ệ t ẹ p việt bổ binh thời điểm là có bị động có thể thêm tiền cái này tuyt ệ t ẹ p việt kinh tế khẳng định là tiếp cận nhất t ô hiểu người kia tuyt ệ t ẹ p việt cái này anh hùng đơn độc c ả gì năng lực khẳng định không phải quá mạnh bất quá thật cho hắn phát dục tốt như vậy lãnh đoàn thời điểm vẫn là rất khó chịu nhất là t ô hiểu nhìn hắn hỏa pháo đều nhanh ra có cái này trang bị về sau tuyt tét việt liền có chút làm người buồn、ôn. khoảng cách kia ngươi phải đặc biệt cẩn thận có hỏa pháo tình hồn giới khoảng cách rất xa một chương thẻ vàng liền bay tới t ô hiểu bên này cũng là một mực tại tìm cơ hội nghĩ đến đem cái này tuyệt tè phiệt có thể xử lý một lần liền tốt ngươi thật đúng là đừng nói cứ như vậy một mực chờ đợi thật đúng là bị t ô hiểu cho tìm được cơ hội tuyệt tè phiệt coi là t ô hiểu là về nhà thật tình không biết t ô hiểu đi đường sông tản bộ một vòng lại tới giờ vê đút g chiến đội tầm mắt tại vị trí này không phải quá tốt giờ vê đút g trung đ ă n cũng là bởi vì kém một chút tiền cho nên tham k i ê một đất binh liền lộ ra bước lên tiến vào một chút chủ yếu thật không biết t ô hiểu từ đường sông bên kia vòng qua đến người này phản ứng là tương đương nhanh nhìn thấy t ô hiểu ra một nháy mắt tranh thủ thời gian nguyên địa truyền t ố n g đại chiêu hắn làm ở lúc này còn không có làm l ệ n h tốt nếu là có đại chiêu liền tốt đại chiêu bay đi tốc độ khẳng định so truyền t ố n g là phải nhanh một chút nhưng là có thể làm ra cái phản ứng này đã thuộc về đầu góc kiếm rất nhanh loại kia vì ô dạ cái này anh hùng không có cách nào đánh gãy truyền t ố n g bởi vì không có khống chế kỹ năng cái này liền tương đương xấu hổ vê đốt kỹ năng kia đến người ta đối ngươi thả kỹ năng mới được không thả kỹ năng lời nói tự nhiên không tạo được hiệu quả mọi người thấy cái này bên trong đều coi là cái này tuyệt k ẹ t phiệt có thể đi thời điểm tôi hiểu đi lên trực tiếp đem đại chiêu bọc tại tuyệt k ẹ t phiệt trên thân xem ra chưa từ bỏ ý định còn muốn thử lại lần nữa coi như thất bại ta đại chiêu đổi lấy ngươi một cái truyền thống giống như cũng không lỗ sút đau để mọi người khiếp sợ sự tình phát sinh tôi hiểu cái này kiếm cũng quá nhanh đi đại chiêu mới mặc lên về sau cảm giác rất nhanh liền đem bốn cái sơ hở toàn bộ đánh ra cái này dùng có một giây đồng hồ thời gian sao đầy máu tuyệt tẹp p h ệ t cứ như vậy bị tốc độ ánh sáng chém giết xem ra hơi có chút không hợp t h i thường mắt thấy cái này tuyệt tẹp v i t đều muốn truyền t ố n g rơi xuống đất bỏ trốn mất dạng kết quả ngạnh sinh sinh bị lưu lại kết thúc đầu người đến tô h i ể u trong tay đối giờ vê đúc g đến nói đây là không thể tiếp nhận sự tình ông trời của ta vậy mà giết cái này đều giết chết sao thật nhanh kiếm a ohs、yes. chương tám trăm tám mươi ba chết cũng không cho người truyền t ố n g chương tám trăm tám mươi ba chết cũng không cho người truyền t ố n g giải thích nhóm toàn bộ đều nhìn này cái này đầu người tô h i ể u biểu hiện ra hắn cực nhanh tốc độ tay đối phí ồ dạ thao tác không đạt tới nhất định tình trạng tự nhiên là rất không có khả năng đều coi là tuyệt tẹp khẳng định đi nữa nha kết quả không nghĩ tới tôi hiểu đi lên cơ hội là trong c h ư ớ c mắt liền đem cái này tuyệt tè phiệt cho dây xem ra tương đương khoa trương cầm xuống cái này đầu người mọi người tự nhiên là kinh hỷ và phần một cái đầu người bên ngoài tuyệt tè phiệt cái này truyền tống con dao cái giờ này tương đối mấu chốt mấu chốt tuyệt tè phiệt là một người lớn đầu cũng là giờ vê g chiến đội trận đấu này bên trong n h ấ t mập một cái điểm càng là tiết tấu kéo theo điểm hắn cái này vừa chết cũng không phải là một người lớn đầu đơn giản như vậy giờ vê g tiết tấu đều nhận nhất định ảnh hưởng cái này sóng có thể nói rất khó chịu chủ yếu tuyt tép h ế t là cái chăn nan nếu là đối diện xuất động người đến bắt khả năng bọn hắn cái này tổn thất còn hơi tốt tiếp nhận một điểm đương nhiên nếu là cờ gờ bên này có người tới bắt lời nói đoán chừng giờ v i r u gờ trung đan hứa tú cũng liền sớm phát giác được không thích hợp không dám mang cái này x u ố n g tuyến hắn chính là nhìn thấy cờ gờ vài người khác vị trí lá gan mới hơi lớn một chút kết quả ai biết tô hiểu căn bản liền không có trở về mà lại có đầy đủ kiên nhẫn tại cái này bên trong ngồi sùng hắn truyền thống thao tác không có bất cứ vấn đề gì kia là dưới tình huống đó lựa chọn duy nhất nếu không bị phi ô giả cuốn về sau người nghị trực tiếp đi là không thể nào khẳng định sẽ bị đ ổ i kịp hắn thẻ vàng xác định vững chắc bị ngăn trở cái này sẽ rất khó thụ dưới tình thế cấp bách cũng không kịp cân nhắc nhiều như vậy liền nghị thử nhìn một chút truyền thống có thể đi hay không tại phán đoán của hắn bên trong truyền thống đi đến toàn tới kịp ai biết biết cái này b ộ dáng t ô hiểu kiếm quá nhanh chủ yếu cùng hắn tổn thương quá cao cũng có nhất định quan hệ cái này phi ô gia hiện tại tổn thương hoàn toàn không g i ả n g đạo lý cái này đại nhân đầu trả lại t ô hiểu đây là để giờ vê đốt g chiến đội càng khó tiếp nhận sự tình lúc đầu phi ô gia liền mập không được lại cầm một người lớn đầu phải làm sao mới ổn đ â y đâu cục diện đến xem lời nói quả thật có chút không tốt lắm mới vừa rồi còn hơi bảo trì một cái cân bằng đâu bất quá bây giờ xem ra lời nói có chút muốn phát sinh nghiêng xu thế tại đánh giết tuyệt đẹp h i t về sau t ô hiểu trực tiếp hướng phía trước kế tiếp theo đ ẩ y tiền trên người đích thật là không ít bất quá t ô hiểu bên này cũng không nóng nảy về nhà ra trang bị tuyệt đẹp h i t chết về sau giờ vê đ ú t gở chiến đội phòng thủ liền xuất hiện một cái chống chỗ cái này cũng cho t ô hiểu hướng phía trước đầy cơ hội t ô hiểu trực tiếp tới đầy hải thác hắn dù sao có cái thoáng hiện tại hay là không thế nào sợ hãi tuy t t phệt cái này anh hùng không có về sau đối diện bắt người năng lực tự nhiên là đại đại r ứ t lại phía sau mà lại đối diện nói thật cũng không thế nào dám tùy tiện đến bắt tô h i ể u đừng nhìn tô h i ể u không có đại chiếu giống g ợ dạo bèn còn có xỉ ẩn loại này anh hùng chỉ cần bị tô h i ể u phì ô dạ cho cận thân hai giới kiếm đi đoán chừng đều chịu không được l i ê n rất nhẹ nhàng tô h i ể u đem lên đường hai tháp mang về sau lúc này mới về thành trở lại nhà bên trong trang bị mới ra nhìn thấy cái này trang bị đối diện có chút tuyệt vọng mới vừa rồi còn có thể nói hai người khẳng định đánh không lại tô hiệu ba người có nhất định cơ hội có thể đem tô h i ể u b ồ chết hiện tại cái này phì ô tạ xem ra lời nói cũng không phải là ba người có thể đối phó đoán chừng đối diện thượng trung giã ba người cùng đi bắt đoán chừng đều rất khó đoán chừng còn phải bị phản s á t một hai cái tô h i ể u bên này cũng thẳng t ắ p tiếp hay là kế tiếp theo đến ven đường bên này tập trung tinh thần đ ẩ y tuyến loại hình hắn có cái truyền t ố n g nơi tay bên trong cũng không có cái gì tốt lo lắng đối diện nếu là dám động đại long l tạm thời cũng không có cái gì uy hiếp giờ p đút gờ chiến đội muốn động đại long lời nói không phải một chuyện đơn giản bởi vì tầm mắt phương diện lời nói giờ vê đút gờ chiến đội trung lộ một tháp không có khẳng định là cờ gờ bên này tầm mắt càng tốt hơn bọn họ chạy tới đánh bại lòng vậy liền không có khả năng lén lút mà lại bọn hắn cái này n ộ i hình tuy tè phiệt ra tắt nạp cái này song xê đánh bại long tốc độ là tương đối chậm cái chủng loại kia bất quá giờ vê đút gờ chiến đội khẳng định không thể n g ồ i mà chờ chết bọn hắn hay là cưỡng ép bắt đầu chuyển động tuy tè phiệt bên này phục sinh về sau liền không có tại hạ đường cùng t ô hiểu đối tuyến cùng t ô hiểu đối tuyến người là cao hữu lệ đối diện lại làm ra điều chỉnh không có biện pháp gì cái này tiết tấu lời nói hay là phải dựa vào t u y ệ t kẹp phiệt đến mang mới được mà lại lại không động lời nói cái này ven đường đoán chừng là sớm muộn cũng sẽ bị máy rơi tôi hiểu hiện tại có chút phép lối đối diện c à m g hữu lệ tại tháp giới an b i n h đâu tôi hiểu thỉnh thoảng còn được đi s ờ một chút cao điểm tháp loại hình liền đột xuất một cái không sợ chết bất quá hắn cái này trang bị cường độ s á c thực cũng không có cái gì đối thủ c à m g hữu lệ xem ở mắt bên trong không có biện pháp nào đối diện cũng không có nhằm vào tôi hiểu ý tứ ở thời điểm này lựa chọn đi bắt những người khác bắt được bên trong g i lại bắt một đợt giờ v đút gờ chiến đội vẫn tương đối đột nhiên tối thiểu nhất cái này bắt cơ hội năng lực chính tôi hiểu đ ề u h ộ i phục bọn hắn cơ hội tìm liền rất tốt khả năng nhiều khi đối cờ gờ bên này nói chính bọn hắn đều không có cảm thấy mình cho sơ hở kết quả liền bị đối diện bắt đến cái này s ó n g hay là tiểu v xảy ra vấn đề hắn kín giờ d ẽ đại chiêu đều không có mở ra liền trực tiếp bị dây tương đối khó chịu đại chiêu nếu là mở ra lời nói tốt xấu còn có thể kéo chút thời gian trầm mặc không phải cái thứ nhất bị bắt người hắn đơn thuần chính là chết bởi quá vô tư nhìn xem tiểu v bên này xảy ra vấn đề về sau tranh thủ thời gian liền muốn tới chi viện kết quả cái này chi viện cũng liền kéo cái đại chiêu mà thôi đại chiêu còn chưa có đi ra tiểu bê người liền không có kín giờ rẽ cái này anh hùng cũng là có chút điểm trên mũi đao liếm máu hương vị tại tự thân là tương đối g i ò n bị bắt được lời nói khả năng liền không có kín giờ rẽ đại chiêu không cẩn thận mở không ra ở trong trận đấu vẫn tương đối thường gặp bên trong giá khẽ đảo lời nói cái này trò chơi lần nữa phát sinh biến hóa mọi người tâm lý lại sốt u r ồ i lên trong lòng tự đủ đây cũng quá không cẩn thận đi k i thật lần này tiểu v vẫn tương đối cẩn thận làm sao đối diện tìm cơ hội tìm tốt tiểu v trên thân cũng không có thủy ngân một chương thẻ vàng vẫn tương đối tuyệt vọng giờ vê đút g chiến đội rất quả quyết đánh g i ế t bên trong giã về sau liền trực tiếp đi đại long bên kia cái này một đợt chính là một con đường mà tôi h muốn trực tiếp đi đánh đại long cũng có thể nói là b u ồ n c h à n g trong trận đấu giờ vê đút g cơ hội tốt nhất bên trong giã chết chưa bất động đại long ý tứ bọn hắn phải hảo hảo nắm chặt cơ hội này nếu là đại long cầm xuống lời nói như vậy cũng không có cái gì dễ nói cái này sóng bọn hắn hay là có cơ hội cả hữu lệ liền rất trực tiếp vẫn đang nói g r ư ừ n g tô hiểu tô hiểu lui về sau lời nói hắn vẫn đi theo tháp giới binh tuyến cũng mặc kệ mục đích rất đơn giản không nghĩ cho tô hiểu truyền t ố n g cơ hội nói trắng ra chính là không để tô hiểu quá khứ người đi đâu ta liền nhìn chòng chọc vào dù là dùng m ệ n h cũng sẽ không để ngươi truyền t ố n g đi qua chỉ cần tô hiểu không đi qua lời nói như vậy cờ g ờ ven đường hai người ngăn cản không được đánh đại long chương 884, đây rốt cuộc là ai cầm đại long chương 884, đây rốt cuộc là ai cầm đại long giờ về đ ú g bắt đầu động đại long cái này một đợt cũng là bọn hắn cơ hội tốt nhất không có bất động đại long đạo lý di l ạ c thanh â m có chút sốt ruột cái này đại long không thể cho à nếu là ohz quá khứ còn có cơ hội chúng ta nhìn thấy ohz trên thân hay là có truyền t ố n g bất quá c ả m hữu lệ vẫn đang nói chừng ohz cái này liền không có cách nào à hắn rõ ràng chính là không cho ohz truyền t ố n g đối diện là rất hiểu nhị ca bên này cũng nói một câu tôi hiểu tình huống lúc này đạo truyền bá cũng cho cái ống kính mọi người có thể nhìn ra được tôi hiểu hơi có chút bất đắc dĩ cái này một đợt hắn là nghĩ tiếp xuống dưới về sau nói không chừng là có thể thao tác đối diện bốn người phía bên mình ba người giống như cũng có thể đánh dù sao mình trang bị tốt còn có cái A bảo ti tan có thể đi và o vô nao cho tô hiệu cung cấp khống chế cùng hấp thu điểm thương tổn phía sau quả táo nhỏ cũng có thể cung cấp điểm thương tổn đ ủng hộ coi như đối diện cảm hiệu lệ cũng truyền tống xuống tới tô hiệu cũng cảm thấy có thể thao tác bởi vì đối diện vừa rồi tại đánh rết cờ gờ bên này bên trong giã thời điểm nói trắng ra mình cũng dùng một chút kỹ năng lúc này cũng không phải là đầy kỹ năng cái này liền cho thao tác cơ hội tại thao tác phương diện này tô hiệu là một mực có lòng tin mà lại coi như thật đánh lưỡng bại câu thương tô hiệu đại nhân đầu đưa ra ngoài có thể ngăn cản đối diện lên mặt long lợi nói khẳng định cũng có thể tiếp nhận cái này sóng đánh xong về sau nhà mình bên này tiểu vê hai người bọn họ cũng nên sống lại đối diện coi như thắng cũng đánh không được cái này đại long nhưng giờ vê đút gờ chiến đội cũng rất hiểu trực tiếp liền câu thông tốt c ả c hữu lệ nhiệm vụ chỉ có một cái đó chính là tô h i ể u tuyệt đối không thể xuống tới c ả c hữu lệ nhất định phải giữ hắn lại tới chỉ cần có thể lưu lại tô h i ể u như vậy cái này đại long bọn hắn liền có thể lấy xuống còn có cái hai người tổ bọn hắn không cần lo lắng cái gì tô hiệu bên này cũng rất phiền hắn thoát khỏi không ra cái này c à n h i ữ u lệ đối diện chính là cố ý đi theo hắn t ô hiểu khẳng định chạy không thoát cũng không có cái gì biện pháp dưới loại tình huống này h ắ n kế tiếp theo chạy không có ý nghĩa gì cùng cái này c à n h i ữ u lệ chơi bị mắt trốn tìm lời nói chính là lãng phí thời gian mà thôi Đã t a truyền t ố n g không đi xuống lời nói vậy ngươi cũng liền ở lại đây đi ít nhất phải dùng một cái mạng đến đổi mới được t ô hiểu liền thẳng t ắ p tiếp quay người liền đ ộ t quá khứ đại chiêu vừa để xuống bắt đầu truy sát càng hữu lệ nhìn bên này tôi hiểu tới truy sát cũng là những chạy vất quá hắn là không chạy nổi t ô hiểu chủ yếu con hàng này không biết lúc nào đem mình thoáng hiện chơi ra ngoài hiện tại là không có thoáng hiện chính tôi hiểu cũng tiết kiệm xuống tới một cái thoáng hiện trực tiếp đánh giết người này mắt thấy thời gian cũng không đủ đại long trong hố đen kịt m ộ t màu không có tầm mắt vừa rồi a bảo hay là có tầm mắt bất quá đã bị đối diện cho sắp xếp tôi hiểu thấy không rõ lắm cũng liền không nghĩ xuống dưới hắn đoán chừng cái này đại long là không có còn không bằng đợi tháp vừa vận binh tuyến là tại tháp giới vừa rồi cái này cảm hiệu lệ chính là cưỡng ép tại truy tô hiểu căn bản cũng không có thẳng mình nhà bên trong binh t ế n tôi hiểu tới vừa vận đẩy cao điểm tháp chỉ nghe t ô hiểu còn chỉ huy nói hai người các ngươi đừng đi nhịn đẩy t h ắ p đi t ô hiểu là cảm thấy hiện tại đi nếm thử lời nói cũng không có cái gì ý nghĩa ngươi đi rừng không tại cơ hội là không giành được lòng chỉnh cái này anh hùng ngược lại là có một tay đại c h i ê u đoạt lòng trong trận đấu không phải là chưa từng thấy qua bất quá sát xuất kia thực tế là quá thấp chủ yếu vẫn là không có d à y da cái này liền tương đương với gần như không có khả năng mà lại bị chỉnh lòng cái kia bị cướp một phương mình cũng có vấn đề có lúc không nhất định có thể trách đi rừng khả năng c h ỉ đại chiều thứ tư phát đạn cái kia buộc phát tổn thương chừng trị tổn thương thậm chí so ra kém đó là thật không có cách nào tựa như kim khắc tư dùng đại chiêu đ o ạ t lòng chém giết t u y ế n thực tế là quá cao so t r ừ n g trị tổn thương còn cao cái này s á c thực đi dừng là buồn nôn nhất bất quá nếu là sớm có để phòng phối hợp tốt đem cái hướng kia c h ặ n lại là được thôi đạn c h ặ n lại không có đoạt lòng cơ hội mà lại quả táo nhỏ cái này thìn phát dục cũng liền cái dạ kia không tính là tốt bao nhiêu thời gian này cũng không phải hậu kỳ thương tổn của hắn không có cao như vậy còn không bằng từ bỏ h o tưởng nắm chặt đi đẩy cái thắp cũng là tốt tận lực làm chút sự tình quả táo nhỏ hai người bọn họ cũng là nghe lời nhanh đi đẩy trung lộ h a i thác tại vị trí này đầy hai t h á c vẫn tương đối nguy hiểm đối diện đánh xong long chi về sau khó mà nói có thể trực tiếp tới c u ố n về sau hai người bọn họ khẳng định chạy không thoát nhưng tô hiểu cũng biết đối diện sẽ không như vậy chơi nguyên nhân tương đương đơn giản mình còn tại cao điểm phía trên đầy đâu đối diện khẳng định sẽ tranh thủ thời gian trở về ngăn cản mình bọn hắn nếu là một m đợt đi c u ố n sau trung lộ người tô hiểu có thể một hơi đẩy lên răng cửa t h á c cho dù bọn hắn có đại long bờ uff siêu cấp về thành trở về tốc độ tương đối nhanh tô hiểu cũng vẫn là đem ven đường cao điểm tháp cho đầy đẩy về sau liền đi t h ủ cái này h một, chút một, chút, một đợt n h h là k giải thích đều tại điên cuồng phân tích bất kể nói thế nào khẳng định vẫn là cờ gờ bên này thua thiệt người ta cầm hai người đầu thêm một cái đại lòng đại long giá trị thực tế là quá cao mà cờ gờ bên này đâu tôi hiểu cầm xuống một cái đầu người cộng thêm cao điểm t h ắ p một cái chỉ có thể tính có chút dừng tổn hại bất quá khẳng định vẫn là thua thiệt tranh tài lo lắng tựa hồ lập tức lại ra lúc đầu xem ra thắng lợi thiên bình còn tại hướng cờ gờ bên này nương đâu t ô hiểu có thể cảm giác được tiểu b hiện tại áp lực có chút lớn cái này một đợt hắn bị bắt là nguyên nhân chủ yếu nếu là bởi vì cuộc thi đấu này thua còn ném vô địch thế giới lời nói có thể n g h ĩ sẽ phát sinh cái dạng gì hậu quả tiểu b đoán chừng cần trải qua nhân sinh bên trong thời điểm tối tắm nhất t ô hiểu phải nắm chắm nói đừng suy nghĩ nhiều đối diện cầm đại lòng chúng ta hay là ưu thế t ô hiểu cũng không nói vì cái gì hay là ưu thế nói trắng ra hẳn chính là thuận miệng nói như vậy các đội h ư u nghe xong cuối cùng là tâm thần ổn định bắt đầu tập trung lực chú ý ngươi thật đúng là đừng nói cầm tới đại long đối diện thoạt nhìn vẫn là một bộ thế yếu dáng vẻ chủ yếu ba con đường bình t u y ế n đều không tốt lắm t ô hiểu bên này mang theo đồng đội cửa trực tiếp một đường liền lui đi qua mà lại t ô hiểu lại tại ven đường cao điểm bên trên đi dạo cái này thủy tinh xem ra tùy thời là t ô hiểu dáng vẻ những người còn lại đâu cũng đều tại trung lộ cho áp lực nghĩ đem đối diện cái này tản huyết trung lộ hai tháp cầm x u n g tới giờ vê đút gờ chiến đội người khẳng định không nghĩ cho vẫn tại ngoan cường phòng thủ xem ra cũng là kỳ hoa cho mọi người nhìn một b ư ớ c đây rốt cuộc là ai cầm đại long rõ ràng giờ vê đút gờ chiến đội cầm tới đại long lại bị ngăn ở nhà bên trong ra không được chương tám trăm tám mươi lăm cái này cũng có thể thanh máu biến mất thuật chương tám trăm tám mươi lăm cái này cũng có thể thanh máu biến mất thuật chúng ta có thể nhìn thấy bây giờ cục diện này cũng là thật có ý tư à, giờ vê đút gờ mặc dù cầm tới đại long bất quá cái này đại long cầm cũng là có đ ạ i giới giải thích bên này liền bắt đầu nói ngược lại là cờ gờ bên này một mực tại đẩy t i ế n bảo ngược lại đem giờ vê t gờ chiến đội cho để lại trước mắt một màn này xem ra hơi để lo lắng khán giả một trái tim cũng coi là có chút hơi bông xuống không lo lắng là không thể nào loại này cuối cùng một b á n ai thua đều sẽ không còn có lần tiếp theo cơ hội xảy ra chút vấn đề lời nói ủng hộ người không khẩn trương liền kỳ quái đại long tại cái này trong trò chơi tầm quan trọng cũng là không cần nói cũng biết bình thường cầm tới đại long phía kia liền sẽ bắt đầu mình đẩy tiến vào tiết tấu mất quá bây giờ xem ra ngược lại là cờ gờ bên này đang một mực đẩy tín bảo cái này cũng làm cho mọi người i ê n tâm rất nhiều tối thiểu nhất cục diện này xem ra còn có thể à không có mọi người trong tưởng tượng b ế t bắt như vậy dám vẻ cái này một đợt giờ v d đ ú g cũng chính là dựa vào đại long bờ uff m i n h tuyến tương đối lợi hại nếu không trong bọn họ đường cái này h á i tháp sợ là muốn bị điểm rơi có cái đại long bờ uff lời nói như vậy bằng vào cái này bờ uff kỳ thật vẫn là có thể giữ vững lộ ra hơi có một chút miệng cưỡng bất quá vẫn là giữ vững giờ v d đ ú g bên kia là không thể nào thả ta cầm đại long bờ uff hay là cái bốn người mang theo long trùng đại long bờ uff giống như không có lý do muốn đem tháp phòng ngự tặng cho ngươi c ơ m đại long còn bị người ta trái lại cho l ợ y tháp cái kia là tương đối không bình thường cơ cơ cũng không thể quá mạnh mẽ xác thực không tốt lắm t r ư ớ c t i ế t đẩy liền trông cậy vào quả táo nhỏ c h ỉ n đi lên năm điểm chỉnh tay còn tính là thật dài chỉ bất quá lúc này quả táo nhỏ hắn cũng thật không dám quá p h é c lối mặt tôi cái này nếu như bị người tìm tới cơ hội lập đoàn đoán chừng hắn chính là tội nhân t r ê n h tài càng đi về phía sau liền càng không thể đi phạm sai lầm loại hình bởi vì đến cuối cùng lời nói thường thường một sai lầm khả năng liền sẽ chí mạng cái này thật không phải nói bừa đẩy không xong cũng liền đẩy không xong thôi cái này tất cả mọi người là có thể tiếp nhận nói trắng ra cái này sóng liền xem như cầm tự được lời nói như vậy cũng coi như là rất không tệ tối thiểu nhất có thể không ngừng tiêu hao đối diện đại long vở uff cầm tiếp theo thời gian nếu là đem cái này thời gian lôi quá khứ lời nói đôi kê mặt cái này đại long cầm về sau trừ gia tăng một điểm kinh tế bên ngoài sự tình gì đều không có làm thành như vậy đối mọi người đ i n nói cái này không thể nghi ngờ là rất kiếm cờ vợ bên này liền hoàn toàn có thể tiếp nhận liền trước mắt tình huống này xem ra giờ vê đ g cái này đại long tỷ lệ lớn là không làm được sự tình gì nhìn đều để người cảm thấy bị khuất đương nhiên khẳng định là giờ vê đ g bên kia người ủng hộ cảm thấy bị khuất hiện trường khán giả lúc này đều biểu thị cảm xúc dần dần ổn định lại cái này một đợt đ ầ y không ra chủ yếu vẫn là vừa rồi ven đường cao điểm tháp bị đ ầ y hay là rất khó chịu lúc đầu đều cảm thấy một cái cao điểm tháp còn tốt thủy tinh tốt xấu còn ở đây tôi hiểu vừa rồi kia một đợt thủy tinh là cũng không đủ thời gian hủy đi đối diện đại long bờ uff về thành thời gian thực tế là quá nhanh một chút kết quả bọn hắn không nghĩ tới thủy tinh còn ở đây liền có thể có áp lực lớn như vậy bởi vì tôi hiểu người này đã là bắt đầu không thế nào giảm đạo lý không có cao điểm tháp hạn chế hắn về sau trực tiếp liền bắt đầu bên trên cao điểm bảo trì tại một cái còn rất mập mờ vị trí khoảng cách đem khống tương đối tốt xem ra một bộ muốn lên đi động thủy tinh dáng vẻ ngươi người đối diện hơi vừa bưng lòng lời nói ta liền lên đi chặt ngươi thủy tinh ngươi người tại cái này bên trong nhìn xem ta liền hướng sau hơi kéo một điểm loại tình huống này đối diện liền rất khó chịu nhất định phải hai người ở bên này nhìn mới được một cái c à n hữu lệ t ô hiểu thật có thể không nhìn hắn không có vấn đề gì thủy tinh khẳng định không thể thả cái này nếu là thả vậy liền quá thua thiệt binh tuyến áp lực rất lớn đơn mang phương diện này hoàn toàn liền chơi không lại đối diện nhưng là ngươi như thế nhìn c h ầ m c h ầ m tô hiểu lời nói cái khác hai con đường liền không có biện pháp đem binh tuyến ra bên ngoài vừa đeo cho nên có thể nhìn ra giờ v d đ ú g hiện tại cảm thụ không được tốt cho lắm còn rất bị động m e n đường vừa rồi kiêm một đợt cao điểm rơi giống như tình huống so với bọn hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn điểm chủ yếu vẫn là cái này phì ô tạ quá mập trang bị tốt ngươi không dám t h y tiện động đến hắn hai người hoàn toàn không đủ đánh hai không là vấn đề hai người hiện tại cũng chính là miễn cưỡng coi chừng hắn mà thôi cũng không thể thật đối tô hiểu làm chút gì nhiều lắm là chính là để tô hiểu không dám lên đi kích tiến bảo tô hiểu cũng minh bạch vô cùng hắn chính là đến buồn nôn đối diện quá kích tiến vào khẳng định cũng không được người ta tốt xấu cũng cầm tới đại long bờ uff đâu làm sao đều phải hơi chút tôn trọng cái này nếu là mình xảy ra chút sự tình như vậy chính diện liền không tốt đánh đối diện bằng vào cái này đại long bờ uff đẩy tiến vào tiết tấu liền sẽ bắt đầu một đợt là rất không có khả năng cái này hơi cường điệu quá bất quá vẫn là có thể kiếm rất nhiều thứ hãy h i ể u cảm thấy mình cẩn thận một chút cũng không có cái gì vấn đề hắn muốn chính là đem cái này thời gian lôi quá khứ đ ạ i long thời gian k é o quá khứ lời nói liền rất dễ nói hiện tại bảo trì cái dạng này cũng là rất có thể để đối diện buồn nôn chính là giờ về đút gờ chiến đội hiện tại cũng coi là từ bỏ giấy ruộng cái này đại long mở uff cầm thật biệt quất nhất định là làm không là cái gì sự t ì n h bây giờ lại có một loại cảm giác trung lộ hai tháp còn có ven đường cái này thủy tinh có thể giữ vững đều là rất tốt sự t ì n h nếu không phải cái này đại long lời nói thật thủ không được đến lúc đó cái này bình t ĩ n sẽ để cho bọn hắn hết sức khó chịu tôi hiểu bên này tại hạ đường kỳ thật cũng không có tìm được cơ hội gì cũng liền nhìn tình huống tàn bộ hắn không có khả năng một mực tại ven đường cao điểm bên trên đứng vị trí kia tương đối kích tiến bảo hắn có thoáng hiện là không chết được bất quá thoáng hiện b ậ t này mình không cần thiết đem hắn xong rơi phải dùng tại cần thiết thời điểm mới được hướng trung lộ bên này vẫn lại tôi hiểu cũng chính là tới xem một chút kết quả tại đối diện xỉ ẩn tại bể thành cái này một đợt xem ra muốn giữ vững cờ vờ bên kia tôi hiểu vờ đi áp lực tiểu rất nhiều còn tưởng rằng là không định kế tiếp theo đầy nữa nha vừa vặn lúc này Cũng coi cái long đại đôi là bờ UFF t hắn ờ thời thời i gian, một điểm cuối cùng thời gian liền sẽ biến mất. Senna hiện tại trạng thái điểm liền tại cùng trạng không hung hăng năng. Senna toàn bộ đánh một mất, làm bộ tốt, hụt, thủ tháp thời điểm liền hung hăng tại thả chủ yếu h là sẽ kỹ năng. Hắn ý nghĩ tô hiểu là có thể lý giải thừa dịp đại long bờ uff một điểm cuối cùng thời gian về thành trở về rất nhanh vẫn tương đối thoải mái tuyển thủ chuyên nghiệp liền cùng có ép b ộ t chứng nhất định phải truy cầu thời gian người xem một chút bình thường ở nhà bên trong đi ra ngoài máu không có đầy hoặc là làm chưa đầy liền gấp ra tô hiểu nhìn hắn để xuống về thành thời điểm trực tiếp liền một cái dần hiện ra đi hắn xác định đối phương là không nhìn thấy hắn lúc này t ô hiểu chỗ đứng nguyên liệu chính là một viên t ầ m mắt đối diện đều ra không được tại giá khu tầm mắt tự nhiên không tốt t ô hiểu dần hiện ra đi về sau nháy mắt cái này s ẻ n nạ liền b ú t hơi một điểm phản ứng đều không có cho hiện trường khán giả đều k i n h đến cái này cũng có thể thanh m á u biến mất tuần sau chương tám trăm tám mươi sáu tiếp xuống chỉ cần vận doanh binh tuyến chương tám trăm tám mươi sáu tiếp xuống chỉ cần vận doanh binh tuyến iu ô hát dẹt thoáng hiện quá khứ trực tiếp đem đối diện a dở cho dây đây là cái gì thao tác nháy mắt b ú c hơi cái này phi ấ dạ tổn thương thực tế là quá cao ma ơi quá khủng bố cái này phi ấ dạ cùng cái quỷ đồng d ạ n g ba cái giải thích cũng là toàn bộ đều gọi ra chủ yếu trước một giây tất cả mọi người không nghĩ tới t ô hiểu dám như thế thao tác trực tiếp thoáng hiện quá khứ cái này nếu là không có dây mất lời nói có thể nói t ô hiểu liền lỗ lớn ai biết vẫn thật là bị t ô hiểu cho dây từ kết quả đến xem lời nói t ô hiểu cái này sóng lựa chọn tự nhiên là không có gì m a u bệnh đi có thể nói cơ hội này bắt thực tế là quá tuyệt đối diện a giờ lúc này cũng là rất m ộ t bước hắn cái này về thành vị trí có thể nói là tương đối an toàn hai tháp đằng sau cao điểm tháp phía trước một điểm hắn chính là cố ý kéo về phía sau hai bước hàn quốc những ngày ả giờ kỳ thật đại đa số đều là loại kia tương đối vững vàng phong cách lại thêm có cái đại long bờ uff tại có thể nói rất nhanh liền có thể về đến nhà cũng không đến nỗi lui về sau nữa lui về sau nữa lời nói kia thật sự là vững vàng không t ừ n g nổi còn theo b về thành làm gì chứ dứt khoát đi trở về đi tính chứ sao kết quả đánh chết đều không nghĩ tới một cái phỉ ô giả trực tiếp thoáng n h ẹ ra n g á y mắt người liền không có s e n nạ ngay cả thời gian phản ứng kỳ thật tô hiểu m i ệ u sát tốc độ vẫn là không có những cái kia thích khách anh hùng nhanh người giống l ẹ tợ lặng những ngày anh hùng khả năng chính là một cái c h ớ p mắt liền đem người dây tô i h i ể u tốt xấu thoáng hiện trôi qua về sau còn treo đại chiêu chặt mấy lần đâu dù là cái này mấy lần cũng tương đương nhanh cho người cảm giác cũng chính là thời gian trong n y mắt trên thực tế thật nói tốc độ hay là hơi kém một chút không phải loại kia không có phản ứng không gian tốc độ cực hạn làm sao đối diện a giờ cũng là hơi có chút chủ quan liền không nghĩ tới nhiều như vậy cảm giác mình lập tức liền có thể trở về đã sớm mở ra cửa hàng liền mới tìm được mình muốn mua trang bị đâu người một chút không có màn hình l ám sùm dưới cái này ai có thể chịu nổi a z i vê đút g người một nháy mắt liền muốn đọc thủ bất quá vẫn là khắc chế chính mình không hề động cái này t ô hiểu t ô hiểu hay là đầy máu đâu ngươi lập tức cũng giết không được đằng sau còn có hắn đồng đội tập kích dây cái này phì â dạ lời nói k ì n giờ dẹ bên kia hoàn toàn có thể tới mở bao lớn giết không được một điểm ý nghĩa đều không có thiếu cái a z i thật đánh lên lời nói tại vị trí này đánh không tốt đó chính là trực tiếp một đợt hay là bình tĩnh lại không có dám trực tiếp mở t ô hiểu cái này nếu là mở lời nói khả năng ảnh hưởng đến chính là nguyên một trận tranh tài cái này thật không phải nói vừa trong đó lợi hại quan hệ lập tức liền nghĩ đến bởi như vậy lời nói ngươi ngay cả đánh dũng khí đều không có vậy liền ngoan ngoan từ bỏ ít đồ đi trung lộ lúc đầu máu liền cũng không nhiều lắm hai tháp trực tiếp đẩy hai tháp là các đội h ư u đẩy cùng t ô hiểu không có quan hệ gì t ô hiểu bên này đã sờ đến ven đường cao điểm đi lên hay là cái này thủy tinh trọng yếu hơn trung hạ cơ hồ là trung cũng tiến vào đối phương thiếu mất một người tình huống dưới sẽ rất khó phòng thủ ven đường thủy tinh chỉ có thể mặc cho t ô hiểu thoái thác t ô hiểu tại thoái thác về sau cũng liền đi tới trung lộ cùng các đội hữu tụ hợp đi đẩy trung lộ c ơ gơ bên này trong giọng nói tất cả mọi người tại câu thông nhất là đang cùng a bảo ti tan nói bên trên trung lộ cao điểm về sau phá t h á p là một mặt tìm được cơ hội liền mở nếu có thể đánh lên lời nói thừa dịp đối diện thiếu người nói không chừng liền có thể đem tranh tài kết thúc đây là cái cơ hội tốt đối phương rõ ràng cũng nhìn giặc bên này là có ý tứ gì a bảo ti tan lúc này xem ra ít nhất hai m tám ngăn tại phía trước rất hùng vĩ xem xét hắn cái dạng này liền biết là muốn ra câu khẳng định không thể cho hắn cơ hội này cái này nếu như bị mở đến lời nói nói không chừng tranh tài là thật kết thúc vẫn là không thể cho cơ hội này vậy ta liền lại thả một đường cho ngươi đây là không có cách nào biện pháp thiếu một người thật không có cách nào đánh sen nạ loại này anh hùng đánh tới thời gian này điểm chuyển bận năng lực đã là tương đối mánh bọn hắn cái này đội hình vẫn tương đối cần sen nạ chuyển bận chúng đang t u y ế t tẹp h ờ t nói thật chuyển bận năng lực không phải rất mạnh nhất là còn ra cái hỏa pháo tình hùng dưới không có đánh lên như vậy phá một đường cao điểm cũng là rất không tệ tăng thêm ven đường cái kia còn lại thủy tinh bị phá hai đường không có cục diện này thế nào mọi người tự nhiên thấy rõ cờ vợ bên này đã ở cạnh hướng thắng lợi giờ vrút g đám phan hâm mộ nội tâm là sụp đổ làm sao liền cảm giác cái này đại long cầm giống như xảy ra vấn đề nữa nha còn không bằng không cầm cầm tới đại long về sau bị đánh thảm như vậy thật đúng là lần thứ nhất nhìn thấy di l ạ c bên này nói không thể không nói ô hát dẹt cái này sóng lập sóng tiên công h ắ n cái này thoáng hiện quá khứ đem sèn nạ cho dây thực tế là quá mấu chốc nha không có cái này một đợt lời nói giờ vrút g cái này đại long nhiều nhất chính là không có tác dụng gì mọi người hay là thế lực n a g nhau kết quả giết một người dẫn đến giờ vrút g bị phá hài bán hoa hoa đã là nhịn không được đáng cười loại tình huống này nhìn cao hứng còn có cái gì không thể cười đâu hoàn toàn khỏi phải nhẫn một bên cười còn vừa nói thật là không nghĩ tới à cái này phi ô ra bị ô、OH、hát dẹt chơi thành một viên thích khách anh hùng hắn đối tổn thương tính toán cũng quá tinh chuẩn tiếp xuống cục diện này chúng ta nhất định phải có nói chuyện một đ ố i giờ vê đút g chiến đội đã không phải là rất hữu hảo nhị ca bên này cũng không sợ đ ộ c sữa rất bình thường phân tích nói bởi vì giờ vê đút g cái này đội hình có t u y ệ t kẹt v h i ệ t cùng cao nữ lệ hai cái này đều là hậu kỳ l ệ đơn man anh hùng kết quả hiện tại hai con đường bị phá đơn mang anh hùng cũng liền không có cái tác dụng gì tiếp x u ố n g chính là phỉ ồ dạ thiên hạng cờ cờ bên này liền lợi dụng binh tuyến vận hành ta cảm thấy liền có thể tra tấn đối diện rất khó chịu hai đường siêu cấp binh cho áp lực ô hát dệt kế tiếp theo ở trên đường đơn mang cái dạng này đích thật là rất thoải mái mọi người sau khi nghe cũng là lòng tin tăng nhiều tràng diện bên trên xem ra lời nói tôi hiểu cái này đơn mang tiếp x u ố n g giống như không ai có thể còn được đối diện đoán chừng rất khó đi ra ngoài hai đường siêu cấp binh ngươi phải chỉnh lý nha di lặc bên này liền nói đối giờ bê g hiện tại đ ế nói lúc này tin tức tốt duy nhất khả năng chính là tiểu long có thể thả cho đối diện cái này tiểu long bọn họ đích sắc là không tốt lắm tranh đoạt con rồng này cầm về sau cờ vơ liền luôn có long hồn bất quá còn tốt đây là dòng nước tại bốn đầu long hồn bên trong cái này một cái là có thể nhất t i ế p nhận nếu là cái hỏa long hồn dòng nước loại hình bị cờ vơ chiến đội cầm tới về sau cơ hội tranh tài cũng liền kết thúc kỳ thật tiểu long cầm rất nhẹ nhàng đối diện không có tranh đoạt ý tứ tô hiểu cũng không xuống tới còn tại lên đường mang v à i nhị kẻ trước mắt giờ vê đúc vơ chiến đội cũng chỉ có lên đường một cái cao điểm thất con đường này nếu là lại bị tô hiểu mang thông quan lời nói ba đường toàn phá là không có cách nào chơi t r ư ờ n g tám trăm tám mươi bảy ta đến kết thúc đây hết thẻ t r ư ờ n g tám trăm tám mươi bảy ta đến kết thúc đây hết thẻ tại trong lời nói mọi người hiện tại đối cục diện này đã là tương đối lạc quan coi như giải thích nhóm tại trong lời nói còn hơi thu một chút mọi người cũng có thể nghe ra ý tứ h kia đích sắc đánh tới trước mắt cục diện này ngươi nếu là còn nói thế cục không tốt lắm còn chưa nhất định lời nói vậy thì có điểm không có ý nghĩa ngay cả cơ bản nhất khách quan đều làm không được người giống tô hiểu bọn hắn những nghề nghiệp này tuyển thủ trong lòng không sai biệt lắm cũng là có chút điểm đến được trận đấu này phần thắng xác thực vẫn còn tương đối lớn trừ phi xuất hiện cái gì kỳ tích hoặc là cấp thấp sai lầm vất quá liền xem như cờ gờ bên này cho một đợt cơ hội kỳ thật kế tiếp còn là có thể đánh đối diện một đợt cơ hội lời nói kết thúc không xong trận đấu này lính của bọn hắn tuyến thực tế là quá kém lúc đầu tất cả mọi người coi là cờ gờ chiến đội bên này sẽ thông qua binh tuyến vận doanh đến b ư ớ c bảng lấy tra tấn thủ đoạn kết thúc trận đấu này đây cũng là trực tiếp nhất hữu hiệu, hiệu phương pháp đi thế nhưng là cờ gờ bên này đâu lựa chọn để người tương đối kinh ngạc phương pháp bọn hắn thậm chí đều không có cùng đối diện thủy tinh phục sinh cũng không có đi chờ cái gì đại long còn có viễn cổ long chi loại tài nguyên tại đối diện cao điểm bên trên trực tiếp cứ như vậy lập đoàn a bảo titan có thể nói sung phong đi đầu cái này một đợt khẳng định không phải tùy tiện lập đoàn mà là đội ngũ tại câu thông về sau quyết định a bảo là hơi có như vậy một chút đ ư a tay cảm giác cơ hội rất tốt đúng là có thể lập đoàn thế nhưng là hắn không dám tùy tiện mở thời gian n à y điểm tốt nhất đừng phạm cái gì sai rút dây động rừng nếu là tại cục diện không sai tình hướng giới người cái này sóng lập đoàn đi vào đưa dẫn đến cục diện xuất hiện khó khăn chắc trở hoặc là nghiêm trọng hơn một điểm dẫn đến trận đấu này được chôn cất đưa xong kia thật tranh tài kết thúc về sau người đều đừng sống tốt nhất về sau liền đừng lên lưới không phải khẳng định sẽ bị phun có điểm tâm lý bóng tối đến lúc này ai cũng không dám xảy ra vấn đề nói trắng ra cái này nổi quá nặng đi không ai có thể c o n g động đoán chừng cũng liền tô hiểu một người có thể c o n g nổi hắn toàn bộ hệ liệt thi đấu thực tế là quá cả gì không có hắn căn bản là đánh không đến hiện tại coi như xảy ra chút vấn đề gì đem trận đấu này cho c h ô n bụi mọi người cũng là có thể tha thứ đối t ô hiểu loại biểu hiện này người tất cả mọi người xem ở mắt bên trong không có khả năng quá mức hạ k h ắ c những người khác lời nói rất rõ ràng không có t ư cách kia bất quá về sau t ô hiểu nhìn một chút liền trực tiếp nói một câu không có việc gì đi lên mở ta bên này tùy thời có thể đến đang nói lời này thời điểm t ô hiểu liền đến tại t ô hiểu bên này phán đoán bên trong xác thực hắn có thể một mực lợi dụng b ì n h tuyến đi tra tấn đối diện sau đó lại đại long loại hình cái này đại long đối diện tại thủy tinh không có phục sinh tình hưng dưới rất khó ra nhìn như thế đi chơi có thể sẽ càng thêm ổn thỏa một điểm bất quá tô hiểu cảm thấy quá lãng phí thời gian hắn nghĩ hiện tại liền kết thúc cái này trò chơi kết thúc cuộc thi đấu này kết thúc liên quan tới quán quân một điểm cuối cùng lo lắng vậy liền l ậ p đoàn vậy liền trực tiếp đánh đi hiện tại cờ cờ là có kinh tế ưu thế đánh đoàn chưa hẳn liền đánh không lại đối diện chính diện thật đánh lên lời nói rõ ràng hay là có ưu thế tại tại titan đi lên về sau cái đoàn này chiến liền không có biện pháp tránh kỳ thật ta bảo cái này một câu đã vô cùng xinh đẹp câu bên trong đối diện bị tép đẹp cái này rất muốn mạng sự tỉnh tuy ế t kẹt è f ế t chết trận đấu này trực tiếp kết thúc đối diện coi như không đánh bốn người cũng không tốt giữ bức bọn hắn cưỡng ép đẩy tế b ả o làm sao đối diện có cái tạm k ê n tồn tại tạm k ê n cái này anh hùng năng lực bảo vệ là kéo căng giống như thờ di đều là năng lực bảo vệ rất mạnh phụ trợ anh hùng đối diện phụ trợ cái phản ứng này cũng là kéo căng trực tiếp đi lên một ngụm n u ố t tuy ế t kẹt è f ế t đem lần này lập đoàn hóa giải mất nhìn mọi người là đập thẳng đ u ổ i cảm giác tương đương tiếc gối nếu không phải cái này tạm k ê n lời nói tuy tèfet bị ti tan câu bên trong bề sau khẳng định sẽ chết không có một chút có thể còn sống sót không gian t i ế p bình a thêm cái đại chiêu khống chế liền trực tiếp kéo căng người đoán chừng là không động đậy trên thân kim thân rõ ràng cũng theo không ra có cái tạm kèn đối diện cái này nguy cơ tạm thời xem như bị hóa giải b ấ t quá đoàn chiến hay là không thể tránh né trực tiếp đánh lên đối diện rõ ràng cũng là dự định liền liều cái này một đợt hiện tại a bảo titan người câu đi lên về sau thuộc về là cho một chút cơ hội cái chủng loại kia đối giờ vê đ ú c gờ đến nói khả năng đây cũng là một cơ hội đi đánh tới mức này cũng có thể nhìn ra kế tiếp theo mang xuống lời nói bọn hắn cũng được bị đối diện tươi sống hành hạ chết theo đại long viễn cổ long đổi mới bọn hắn những ngày tiếp theo sẽ tương đối khó qua phần thắng đoán chừng hai mươi đều không có lúc này mang xuống đích thật là không có cái gì ý tứ đối diện vừa mở mình cũng liền cấp trên vậy liền đánh lên đi rất có thể chính là cơ hội tốt nhất đánh thắng bọn hắn còn có cơ hội đánh thua liền kết thúc lúc này ở mười người đầu góc bên trong toàn bộ đều là nghĩ đến làm sao thao tác cũng mặc kệ những cái kia có không có cái gì quán quân loại hình ngược lại không muốn quá nhiều a bảo titan trở thành cái thứ nhất người n g ã xuống mặc dù hắn đã là đem đại chiêu bãi ra vất quá thời gian này điểm đối diện tổn thương cũng không thấp nhất là s ẻ n nạ cái này anh hùng phối hợp g dạ vẹn chuyển vận rất nhanh dây mất a bảo titan tôi hiểu lúc này v ổ i tới hắn là đi bộ tới bản thân ở trên đường bên kia vị trí liền tương đối gần đang chỉ huy a bảo thời điểm tôi hiểu liền đã hướng bên này vào sân về sau tôi hiểu mới là mấu chốt điểm đối diện rõ ràng trên khí thế liền trực tiếp yếu rất nhiều đều biết tôi hiểu mới là khó đối phó nhất đây cũng là vì cái gì a bảo titan tại bỏ mình về sau cờ gờ bên này còn muốn mạnh mẽ đánh nguyên nhân đối diện năm người này trừ tạm k ê n bên ngoài trên cơ bản còn lại bốn cái đều là tương đối dọn t ô hiểu nghị chặt lên rất nhanh duy nhất để tô h i ể u tương đối thụ ảnh hưởng chính là hắn bị người dập cái suy yếu ở trên người là tạm kèn h mang suy yếu đối tô h i ể u mới vào sân hướng cái này hạn chế vẫn tương đối lớn cũng làm cho cái đoàn này chiến xem ra không có hiện ra thiên vệ một bên xu thế đoàn chiến đánh rất kịch liệt để người nhìn xem hoa mát giải thích thậm chí cũng không có cách nào dừng lại một mực nói không ngừng lượng hô hấp trực tiếp liền k é o căng không thể không nói giờ vê đốt g ờ cái này chiến đội dựa vào thành danh đoàn chiến đánh đích thật là biến thái bọn hắn tải dứt lại phía sau tình hướng giới bằng vào một cái không tính là đoàn chiến rất tốt đánh đội hình có thể cùng cờ gờ bên này đánh c o đến c o bề xem ra thậm chí là thế lực ngang nhau chủ yếu cùng a bảo bên kia trước đưa cũng có quan hệ nhưng là không có gì biện pháp cũng nên có người tới trước lập đoàn mới được a bảo chính là hy sinh cái đ i ề u kia nếu không phải tạm kênh lời nói nó liền thành công mà lại thao tác các phương diện cũng không có bởi vì trước mắt cục diện không tốt liền biến hình loại hình từ trận này đoàn chiến cũng nhìn ra toàn bộ trận chung kết ảnh thu nhỏ đó chính là đặc sắc xuất hiện chương tám trăm tám mươi tám giờ phút này thế giới tập trung ngươi c ư ơ n g tám trăm tám mươi tám giờ phút này thế giới tập trung ngươi giảng thật cái này sóng đoàn đánh lên thời điểm rất nhiều người tâm nhảy đều là tại gia tốc đặc biệt là xem đến phần sau cờ gờ bên này giống như tình huống không đúng lắm thời điểm một cái hai cái đều sợ hai không được cảm giác tâm đều nhanh nâng lên cổ họng sẽ không thật đánh không lại muốn lật xe đi a bảo tại sao phải ở thời điểm này lập đoàn a không thấy được tô h i ể u tại mang tuyến sao cái này sóng nếu là đánh không lại sẽ bị giờ v ế đ ú t gờ bọn hắn cho một đ ợ t sao hẳn là không đến mức a rất nhiều người đầu góc bên trong lúc này đều hiện lên khác biệt vấn đề thậm chí không rõ ràng cho lắm người đều đã bắt đầu mắng a bảo cái này sóng nếu là đánh thua a bảo khẳng định là có nổi rất nhiều ở trong trận đấu xem ra không hiểu thấu cái chủng loại kia lập đoàn loại hình kỳ thật cũng không nhất định liền trách cái kia lập đoàn người dưới lại đa số tình huống hay là đang cùng đồng đội c â u thông về sau mới có thể quyết định lập đoàn chỉ bất quá nhiều khi cái kia lập đoàn người liền trực tiếp có nổi tranh tài kết thúc về sau cũng không ai sẽ ra ngoài hỗ trợ giải thích đến cùng là ai chỉ huy hay là mọi người cùng nhau c â u thông cũng may đoàn chiến cũng không có kết thúc lúc này vẫn còn tiếp diễn tiếp theo đâu đối diện cái này suy yếu kỳ thật đối tô hiểu là sinh ra nhất định ảnh hưởng dù sao lúc này t ô hiểu cả người tương đối khó chịu hắn đợi thứ nhất đại chiêu mặc lên đi về sau người có chút bị cái này suy yếu hạn chế lại đối diện phụ trợ cái này suy yếu phủ lên đến thời cơ cũng có thể nói là vừa đúng không có gì m ắ bệnh đối diện tại đoàn chiến bên trong cũng là tương đối nhằm vào t ô hiểu biết cái này p h ỉ ấu dạ nhất định phải đánh giết mới được tại t ô hiểu l i ề u mạng xử lý đối diện g ờ dạ vẹt về sau hắn cũng bị cảm hữu lệ lập tức đ ặ t đến đây cũng là t ô hiểu ăn vào số lượng không nhiều khống chế kỹ năng cái này cũng là không có gì biện pháp vừa rồi hắn vê đ ú t kỹ năng dùng để cản t u y tẹt tẹt thẻ vàng người ta tấm kêu bài là hướng về phía hắn đến t ô hiểu không có khả năng không n g ăn lần này quả thật bị khống chế lại về sau t ô hiểu vẫn có chút thống khổ phi ố ra loại này anh hùng ngươi không thể t r ô n g cậy vào hắn nhiều thịt mà lại xèn nạ thời gian này điểm hồn số trồng lên về sau cái k i a tổn thương là tương đối biến thái còn tốt có cái tiểu vê tồn tại lúc này tiểu v ê không có như xe bị tuột xích đại chiêu thoáng hiện đến t ô hiểu bên tạnh mở trực tiếp đem t ô hiểu cho bảo trụ tại kỳ giờ rẽ đại chiêu bên trong là sẽ không chết trong thời gian ngắn mặc kệ đối phương bao nhiêu kỹ năng rót tại tô h i ể u trên thân đều không được tô h i ể u thoáng hiện không có dao cũng là bởi vì tính tới tiểu v ê trên thân cái này lại chiêu hắn cũng biết tiểu v ê sẽ tới mở lớn bảo vệ hắn đánh tới cái này kịch liệt phân thượng trong giọng nói chính là kêu đánh cái nào mà thôi không có khả năng còn nói cái gì mở lớn loại hình cũng không có câu thông đơn thuần chính là các đội h ư u tín nhiệm cùng ăn ý một m ự c tại cùng tiểu v ê cùng một chỗ đánh lâu như vậy tất cả mọi người t r e o chọc hai người tại tranh tài bên trong độ thân mật không cao bình thường ăn ý nếu là không có liền k ị quái trước đó bảo đảm mạng của lão t ử hố ta nhiều tiền như vậy tiểu vê lần này tới điểm tác dụng tô hiểu cảm thấy còn tính là vui mừng coi như là xóa bỏ đi g i a n g đạo lý lời nói hẳn là bảo đảm một chút t a giờ mới đúng bất quá lúc này tại bên cạnh mình quả táo nhỏ tiểu vê liền nhìn đều không mang nhìn cùng đồng đội quan hệ không có quan hệ gì đơn thuần chính là biết cái này trong trò chơi ai là cha tô hiểu vừa chết hắn đem quả táo nhỏ cho bạo trụ kỳ thật cũng là không có tác dụng gì tiểu vê cái này đại chiêu để tô hiểu rất yên tâm đối diện cũng tới đến đại chiều bên trong tô hiểu liền tận lực tại chuyện vận đem đối diện hp cho đẻ thấp đối phương đi tới kìn giờ d ẽ cái này đại chiêu bên trong cũng là có thể hưởng thụ vô địch hiệu quả bất quá hp là có thể rơi xuống chỉ là sẽ duy trì tại một cái tương đối thấp h u y ế t tuyến không để ngươi chết mất m à thôi bất quá có một chút khác biệt chính là tại kìn giờ d ẽ cái này đại chiêu kết thúc về sau tô h i ể u cùng tiểu v còn có thể hưởng thụ được một điểm hồi máu đối diện là khẳng định không có vừa rồi cam hữu i lệ không muốn sống đạt tới hắn hp cái này thật không tốt chính là dùng mạng của mình đi đổi tô h i ể u m à thôi nếu có thể thành công đó chính là rất hiếm chơi cái này cho chơi ngươi không thể một mực sợ chết nghĩ đến mình bất tử là vô dụng phải xem nhìn mình chết đến cùng có giá trị hay không mới được t ô hiểu tại đại chiêu kết thúc về sau nhẹ nhõm thu lại cái này cao nữ lệ còn có t ạ m kèn cũng chạy không phát lúc này tan huyết t ô hiểu tựa như là một cái chiến thần tại tan huyết trong đám người quả thực là không ai cản nổi tồn tại tiểu v là không có chút nào sợ chết kín giờ r ẻ cái này anh hùng mặc kệ ngươi làm sao phát dụng kỳ thật đều là cái rất yếu đuối anh hùng hay là phải không ngừng kéo vị trí chuyển v ậ n mới được bất quá bây giờ tiểu v đó chính là tự bạo lưu đâu pháp hoàn h toàn k ông sợ c h ế trời cứ như vậy t ự c ế vọt tới phía trước nhất trước có thể ơi n hết thể có lời. Tiểu cái đại chiều bê này v ông c ù mấu c hát dệt còn chưa chết, còn truyền vận. n hát dẹt tại ô ô giết t r ờ ơi, i ô hát dẹt g điên nhìn xem tôi hiểu cái này đến cái khác không ngừng chặt tôi hiểu lượng máu rõ ràng rất vi d i ệ u nhưng là không chết được ngược lại để đối diện muốn giết hắn đều bị phản s á t giải thích nhóm cảm xúc tại thời khắc này rất khó không kích động lên giờ vê đúc g bị tô h i ể u đoàn diệt cầm súng năm giết người đương nhiên là tô h i ể u vô song phỉ ấu ra lúc này toàn trường mười người bên trong cũng chỉ có tô h i ể u một người còn đứng cái này một đợt đoàn chiến đánh rất thảm liệt chỉ còn lại có tô h i ể u một người tô h i ể u mang theo cờ gờ chiến đội cưới cuối cùng kết thúc để chúng ta chúc mừng cờ gờ chiến đội vê đúc ea rờ the trang di ông cờ gờ chiến đội thành công cầm súng bọn hắn lần thứ nhì quán quân hai liên quan vương triều sắp thành lập giải thích nhóm đều đang nét đạo dùng hết trên người mình tất cả khí lực bất quá cùng hiện trường tiếng hoan hô so ra còn giống như không tính là gì lúc này đều có thể nhìn ra đã kết thúc đối diện tất cả nước suối bên trong ngâm không có người còn có thể thủ vệ trụ sở của bọn hắn t ô hiểu một cái phi ổ dạ đầy tháp tốc độ tự nhiên không có gì để nói nhiều vừa lúc siêu cấp binh tuyến ngay tại sau lưng t ô hiểu chỉ cần chờ đợi binh tuyến tới là được tranh tài còn không có chính thức kết thúc thế nhưng là cùng kết thúc đã không có cái gì khác nhau đoàn chiến đánh xong một khắc này cờ gờ chiến đội cũng đã là q u ả n quân bất quá cuối cùng còn phải đẩy xong mới được đây là cần thiết chương trình giờ phút này toàn thế giới ánh mắt đều tập trung tại t ô hiểu phi ổ dạ trên thân tất cả mọi người đang nhìn hắn t ừ n g đao t ừ n g đao không ngừng phát h á p xem ra giản dị tự nhiên lại kích động lòng người đương nhiên rất nhiều hàn quốc bên kia f a n hâm mộ khẳng định đã đóng lại trực tiếp cái này có thể kiên trì xem tiếp đi tâm lý tố chất tất nhiên không tầm thường rất nhanh tại toàn thế giới tập trung phía dưới tôi hiểu chặt xuống cuối cùng một đao cho lờ v ờ lờ mang đến trong lịch sử tòa thứ nhì vô địch thế giới quốc chương 889, lại một lần nâng c ú c đi c ờ chương tám r ư ơ i c h í lại một lần nâng cút đi gờ lưu vực các minh đệ tôi hiểu dỡ sạch đối diện căn cứ chính về sau gờ mấy người toàn bộ đều hưng p â n đứng lên so với năm ngoái đoạt giải q u á n quân cũng không biết vì cái gì mặc dù năm nay cái này q u á n quân xem ra càng thêm mạo hiểm kích thích càng thêm kiếm không dễ năm ngoái trong trận chung kết cờ vờ chiến đội là ba không trực tiếp quét ngang đối diện mà năm nay là để hai c h u y ba xem ra liền không tại một cái độ khó phía trên thế nhưng là năm nay đang đánh x o n g sau kết thúc một khắc này tôi hiểu vốn cho rằng hoàn thành tuyệt điệp như vậy lớn lật bản hắn sẽ rất kích động ai biết cũng không có màn hình dừng lại về sau tôi hiểu lúc này cả người càng nhiều hay là t h o n g o o n g không sai toàn bộ hệ liệt thi đấu hắn càng đánh liền càng thongong giống như kết quả này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa trên mình đến thua về sau so điểm là không hai rất lại phía sau thời điểm tô hiểu thừa nhận mình nội tâm cũng là có chút điểm hốt hoảng loại tình huống tia ngươi còn bình tĩnh một so liền không thế nào khả năng đặc biệt là tô hiểu ở trong trận đấu là sẽ rất ít thua trên cơ bản liền không có thua qua biết lần này hệ thống sẽ không dùng lực lượng thần bí can thiệp sau cuộc tranh tài mình liền thua thì thật vẫn là hơi có chút ảnh hưởng đến tâm tính vào lúc đó tô hiểu không ngừng ép buộc mình tỉnh táo lại đồng thời đi khích lệ đồng đội hắn hết sức rõ ràng mình là tuyệt đối linh hồn nếu là trạng thái của mình đều không tốt như vậy ảnh hưởng cũng quá lớn các đội hưu tâm tính nổ lời nói chính tôi hiểu lại thế nào chơi đều không có tác dụng gì trận thứ tháng ba năm năm không nhỏ máu tuyệt địa lật bàn về sau tôi hiểu nội tâm liền có được tuyệt đối tự tin hắn cái kia thời điểm vô song tin tưởng vững chắc tiếp xuống hai trận hắn toàn bộ đều sẽ lấy xuống đồng thời cầm xuống cái này qua quân bây giờ tại tôi hiểu xem ra đây hết thệ đều không có ra ngoài ý định tôi hiểu cũng không có ngốc ngốc tại điện cạnh trên ghế ngồi hắn đứng lên t h ư ở n g thụ toàn trường mấy chục nghìn tên người xem nhận tình r o họ phải biết thời khắc này thế nhưng là vô song vinh quang thời khắc về sau một màn này chính là kinh điển lúc ấy lưu lại hình ảnh tư liệu vẫn tương đối quý giá tôi hiểu vì mình hình tượng cái gì cũng không thể một mực tại kia bên trong ngồi bất động hơi có chút không thể nào nói nổi lên về sau tôi hiểu thoạt nhìn vẫn là hoàn toàn như trước đây bình tĩnh hai cánh tay hắn mở ra tựa như là đội ngũ lao phụ thân kết hợp trên trận biểu hiện đối tôi hiểu cái thí dụ này ngược lại là không có bất cứ vấn đề gì hiểu ca tại kia bên trong các đội hữu liền sẽ cùng một chỗ tiến lên chúc mừng thời điểm không cùng hiểu ca cùng một chỗ kia còn có cái gì tốt chúc mừng đây này các đội hữu toàn bộ đều chen chúc tới Cùng t ô hiểu chăm chú ôm ở cùng một chỗ chúc mừng cái này mỹ diệu thời khắc bọn hắn lúc này hiện tại thế giới chi đ ỉ n h về sau tên của bọn hắn chỉ cần cái này trò chơi còn không có tàn biến liền sẽ bị người một mực đề cập bọn hắn hoàn thành tuyển thủ chuyên nghiệp cộng đồng mộng tưởng t ô hiểu cùng mọi người ôm ở cùng một chỗ miệng bên trong cũng là không ngừng khích lệ mọi người đều đánh rất tuyệt mọi người hôm nay đều làng lưu bước nhất bất quá quá trình này không có duy trì quá dài thời gian t ô hiểu biết đợi một chút nâng cút mới là trọng điểm lúc này không cần quá cái kia chỉ nghe t ô hiểu nói đi thôi chúng ta đi theo đối thủ nắm cái、tay. biểu đạt một chút đối bọn hắn tôn trọng bọn hắn thực lực cũng đáng được chúng ta tôn trọng mọi người nhao nhao gật đầu đi theo tô hiểu đằng sau hướng đối phương bên kia đi đến kỳ thật tại đoạt quan thời điểm sau trận đấu cái này nắm tay khâu cũng là có thể tỉnh lượt rơi một khác này đều rất kích động cũng không có tất yếu đi nắm tay trực tiếp nâng c ú t cao mình có bao nhiêu dễ chịu đâu b ấ t quá tô hiểu vẫn kiên trì quá khứ cũng là biểu hiện ra cờ gờ chiến đội phong độ mặt khác cũng là vì cho đối diện nhất định tình ý không thể không nói người ta đánh đúng là n ư ỡ n g b c thực lực thật không phải thổi ra có thể bị nhiều người như vậy h ổ i bọn hắn thực lực sự mới đánh tới một khắc cuối cùng trên cơ bản đã là tô h i ể u trạng thái mạnh nhất mới đánh thắng đối diện cũng là đến cuối cùng một đợt đoàn mới phân ra thắng bại về sau một số năm bên trong năm nay cái này trận chung kết nhất định sẽ bị rất nhiều người đề cập thậm chí tại nhiều khi năm nay trận này trận chung kết đều sẽ bị xưng là từ trước tới nay đặc sắc nhất trận chung kết không có một trong trước mắt đến xem đã là xưa nay chưa từng có đằng sau có hay không tới người cái này còn khó nói đoán chừng trong thời gian ngắn cũng sẽ không xuất hiện ép thi đấu đích thật là trong một năm đẹp mắt nhất thi đấu sự tỉnh có một không hai đặc sắc tranh tài tầng tầng lớp lớp không qua lại hướng đến trận chung kết thời điểm kỳ thật lo lắng đều không có lớn như vậy đánh trước đó không sai biệt lắm cũng liền biết quán quân là ai ngươi nhìn so điểm liền có thể nhìn ra kỳ trước trong trận chung kết đơn giản đều là ba không hoặc là ba một cái d ạ n g này có thể đem năm ván toàn bộ đánh đầy cơ hồ đều không có có một ít đặc sắc tranh tài ngược lại là tại vòng bán kết loại thời điểm này xuất hiện tương đương với sớm trận chung kết hôm nay cái này trận chung kết đầu tiên là á c chiến năm ván toàn bộ kéo căng thứ hai là để hai chuí ba cái này liền rất không hợp t h o i thường trong trận chung kết để hai chuí ba đó chính là sáng tạo lịch sử thứ ba chính là tranh tài quá trình cũng là điên tạo nên nằm đặc sắc tuyệt luân nhìn hôm nay cái này bộ nông liệt thi đấu mặc kệ n g ư y i là bên nào f a n hâm mộ đều sẽ cảm giác qua được nghiện vô cùng đã nghiền nói là thần tiên đánh nhau không có chút nào quá đáng mà có thể có vĩ đại tranh tài thiếu không được vĩ đại đối thủ không có đối thủ cường đại cũng không có cách nào đánh tới mức này thần tiên đánh nhau cùng thái kê lẫn nhau mộ vậy vẫn là có rất lớn khác biệt đến cùng phải hay không thật phấn khích mọi người vừa nhìn liền biết đánh cháy bỏng cũng không có nghĩa là đặc sắc đối thủ như vậy cũng mặc kệ người ta là nước nào người t ô hiểu cũng không thích đ ồ n tử thế nhưng là đối với mấy cái này đối thủ tôi hiểu là phi thường tôn kính tới về sau giờ vê đ ú t vỡ chiến đội năm người này trên mặt biểu lộ không giống nhau đi có người hơi m ộ t b ư ớ c đã có người là c h ả y nước mắt còn có người lộ ra hai mắt vô thần đã không có cái gì tinh thần không đổi là mọi người trên mặt đều sẽ có thất lạc cùng tiếc lối khả năng đây là bọn hắn tốt nhất một cơ hội không nắm chắc được đời này đều không đụng tới quan quân nhiều khi điện tử thi đấu chính là như thế t n g khốc khoảng cách thế giới này quan quân bọn hắn thậm chí liền kém sau cùng năm mươi nhỏ máu không thất lạc là không thể nào tôi hiểu cùng bọn hắn mỗi người đều hữu h à o ôm một cái bởi vì sẽ tiếng hàn quan hệ tôi hiểu tại ôm thời điểm cũng nói một câu vất vả c h à o hỏi điểm đến là rừng thật không nghĩ tới tại không hai rớt lại phía sau thời điểm ta thật coi là mất đi hy vọng hoa hoa bên này còn tại động tình diễn thuyết nhìn thấy một bên nhị ca đã khó kìm lòng nổi khóc lên cùng di l ạ c đều là đội b à n g nói nhị ca hiện tại thật vô cùng kích động a nhị ca bên này tại nước nở bất quá vẫn là thanh â m khàn khàn nói ta nghĩ hôm nay cờ gờ chiến đội cái này nằm cái người hoa nói cho chúng ta biết cái này trò chơi cũng không phải là bị người hàn làm t h ị trị ý nghĩa này thật rất nặng lớn đằng sau nhị ca còn g i ả n g rất nhiều di l ạ c nhìn thấy cờ gờ chiến đội đã đi tới sân khấu vị trí trung tâm biết muốn nâng cút kích tình nói lại một lần nâng lên thuộc về các ngươi quán quân cút cờ gờ chương tám trăm chín mươi chúng ta không giống chương tám trăm chín mươi chúng ta không giống tô h i ể u bọn hắn năm người đi tới triệu hoán sư cút trước mặt nhìn xem dùng lờ vợ cái dương ra chỉ quán quân cút là như vậy để người say mê mà lúc này bọn hắn đã khỏi phải suy nghĩ tiếp tượng có thể trực tiếp ngay trước toàn thế giới nâng lên t o a này cút nhưng là tô hiệu tại đến trước mặt về sau liền dưng bước hắn bất động lời nói còn lại bốn cái đồng đội tự nhiên là sẽ không loạt động cái này cút nhất định phải hiểu ca đến nâng lên đến mới được bất quá tiểu vê mấy người bọn hắn cũng là tâm lý nắm chắc tôi hiểu không hề động bất quá chỉ là đang chờ người mà thôi còn có bảy tương bọn hắn đâu cơ vơ chiến đội người đại đa số không có đi lên những công việc kia nhân viên phía sau màn nhân viên loại hình tự nhiên không có khả năng toàn bộ tất cả lên liền mấy cái trọng yếu đi lên là được bảy tương còn có thần phong hai người k i a tới phùng dũng bên kia làm quản lý cũng sẽ không lên đến chỉ có tại trao giải cái gì kết thúc về sau mọi người sẽ tại sân khấu bên trên tất cả nhân viên cùng quán quân quốc cùng một chỗ trụng trung lưu niệm bảy tương cùng thần phong cơ hội là một đường sông lên trên mặt hưng ơ phấn không cần nói cũng biết nhất là thần phong ta mẹ nó đều là hai thế giới quán quân huấn luyện viên trưởng cái thành tích này đặt ở trong nước huấn luyện viên bên trong đã là độc một ngăn mặc kệ ai đến đều là tùy tiện treo lên đánh đặt ở toàn thế giới tất cả huấn luyện viên bên trong có thể cùng thần phong không sai bị lắm cũng liền kiêm một hai cái mà thôi vô đ ị c h thế giới hết thể những năm gần đây mới sinh ra mười cái mà thôi đi lên về sau t ô hiểu đứng tại ở giữa nhất nâng quốc t u y ề n này khẳng định phải t ô hiểu đến làm t ô hiểu cũng biết cái này phải hẳn đến loại thời điểm này hắn để người khác tới đoán chừng không ai sẽ nguyện ý liên minh huyền thoại cái nghề nghiệp này chiến đội bên trong cũng có đội trưởng như thế cái thuyết pháp bất quá không phải tất cả đội ngũ đều có nói trắng ra ngươi cái này cùng người ta bóng đá hay là có khác biệt bóng đá kia là khẳng định có đội trưởng tồn tại mỗi trận đấu đều sẽ có đội trưởng phù hiệu tay á o đội trưởng không nhất định chính là hàng hiệu nhất ngôi sao cầu thủ phải có tư lịch có thực lực mới được bình thường đều là tại trong đội ngũ rất nhiều năm như cái lao đại ca loại kia điện cạnh loại này lời nói đại đa số tuyển thủ chuyên nghiệp tiếp sống chung vào một chỗ hết thảy liền không có mấy năm còn phải đổi đội loại hình chuyển nhượng tương đối tấp nập nhưng là tại cờ gờ bên này t ô hiểu không sai biệt lắm chính là loại nhân vật này đi càng là linh hồn đồng dạng tồn tại t ô hiểu việc nhân đ ứ c không nhường ai nâng lên quốc tất cả mọi người tụ lại tại t ô hiểu trước mặt tay nâng bắt đầu sờ lấy quốc tâm lý giống như là bị mật đường cho rót đầy như vậy toàn trường người xem đều tại đứng dậy r e o họ mọi người chứng kiến cái này vinh quang thời khắc mặc dù là biến đổi bất ngờ nửa đường đều có chút tuyệt vọng cũng may cuối cùng kết quả này vẫn là tương đối tốt cũng là mọi người tương đối muốn cái chủng loại kia a đủ quá ngưỡng bức cái này mẹ nó đều có thể l ậ p b ả n ô h ắ t dẹp bính viễn dọc thần cơ g ơ la q u n quân ta mẹ nó thật nhìn nước mắt mắt lúc này ở tràn đầy reo h ò sân thể dục bên ngoài tiểu liệu cùng hắn hảo bằng hữu cũng đang không ngừng nhìn xem trên điện thoại di động trực tiếp xuất hiện ở kêu to tiểu liệu chính là cái kia nhìn trước hai ván về sau ván thứ ba nhịn không được coi là kết thúc trực tiếp rời trận người xem kết quả không nghĩ tới ván thứ ba tháng sau đó ngay tại cái này sân thể dục bên cạnh sửng sốt dùng di động kiên trì đem còn lại hai trận tranh tài đều cho xem hết lúc này tâm tình của bọn hắn cùng mỗi người đồng dạng đều là vô cùng kích động bọn hắn thậm chí cũng có thể cảm giác được toàn bộ sân thể dục tại chấn động cái loại cảm giác này thật rất khoa trương tương đối đáng tiếc là hai người bọn họ chỉ có thể ở đây quán bên ngoài gieo họ mặc dù trận quán bên ngoài cũng không ít người không chỉ liền hai người bọn họ vất quá bầu không khí phương diện này hay là kém rất nhiều ai không muốn có thể tự mình tại hiện trường nhìn thấy nâng q u một khắc này đâu hai người đang gọi lấy thời điểm con mắt cũng không hề rời đi điện thoại hình tượng nâng c ú t về sau còn có phỏng vấn loại hình đây này những này đều muốn nhìn còn có fmvt ờ trao giải không có chút nào có thể rơi xuống thậm chí hai người bọn họ có một người điện thoại đều không có gì điện đây là dùng một người khác ngay lúc này điện thoại di động phía trên bắn ra một đầu h ẹ chặt tin tức là bọn hắn bạn cùng phòng bảy mặt khác bạn cùng phòng phát tới lý khải a đủ cờ gơ như bất g thật ao ước hai người các ngươi cháu trai có thể tại hiện trường nhìn thấy cờ gơ nâng c ú t có phải là này đến bạo tạc nhanh đến điểm video cái gì a tiểu điệu cùng bằng hữu nội tâm tại thời khắc này kia là tương đương im lặng cảm giác giống như vết thương bị ai lại cho xé rách như vậy khó chịu không nói ra được quả thực liền có chút đâm tâm được không bằng hữu hỏi làm sao bây giờ việc này có chút mất mặt à giống như không tốt l ắ m nói kẻ ngốc để chúng ta đập điểm video tiểu liệm nội tâm cũng là vô song khó chịu đúng à tại hiện trường lời nói còn có thể đập video phát vòng bằng hữu trang bức nhiều dễ chịu à lúc trước mình tại sao phải xóa bức ra đâu cái này nếu là không ra lời nói đoán chừng hắn ít nhất đã phát bảy tám đầu vòng bằng hữu ngay tại kích động thời điểm ai còn quan tâm cái gì soát bình phong không soát bình phong đây này nhưng là bây giờ ngay cả cái cọng lông đều đập không đến cái này sẽ rất khó t h ụ được không tiểu liệm liền có chút nhức cả chừng nói quên đi tôi h không để ý hắn làm như không thấy người tốt hai vị chúng ta là thú chơi địa cạnh xin hỏi có thể tiếp nhận chúng ta phỏng vấn sao ngay lúc này một đạo thanh âm ngọt ngào văng lên tiểu liệm n l ẩ g đầu nhìn lên là cái tóc ngắn tiểu tỉ tỉ xem ra thanh xuân rào r ạ n g tiếu dung rất chữa trị nhìn hắn lập tức liền sửng sốt vốn là muốn nói không có gì chống không đang xem phỏng vấn cái gì đây này ai có thời gian cùng ngươi ở chỗ này nhiều so so nhà đây không phải lãng phí thời gian của ta à kết quả xem xét m u ộ i từ đẹp mắt như vậy thậm chí còn có chút đáng yêu làm rất có nguyên tắc nam nhân tiểu liệm trực tiếp liền nói đương nhiên có thể ngươi hỏi đi ta muốn hỏi một chút hai vị còn đeo bao là từ nơi khác tới ủng hộ cờ gờ chiến đội sao tiểu liệm gật đầu nói không có sai chúng ta là sinh viên khoảng cách giang hải bên này rất xa hơn một trăm km âu hôm nay cố ý tới ủng hộ cờ gờ chiến đội và h g h ở bên cạnh vẫn không quên bổ sung một câu hai chúng ta đều là ohz sát phấn rất thích hắn cũng rất ủng hộ hắn tóc ngắn mỹ nữ cũng là nhẹ gật đầu trên mặt đều là tiểu dung kế tiếp theo nói đi xuống nói có thể nhìn ra kỳ thật cái này sân thể dục bên ngoài có không ít người đều cùng hai vị này đồng dạng không có mua được phiếu hay là quyết định đến hiện trường ủng hộ dù là ở đây quán bên ngoài ta vừa rồi hỏi một chút không ít đều là từ nơi khác tới có thể nói phần này ủng hộ để người rất cảm động mà cờ gờ chiến đội đâu cuối cùng cũng không có cô phụ sự ủng hộ của mọi người tại cái này mỹ nữ tự do phát huy k â u tiểu liệu nói kêu cái gì Ta có thể có cầm cái m i ệ n g sao? n g ư ơ i nói kỳ thật hai chúng ta cùng bọn hắn không giống chúng ta là mua được phiếu chương tám trăm chín mươi mốt đơn độc phát cái tin tức chương tám trăm chín mươi mốt đơn độc phát cái tin tức hai vị đều mua được phiếu sao vậy tại sao tại bên ngoài xem so t ả i mà không có đi vào đâu tóc ngắn m i nữ người chủ trì lúc này rõ ràng cũng là tương đương kỳ quái mua không được phiếu rất bình thường bởi vì lần này trận chung kết vé vào cửa lửa nóng không tưởng nổi ngươi đừng nhìn mấy vạn t ấ m phiếu giống như rất nhiều dáng vẻ coi như đến cái mười vạn tâm phiếu rất nhanh cũng đều là có thể bán xong kỳ thật nhu cầu lượng thực tế là quá lớn thế nhưng là mua được phiếu ngươi còn ở bên ngoài bên cạnh không đi vào cái này liền có chút kỳ quái lúc đầu người chủ trì bên này liền cho rằng bọn hắn là cùng mọi người đồng d ạ n g không có mua đến vé vào cửa lại nghĩ đến ủng hộ liền trực tiếp đi tới hiện trường nhiều như vậy f a n hâm mộ luôn có một chút là không sợ phiền phức hơn nữa còn có một bộ điểm người là nguyên nhân gì đâu bọn hắn đến hiện trường có thể là muốn nhìn một chút có hay không hoàng ngưu tại hiện trường trào hàng vé vào cửa dùng nhiều ít tiền liền dùng nhiều điểm thôi tối thiểu nhất có thể mua được là được vấn đề là sau khi đến mới phát hiện mẹ nó ngay cả hoàng n ư u tay bên trong đều không có phiếu nghĩ đến đến đều đến ngay tại bên ngoài cùng mọi người cùng nhau này một này chính là thú chơi điện càng là một nhà phương diện này từ truyền thông nhân khí vẫn là có thể bọn hắn lần này tổng quyết tái liền nghĩ làm một cái hoạt động phỏng vấn một chút trận quán bên ngoài không có mua lên phiếu hay là tới ủng hộ đ á m f a n hâm mộ tin tưởng vẫn là nhìn có chút đầu tối thiểu nhất cái này điểm vào rất không tệ ai biết đụng phải hai cái không giống nhau lắm tiểu hoạt tử người nữ chủ trì vốn là muốn tùy tiện hỏi một chút kết quả nghe xong lời này tinh thần tỉnh táo mẫn cảm tính cũng không tệ lắm nàng nháy mắt liền phát ra được hai người kia trên thân nói không chừng là có một ít đồ vật có thể đảo thế là liền đình chỉ bước chân bắt đầu kế tiếp theo hỏi chẳng lẽ là bởi vì tới chậm cho nên bỏ lỡ xét b é thời gian sao người nữ chủ trì hỏi thăm thời điểm kỳ thật trong lòng cũng nghĩ đến không đến mức cái này lại không phải thi đại học người đến chế một phút cũng không cho n g ư ờ i vào sân loại này sân thể dục quán n g ư ờ i muộn trong chốc lát đi vào không có vấn đề gì dù sao cũng là dùng tiền mua phiếu khu c u cái này liền nói đến lời nói dài đã không còn gì để nói nói lên cái này thời điểm tiểu liệu lập tức cũng là không tốt làm y tứ quả thực khó mà mở miệm bên cạnh hảo huynh đệ cũng trong lòng nghĩ loại này mất mặt sự tình tiểu liệm là đánh chết cũng sẽ không nói hai người trước đó đều thương lượng xong chuyện này liền trời biết đất biết hai người bọn họ biết còn lại trở về ai cũng không thể nói nhất định phải thủ khẩu như bình mới được dù sao mất mặt sự tình nói ra giống như không có gì tất yếu chính là gia tăng một chút các bằng hữu t r e o chọc tài liệu mà thôi ai mẹ nó muốn trở thành tài liệu đâu cái này người nữ chủ trì quá không hiểu chuyện ngươi nói ngươi không phải hỏi cái này chút làm gì chứ đây không phải là tự làm mất mặt sao người nữ chủ trì xác thực cũng không quá nghi từ bỏ liền mở miệm nói ai nha liền nói một chút nha gờ gờ đoạt giải quán quân loại này cao hứng thời k h á c ta cảm thấy mọi người liên quan tới trận chung kết sự tình cũng có thể chia sẻ người nữ chủ trì lúc nói chuyện lộ ra nụ cười ngọt ngào đồng thời ngự khí còn có chút hơi nũng nịu ở bên trong mẫu thai độc thân tiểu liệm nơi nào thấy qua loại tràn g diện này nội tâm nháy mắt liền bị đánh xuyên kỳ thật cũng không có gì trực tiếp liền nói chúng ta tại ván thứ ba cuối cùng còn tưởng rằng tranh tài xong kết thúc giờ vê đốt gờ muốn đoạt quan nữa nha làng gờ sắt phấn chúng ta một khác này thực tế là nản lòng t h i trí ta liền nhìn đi xuống dũng khí đều không có kết quả lôi kéo huynh đệ của ta đi ra đến hai chúng ta là sớm rời t r u n bên cạnh tiểu liệm hảo huynh đệ trên đầu chậm rãi toát ra một cái dấu hỏi cái này mẹ nó đã nói xong thủ khẩu như bình đâu cái này liền nói ra rồi ngươi hay là người à ha ha n g u y ê n lai là cái dạng này sao tóc ngắn người nữ chủ trì rõ ràng cũng không nghĩ tới sẽ là cái này kịch bản nghe tới về sau nhịn không được liền bật cười trong nháy mắt đó tiểu liệm cảm giác xuân về hoa n ợ vạn bật khôi phục lại đến những động vật tiểu liệm đâu còn có thể chú ý tới bên cạnh hảo huynh đệ giết người ánh mắt đâu cũng cười theo ngữ khí càng thêm ôn nhu nói đừng đề cập sau khi đi ra ta liền nghe tới trận quán bên trong trấn thiên tiếng hoan hô trong lòng tự nhủ cái này không thích hợp à cờ vơ đều v ừ a làm sao tại chúng ta sân nhà còn có thể có tiếng hoan hô đâu ta ý thức được không đúng lắm tranh thủ thời gian liền móc ra điện thoại di động tới kết quả cái này xem xét khá lắm cuối cùng cực hạ n lập bản ta nhanh đem đủi đều lập nát nghĩ đến mình làm sao liền ra nữa nha tại trận đấu thứ ba kết thúc về sau ta liền nghĩ lại đi bảo thế nhưng là ta cái này phiếu là kiểm tra chỉ còn lại có cô bé nói hết lời người ta cũng không cho ta tiến bảo thậm chí phụ trách xét vé đại thúc còn để ta đi nhanh đi đừng chậm c h ễ hắn xem so tài ha ha ha tiểu liệm càng nói càng hăng hái cuối cùng làm cùng tấu đơn hoàn toàn không mang ngừng cho người ta tóc ngắn m i nữ người chủ trì đều cười không được quả thực là nhánh hoa run r ậ y cười xong về sau mới phát hiện trước mắt hai gái này tiểu ca ca cũng quá thẳng đi quả thực chính là chuyện cười mới bản thân tóc ngắn m i nữ người chủ trì bên này đang cười xong về sau lại hỏi hai vấn đề người ta trình độ còn được cuối cùng biết ta lùi hai tiếng mặc dù ra không tiến vào có chút thua thiệt bất quá cờ gờ cuối cùng có thể đoạt giải quán quân chính là tốt nhất chúng ta đều rất vui vẻ phỏng vấn kết thúc về sau tiểu liệm bên kia đáp ý nhìn xem người ta tiểu tỉ tỉ bóng lưng trên mặt cũng đều là t i ế u dung đâu hắn còn giống như tại dư vị sau đó bên cạnh hảo huynh đệ bắt được hắn chính là dừng lại bảo truy ngươi mẹ nó có phải là đầu vóc nước vào việc này nói ra về sau bay đầu thật cho ngươi thả ra lời nói hai ta liền xã hội tính tử vong cái này cái này có cái gì nha không phải liền là ăn ngay nói thật nha nhiều nhất chỉ là có chút tiểu mất mặt mà thôi không tính là gì xã hội tính tử vong à. tiểu liệm cũng có chút chọc dạng lúc này mới ý thức tới mình giống như không nên nói những này a thế nhưng là ngoài miệng không thể sợ dứt khoát quyết tâm liều mạng nói cũng liền nói thôi vấn đề không lớn bộ dáng ai ngờ hảo huynh đệ yếu đớt đến một câu hai ta mới vừa rồi còn nói với người khác hiện trường rất này đâu trận quán bên trong bầu không khí quá tốt a đủ ngươi vừa rồi làm sao không ngăn ta tiểu liệm cũng biết tính nghiêm trọng của vấn đề liền nghĩ cho mình một cái miệng dậu tử đầu góc bên trong suốt ngày đang suy nghĩ gì đấy người ta loại kia tiểu thị chương ù n n g m ì tám trăm chín mươi hai các ngươi lại bắt đầu rồi chương tám trăm chín mươi hai các ngươi lại bắt đầu rồi hình tượng bay lại thịnh đại sân thể dục bên trong lúc này toàn trường mấy chục nghìn tên người xem cơ hội đều còn tại đâu cũng không có bao nhiêu người rời đi Chứ một tiểu bộ điểm từ hàn quốc bên kia bay tới vì ủng hộ giờ vê đ g chiến đội sau khi thua không đành lòng xem tiếp đi liền trực tiếp rời sân nhưng cũng không phải tất cả người hàn đều cái d ạ n g này cũng có người đang nghĩ dù sao thua liền thua dùng tiền t i ề n đến khẳng định phải đ e m những này đều xem hết mới được nói tóm lại hiện trường liền rất này mọi người nhìn cũng phi thường hăng hái náo nhiệt nâng c ú c kết thúc về sau c ú c lại thả trở về lúc này sân khấu bên trên đều là giải lụa mẫu loại hình mọi người tại người chủ trì dẫn đạo dưới đi tới sân khấu vị trí trung tâm tương đối xảo chính là hôm nay người chủ trì chính là tiểu tân cũng không thể tính là cái gì trùng hợp bởi vì tiểu tân là lờ tợ lờ quan phương b ề ngoài người nữ chủ trì cũng coi là thứ nhất lựa chọn thực lực mạnh nhất một cái kia sân nhà cử hành tranh tài sau cùng người chủ trì khẳng định cũng phải là lờ tợ lờ người chủ trì như vậy tiểu tân chính là lựa chọn tốt nhất không có một trong trọng yếu tranh tài sau trận đấu trên đài chủ trì đặc biệt là mỗi lần trận chung kết giống như đều là nàng lúc này tiểu tân xem ra tinh thần rất tốt trên mặt rào g i tiểu dung nếu là phỏng vấn giờ vê đốt g chiến đội lời nói người khẳng định cũng được g ử i ngươi là một quan phương người chủ trì phỏng vấn người ta thời điểm trên mặt không có cái gì t h i ế u d u n g vậy liền không thể nào nói nổi cũng không có đạo lý này chỉ bất quá lúc kia t h i ế u d u n g khẳng định là tương đối miễn cưỡng loại kia không giống hiện tại xuất phát từ nội tâm để chúng ta lại một lần nữa đem tiếng vỗ tay nhiệt liệt hiến cho vô địch thế giới cờ g chiến đội cũng mời cờ g chiến đội các thành viên đi tới sân khấu ở giữa tiếp xuống chúng ta cho mời nắm đấm công ty game tổng giám đốc cho mời đẳng cạnh thể dục người phụ trách là trao giải khâu cũng không phải là nâng cúp liền xong việc một người còn có cái quán quân huy t r ư ờ n g đâu trao giải đều là đại lao cấp bậc nhân vật một cái tiếp một cái huấn luyện viên còn có quản lý những người này đều là có một khối huy chương có thể nhìn ra những n à y đại lao tại trao giải thời điểm trên mặt đều là tiêu d u n g rõ ràng nhìn thấy cờ cờ đoạt giải quán quân bọn hắn tâm tình cũng rất tốt những người này ở đây h ồ không phải ai đoạt giải quán quân mà lại tranh tài lực ảnh hưởng loại hình trận chung kết hiệu quả quá tốt tỷ lệ người xem kéo tăng người ta rất khó không tào hứng kết thúc về sau toàn thể chụp chung lưu niệm sau đó những cái kia đại lao liền hạ đi sân khấu kế tiếp theo lưu cho cờ gờ chiến đội sau đó chính là tương đối tra tân phỏng vấn câu phỏng vấn đó chính là từ trái đến phải t ừ n g cái đến mỗi người đều sẽ hỏi đương nhiên trừ mấy cái đội viên bên ngoài còn lại còn có một cái sẽ phỏng vấn người chính là huấn luyện viên trưởng thần phong còn lại liền sẽ không có phỏng vấn nhắc tới cũng là xảo cái thứ nhất tiếp nhận phỏng vấn người là bảy tương gia hỏa này trận chung kết bên trong hắn có thể là tương đối v ả y nước người kia muốn hỏi một chút bảy tương năm thứ nhất đánh nghề nghiệp liền lấy vô địch thế giới hiện tại cả người là cảm giác gì có hay không xuất đạo tức đỉnh phong cảm giác vấn đề này cũng chính là tâm tình tốt có chút t r e o trọc cảm giác bảy tương mình là tâm lý nắm chắc liền khiêm tốn nói cảm giác cái này quán quân hay là dựa vào ta đồng đội đi, ta trận chung kết đánh cũng không tốt hắn liền đánh một trận còn thua thực tế là không có gì tất yếu thổi mình cũng tìm không thấy góc độ bất quá hắn tâm thái là rèn luyện ra được tương đối tốt cũng không có bởi vì cái này quán quân hắn không có ra cái gì lực đã cảm thấy khổ sở chỉ n g h e bảy tương tiếp tục nói bất quá một năm này tranh tài đánh xuống cảm giác mình hay là so với ngay từ đầu có không nhỏ tiến độ tốt xấu giúp hiểu ca chia sẻ nhất định áp lực thốt ra lời này mưa đạn bên trên toàn bộ đều là h i ể u chuyện ép ở những chữ này tiểu hòa tử như thế biết nói chuyện s á t thực đường là đi xa xôi mà lại hắn một năm này đánh đừng nhìn trận chung kết một trận thua một năm tròn biểu hiện cũng không trích lệ xem như trong nước nhất lưu bên trên đơn đây là mọi người công nhận cũng là bậy tương từng chàng đánh ra đến người ta mới năm thứ nhất lờ tờ lờ đâu có thể đánh thành cái dạng này nói một câu tương lai có hy vọng cũng không quá đáng tiểu tân gật đầu cười hỏi không sai trong năm này bậy tương tiến bộ cùng thực lực chúng ta đều dõi như ban ngày ngay từ đầu tất cả mọi người đang hoài nghi hắn có thể hay không k h i tốt ô hát dệt dự bị đến ô hát dệt thay phiên nghỉ ngơi thời điểm hắn có thể rất tốt bước lên đoạn l ò n rông như vậy liền muốn hỏi một chút bình thường cho hiệu ca đánh dự bị có phải là áp lực thật lớn sau đó ngươi đem những n à y áp lực hóa thành động lực lúc này mới tiến bộ rất nhanh bảy tương châm trước hai ba giây dáng vẻ liền tiếp tục nói ngay từ đầu là có áp lực đặc biệt là ta mới biết được muốn tới cờ gờ một đội cho hiệu ca đánh lên đơn về sau bởi vì ta là hắn f a n hâm mộ cảm giác nói không ra lời khi đó áp lực rất lớn vất quá cùng hiệu ca tiếp xúc về sau áp lực rất nhanh liền không có nghĩ đến đối ta thật là từng ly từng tí c h i ế u cố cũng một mực lên cho ta trận cơ hội sẽ còn nói với ta rất nhiều vấn đề có thể có tiến bộ đích thật là bởi vì hiểu ca ta bình thường mỗi ngày đều sẽ nhìn hắn trước kia tranh tài video sau đó học tập một chút chi tiết tôi hiểu kém chút che ánh mắt của mình thực tế là lúng túng nghe không v ô người mẹ nó học ta tranh tài chi tiết ta đều là đi lên m ù cây n h ì đánh không có học phế cũng là không dễ dàng bảy tương phỏng vấn kết thúc hắn không phải cái gì nhân vật trọng yếu không có khả năng hỏi quá nhiều vấn đề thời gian đều có quy định không thể tùy ý quá thời gian trường không năng lực cũng là người chủ trì thiết yếu tố chất vị thứ nhị xảo là thần phong chúng ta nhìn thấy thần phong huấn luyện viên tựa như là khóc qua hiện tại con mắt còn đỏ lên hiện tại trở thành hai quan huấn luyện viên xin hỏi là cảm giác gì thần phong bên này thanh â m có chút khẳng hạn nói cảm tưởng không có quá nhiều đi bởi vì lúc trước không nghĩ tới những này liền nghĩ có thể hay không đem cái này quán quân lấy xuống tại tháng thời điểm ta tâm tình cùng tất cả mọi người là đồng d ạ n g kích động cùng hưng phấn huyết dịch cả người giống như đều sôi trào lên tiểu tân tổng kết một chút không sai cái này quán quân là để hai truy ba rất cực hạ phương thức cầm xuống đích sắc để người nhiệt huyết sôi trào như vậy tiếp xuống muốn hỏi một chút tại chiến đội không hai rất lại phía sau thời điểm các ngươi lúc ấy tâm tình là thế nào ngươi là chủ huấn luyện viên tại loại này thời điểm là thế nào điều chỉnh đội viên tâm tính vấn đề này hỏi tính tương đối bình thường lúc kia tình huống mọi người khẳng định đều m u ố n biết thần phong nợ đủ cười thảm nhân nói kỳ thật ta cũng không có làm cái gì chính là an ủi một chút mọi người lúc kia nói chiến thuật cái gì đã không trọng yếu, trọng yếu hay là mọi người tâm thái bất quá ta an ủi hiệu quả cũng liền như thế chủ yếu vẫn là tô hiệu hắn tương đối mấu chốt lập tức đem tất cả lòng tin ứ n g tụ mẹ nó tôi hiểu ở chỗ này nghe im lặng các người đám người này lại bắt đầu rồi làm sao mỗi lần phỏng vấn thời điểm đều sẽ kéo tới trên người ta đến đâu giống như mỗi lần đều là cái dạng này tôi hiểu đều cho nghe tê dại t r ư ơ n g tám trăm chín mươi ba ta có thế giới thứ nhất bên trên đơn t r ư ơ n g tám trăm chín mươi ba ta có thế giới thứ nhất bên trên đơn tôi hiểu ở chỗ này gần như sắp đem mặt mình cho c h e thực tế là có chút bất đắc dĩ bị đám người này cho tội người bình thường đoán chừng đều sẽ có một ít xấu hổ đi thế nhưng là tôi hiểu lúng túng khó xử không xấu hổ không sao người khác không cảm thấy xấu hổ là được chứ sao t h như nói tiểu tân lúc này vừa nghe đến tô h i ể u liền càng thêm hăng hái truy vấn như vậy mời thần phong huấn luyện viên cho chúng ta tiết lộ một chút tại các ngươi rớt lại phía sau thời điểm đối mặt tuyệt cảnh thời điểm tô h i ể u đều nói cái gì dù là tô h i ể u ngay tại bên cạnh vấn đề này hỏi cũng là không có chút nào xấu hổ bởi vì tiểu tân đối tô h i ể u vẫn có một ít hiểu rõ biết hắn người này chính là khiêm tốn xưa nay không thích đem công lao cái gì hướng trên người mình ôm nếu là ngươi hỏi hắn lời nói một trăm sẽ không nói chẳng bằng từ người khác cái này bên trong nói bóng nói gió thần phong cầm ống nói lên khắp khuôn mặt là đọc d u n g cái này rõ ràng là đầu nhập vào thật tình cảm thậm chí không khỏi liền nghệ nào lúc ấy kỳ thật các đội viên tâm thái bao nhiêu nhận một chút ảnh hưởng dù sao tôi hiểu ra sân tỷ số tháng bảy ở kia bên trong khả năng thua trận đầu thời điểm chúng ta hay là rất không quan trọng thua trận thứ nhì thời điểm nhất là tôi hiểu đi lên đều thua lúc kia bao quát ta ở bên trong mọi người lòng tin đều bị dao động khi thế càng là rất xuống ngàn trượng ngay lúc này tôi hiểu đứng dậy tôi hiểu nghe tới cái này bên trong đầu liền thắp xuống người mẹ nó tại cái này thảo luận s á c đâu còn cả chút gì làm nền loại hình thực tế là quá xấu hổ t ô hiểu dùng đầu ngón chân kem chút tại sân khấu bên trên móc ra một cái ba phòng ngủ một phòng khách mấu chốt trừ hắn ra không có người cảm thấy xấu hổ mọi người đều bị cố sự này hấp dẫn muốn biết đến cùng là chuyện gì xảy ra thần phong chắc chắn sẽ không ngay tại lúc này thừa nước đục thả câu nhiều lắm là chính là ngữ tốc không thế nào nhanh mà thôi bình thường nói đi xuống lúc ấy t ô hiểu đứng ra cho tất cả mọi người nói lời xin lỗi nói hắn trận thứ nhì anh hùng lựa chọn có vấn đề cho nên mới dẫn đến tranh tài sẽ thua hắn trực tiếp cho toàn đội xin lỗi đồng thời cam đoan tiếp xuống sẽ không phạm sai lầm như vậy cái này mọi người nghe xong còn có chuyện này nháy mắt đều kinh sợ có chút không thể tin được t r ầ n thứ nhỉ coi như t ô hiểu dùng chính là k e m mò trang diện bên trên xem ra hắn làm sao cũng là nhắc xê một cái liền hắn một cái là làm người kết quả nhắc xê người kia đến xin lỗi đây là cái đạo lý gì t ô hiểu người này tố chất còn có phẩm đ ứ c cùng hắn đối với mình yêu cầu nghiêm khắc trình độ lần nữa đổi mới một chút mọi người nhận biết đây chính là t ô hiểu sao đây chính là linh hồn nhân vật sao thật muốn nước mắt mắt so với những cái kia thích vung nổi người thật là không có cách nào đánh đồng cái này một cái tiểu cố sự để rất nhiều người đều nước mắt bao quát mỹ n ẩ u còn có ba mẹ của nàng ở bên trong nhất là mỹ n ẩ u phụ thân bên này lấy hắn thị giác có thể nhìn ra càng nhiều tới lợi hại nhất cái kia chủ động cho mọi người nói xin lỗi những người khác trong lòng là cảm giác gì chắc là tương đối hổ thẹn âm thầm hạ quyết tâm tiếp x u ố n g nhất định hào h ả o đánh cũng mặc kệ khán giả phun không p h u n dù sao cái thứ nhất không thể có lỗi với t ô hiểu tại lúc ấy khí thế tương đối thấp rơi tình hồn g ư ớ i khả năng ngươi đi rót canh gà cái gì đã không quá hữu dụng loại phương pháp này ngược lại có thể thu đến hiệu quả tốt hơn tiểu từ này đúng là một nhân tài t i ể u tân tại sân khấu bên trên mỹ lệ con mắt bên trong tựa hồ có đồ vật gì đang nháy rõ ràng cũng là nghe có chút nước mắt mắt thần phong tiếp tục nói lúc ấy tất cả chúng ta sau khi nghe đều cảm thấy tiếp xuống tranh tài thế nào cũng được hảo hảo đánh mọi người một lần nữa ngưng tụ lại với nhau mới có phía sau thắng liền ba t r ư ợ cờ gờ ngưu bức nói xong về sau không khí hiện trường lần nữa bạo tạc khán giả toàn thể gieo họ đồng thời đang g c i gọi cờ ngưu bức buổi tối hôm nay khắp nơi đều tại bị cờ gờ ngưu bức soát bình phong khắp nơi cũng đều có người đang gọi rất nhiều không chú ý điện cạy người nghe đều là một mặt mập bức năm ngoái đoạt giải quán quân thời điểm kỳ thật cũng là cái d ạ n g này tất cả mọi người hết sức hưng ơ phấn năm ngoái hưng ơ phấn như vậy tự nhiên là bởi vì thủ quan ngươi biết chúng ta bao nhiêu năm sao lời ngày hôm nay là cái này quán quân đến quá kích thích bán thứ ba mạo hiểm lập bản lại đến tiếp xuống thành công để hai c h u y ba cái này quán quân đem tất cả nhiệt huyết toàn bộ kéo căng đây chính là tiểu thuyết ạ như bên trong cái chủng loại kia lúc ấy tô h i ể u vô địch biểu hiện càng làm cho người nhiệt vũ s ô i trào chỉ có tô h i ể u bên này rất bình tĩnh trong lòng tự nhủ thần phong cái này bức không hổ là làm huấn luyện viên chiến thuật trình độ thế nào không nói trước mẹ nó thổi như bức vẫn là có thể ngươi xem một chút cái này khẩu tài có thể cho mấy chục ngàn người đều nói động d u n g nói thật thật đúng là không phải ai bên trên ai cũng làm được lúc đầu đồng dạng cố sự người khác nhau nói ra khả năng liền sẽ có hiệu quả khác nhau thần phong còn không có ý dừng lại hai năm này nói là cờ cờ huấn luyện viên kỳ thật cũng là một vị học sinh từ t ô hiểu k i a bên trong đồng dạng học được không ít thứ hắn đ ố i trò chơi lý giải quả thực là đ ộ c một ngăn ta tin tưởng hắn nếu là làm huấn luyện viên lời nói so ta ưu tú rất nhiều t ô hiểu ngươi tử ta cái này bên trong học được rất nhiều thứ ta mẹ nó lúc nào dạy qua ngươi à c h í n h ta cũng không biết đâu nhìn ra thần phong huấn luyện viên làm hai quan giáo đầu vẫn tương đối khiêm tốn khả năng cũng là loại này khiêm tốn tâm tính để hắn mới có thể trở thành đỉnh cấp huấn luyện viên tiểu tân bên này thổi phồng một đợt năng lực có phải là đỉnh cấp không rõ ràng bất quá hai cái này vô địch thế giới thành tích ngược lại là đỉnh cấp tạm thời không có mấy cái huấn luyện viên c ó thể siêu v i ệ t nói là trong nước cấp cao nhất cũng không có vấn đề gì tiếp xuống để chúng ta phỏng vấn một chút tiểu v tiểu tân đi tới tiểu v bên người hôm nay lại một lần nữa trở thành quán quân đi rừng cũng làm cho người không khỏi nghĩ đến ngươi xuất đạo thời điểm nói lời một ngày nào đó ngươi sẽ chứng minh ai là thế giới thứ nhất đi rừng hiện tại nguyện vọng thành thật ngươi là cảm giác gì cầm tới vô địch thế giới đó chính là tạm thời thế giới thứ nhất đi rừng không có gì để nói nhiều điện tử thi đấu chỉ nhìn thành tích tiểu v tại trong đội ngũ cũng là một mực chủ lực tác dụng tương đối lớn nói hắn là thế giới thứ nhất đi rừng đúng là không có vấn đề tôi hiểu ngược lại là có chút vui cuối cùng là ngẩng đầu lên không nghĩ tới tiểu v còn nói qua loại này không muốn mặt lời nói lúc trước hắn vậy mà không biết tiểu v cũng có chút không có ý tứ cái này mẹ nó đều là trước đó mới xuất đạo thời điểm tuổi trẻ khinh cùng nói lời lúc kia câu nói này trở thành hắn hát lịch sử không ít bị người đào r a đen bất quá năm ngoái đoạt giải quán quân về sau câu nói này x ì n h s u ấ t bị người ta lấy ra ngược lại lại trở thành một loại khích lệ tiểu vê hiện tại ngược lại là trầm b ộ t nhiều nhất là bị hiểu ca ảnh hưởng người ta hiểu ca đều khiêm nhường như vậy ngươi dựa vào cái gì đặc trí chỉ nghe tiểu vê khiêm tôi nói kỳ thật ta cũng không tính là gì thế giới thứ nhất đi rừng lợi hại hơn ta đi rừng không ít ta chỉ là có thế giới thứ nhất bên trên đơn mà thôi tôi hiểu chương tám t ộ i vàng không kịp chuẩn bị quyết định chương tám đội vàng không kịp chuẩn bị quyết định tô hiểu người đều nhanh mất đi cái này tiểu v cũng mẹ nó quá không hợp thói thường đi người ta tại thổi trước đó tốt xấu còn làm nền một chút nói điểm khác lại thổi người mẹ nó ngay cả chương trình đều không đi trực tiếp liền bắt đầu tiểu tân cũng nhịn không được bật cười tiểu v trong giọng nói chúng ta nghe ra có chút khoe khoang hương vị hắn có thế giới thứ nhất bên trên đơn mà cái khác tuyển thủ không có bất quá tiểu v đồng dạng rất khiêm tốn kỳ thật ngươi chính là rất lợi hại đi rừng như vậy còn muốn hỏi một chút có tô hiểu dạng này bên trên đơn đi rừng có phải là rất hạnh phúc đó còn cần phải nói nha bắt lên liền xong việc cho lên đường làm bảo an chuyện này ta là thế giới thứ nhất đọc một ngăn tiểu bê câu nói này đem hiện trường khán giả toàn bộ đều làm vui thổi so sự tình vẫn còn tiếp diễn tiếp theo đối t ô hiểu đến nói là tra tấn đối mọi người đến nói nghe là ngưng thụ không biết từ lúc nào bắt đầu mọi người hình như liền thích nghe thổi phồng t ô hiểu lời nói đây cũng là vì sao những cái kia giải thích mỗi lần đều có thể thổi lên tôn thức các loại góc độ mọi người thích nghe mấu chốt nhất chính là mình cũng không thế nào cảm thấy xấu hổ đối với t ô hiểu m ị lực cá nhân sớm đã không còn người đi hoài nghi nói thật có thể để cho nhiều người như vậy cũng quen ngươi đã chứng minh rất nhiều quả táo nhỏ bên này x u ấ t đạo năm thứ nhất liền lấy đến vô địch thế giới vô cùng cảm tạ h i ể u ca nếu không phải h i ể u ca lời nói ta không có cách nào đứng tại trên sân khấu này mà lại một năm này thời gian bên trong ta tự h i ể u ca trên thân học được rất nhiều biết làm sao đi làm một tên hợp cách tuyển thủ chuyên nghiệp quả táo nhỏ sao có thể tại cờ g ờ khi a giờ, cố sự này mọi người đã sớm biết là tô h i ể u lúc trước nhìn chúng hắn tô h i ể u cũng là một cái duy nhất chỉ có tô h i ể u địa vị mới có thể quyết định đem quả táo nhỏ kéo qua nói tô hiệu là ân nhân của hắn không có chút nào q u á đáng không có tô h i ể u hắn sát thực đứng không đến cái này bên trong thế nhưng là một câu tiếp theo lời nói tô h i ể u đã cảm thấy không hợp t ố i t h ư ờ n g n g ư ơ i mẹ nói một cái á giờ, cũng có thể từ ta cái này bên trong học được đồ vật đến cùng đều học được cái gì ai trầm mặc bên này cái này quá quân cầm xem như bùi ngùi mai thôi đi ta tại trong đội ngũ thuộc về có chút ngược điểm cái kia liền rất cảm tạ h i ể u ca giúp ta lật tẩy hy vọng tiếp sau đó có thể hào hào tăng cường mình cho h i ể u ca giảm bất điểm áp lực người thật đúng là đừng nói trầm mặc xem như tương đối khi người nói còn tính là bình thường loại kia cũng không có giới tội mặc dù cũng nâng lên t ô hiểu bất quá trình độ này t ô hiểu nghe thật nhiều hoàn toàn có thể tiếp nhận chủ yếu cũng là cùng mấy người kia đối s o sau đó chính là a bảo đây là để t ô hiểu khó xử nhất cái kia mẹ nó bản thân a bảo chính là cái lao liếm cậu chế i n độ i bên trong có thể nhất liếm một cái kia hắn há miệng t ô hiểu là thật sợ hãi sự thật chứng minh hắn đúng là l o ạ n suy giảng quá cao to bên trên cho t ô hiểu nghe kèm chút hôn mê bất tỉnh còn tốt thời gian có hạn a bảo không có hoàn toàn phát huy ra đợi đến hắn kết thúc về sau t ô hiểu cuối cùng là thở dài một hơi bởi vì tiếp xuống cái cuối cùng liền đến chính hắn những người khác lời nói quản lý cái gì tại trên sân khấu này không có cách nào tiếp nhận phỏng vấn chủ yếu cũng là không có nhiều thời giờ như vậy t ô hiểu trong lòng tự n ủ cuối cùng là đến ta đi lung túng thời gian cuối cùng là kết thúc c h í n h ta là không thể nào thổi mình bất quá tại t ô hiểu phát biểu trước đó có một cái trao giải là tổng quyết tái mở vờ tờ cũng chính là cái này trong trận chung kết đánh tốt nhất có giá trị nhất cái k i a tuyển thủ không có cái gì khái niệm chỉ có thể là t ô hiểu cái này nếu là không cho t ô hiểu lời nói mới là một kiện chuyện k ị quái không có chút rung động nào cầm tới cái này ép mở vờ tờ cút tôi hiểu cũng không cái gì cảm giác qua q u y ế t bình bình mạng tôi lại không phải không có lấy qua cầm tới hai cái f mở vờ tờ tôi hiểu cũng coi là người thứ nhất hai cái quán quân không phải nhiều nhất bởi vì còn có cầm tới càng nhiều bất quá hai cái f mở vờ tờ số lượng này đích đích xác xác là tất cả tuyển thủ bên trong nhiều nhất một cái kia cầm tới về sau tôi hiểu chính là tiếp nhận phỏng vấn nói là phỏng vấn lời nói chẳng bằng nói là tôi hiểu người phát huy khâu liền nói một chút mình tâm lý lời nói đi tôi hiểu cầm tới mịt rô phồn cả người vẫn tương đối đứng đắn mợ miệng liền nói có thể cầm tới cái này cút ta cảm thấy hay là phải cảm tạ đội h ư u của ta nhóm còn có huấn luyện viên tội y không có bọn hắn cũng sẽ không có ta hôm nay xem như một chút lời khách sáo không có bọn hắn sẽ có mấy người khác trở thành vô địch thế giới bởi t ô hiểu cùng một chỗ đứng tại cái này bên trong bọn hắn đều là người may mắn làm có thể bị hệ thống chọn chúng người t ô hiểu tự nhiên là càng thêm may mắn một cái kia thế nhưng là đám người này vừa rồi điên cuồng làm ta ta không được trả thù trở về t ô hiểu bên này một mặt đứng đắn nói ta cảm thấy tại vừa rồi phỏng vấn bên trong các đội hữu đem quá nhiều khen ngợi cho đến trên người ta ta cảm thấy bộ dạng này là không c ô n bằng ta chỉ có thể nói thế giới này quán quân chúng ta mỗi người đều thiếu một thứ cũng không được vừa rồi làm sao khen ta hiện tại liền cho trả lại kết quả lời nói này nói cho các đội hưu đều làm nước mắt mắt hiểu ca đây cũng quá biết nói chuyện đi để bọn hắn cảm giác mình cái này quán quân không phải nằm đến khán giả cũng càng thêm b ộ i phục tô hiểu ngươi xem một chút người ta chuyện này thường trực tiếp liền cho kéo căng bên này dừng lại một chút tô hiểu tiếp tục nói đồng thời cũng muốn cảm tạ các vị đám f a n hâm mộ ủng hộ đi ta biết có rất nhiều người ủng hộ ta không có sự ủng hộ của mọi người sẽ không có ngày nay ta cũng không có đêm nay là bạn bất kể nói thế nào lời xã giao còn phải sẽ nói một chút cái này cùng hư không dối trá không có quan hệ gì t ô hiểu bên này tiếp tục nói ngoài ra còn có một sự kiện muốn nói một chút vừa rồi trận đấu này có thể là ta nghề nghiệp kiếp sống bên trong cuối cùng một trận chính thức tranh tài phía sau t ô hiểu còn chưa nói ra đâu mọi người toàn bộ đều bị hù dọa hiện trường một nháy mắt kinh ngạc thanh â m đặc biệt lớn bao quát sân khấu bên trên đồng đội huấn luyện viên thậm chí là quan phương người đều m ở t bức còn có khán đài mỹ lầu cũng là cả người đều xưng sở t ô hiểu muốn giải nghệ rồi đây là tình huống như thế nào a trước đó cho tới bây giờ chưa nghe nói qua mà lại t ô hiểu đúng lúc là như mặt trời ban trưa thời điểm giải nghệ người đơn giản đều là biến đồ ăn còn có thân thể xảy ra chút vấn đề biến đồ ăn thực lực giảm xuống mới là nhất chủ lực nguyên nhân rất nhiều người thậm chí đều đồ ăn đến không ai m u ố n cũng còn không có lựa chọn giải nghệ đâu chỉ là yên lặng biến mất tại tầm mắt của mọi người bên trong nói tàn nhẫn một điểm những cái k i a không có danh tiếng gì khả năng ngươi liền lùi lại dịch tư cách đều không có bởi vì không ai chú ý ngươi lui không xuất ngũ t ô hiểu loại này là vì cái gì a thi đấu trạng thái tốt sợ người thỏa thỏa không tranh cãi thế giới thứ nhất bên trên đơn kết quả lúc này lựa chọn giải nghệ mọi người không thể nào hiểu được t ô hiểu quyết định này lập tức làm cho tất cả mọi người đều vội vàng không kịp chuẩn bị còn tưởng rằng t ô hiểu là đang cùng mọi người nói đùa đâu chương tám r ă n mươi sau trận đấu khâu so tranh tài đặc sắc t r ư ơ n g 895, sau trận đấu khâu so tranh tài đặc sắc đối mặt mọi người nghi hoặc không hiểu t ô hiểu lúc này trên mặt chính là mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhạt giống như mãi mãi cũng là một bộ vân đạm phong khinh dáng vẻ chủ yếu cái này giải nghệ quyết định t ô hiểu cũng là mới biết được không lâu người bên cạnh làm sao có thể biết đâu mọi người có kinh ngạc có không hiểu có sai kinh ngạc kia cũng là rất bình thường dù sao ngay từ đầu liền không ai biết quyết định này trước đó tô hiểu liền không nghĩ tới mình có thể giải nghệ làm một công cụ nhân tô hiểu thậm chí đều đang hoài nghi ta mẹ nó đến c ũ n g phải đánh tới lúc nào sẽ không đánh cái mười năm tám năm quay đầu trở thành liên minh huyền thoại trong lịch sử lớn tuổi nhất tuyển thủ chuyên nghiệp đi ai biết tại cái này trận chung kết thời điểm hệ thống ra ngược lại là nói với tô hiểu một chút năm nay kết thúc về sau hệ thống cũng sẽ không yêu cầu cái gì thi đấu thua tiền loại hình không có hệ thống hạn chế lời nói mình còn đi đánh cái gì tranh tài đâu mặc dù về sau khỏi phải thua thiệt tiền mình cũng có thể cầm tới không ít tiền lương thế nhưng là thi đấu hay là thật mệt mỏi chính yếu nhất còn có một chút tôi hiểu cảm giác mình tồn tại đôi cái khác tuyển thủ chuyên nghiệp đến nói có chút không công bằng hương vị loại lý do này quá cao to bên trên dù n giống g như không quá thích hợp bộ dáng nói trắng ra hay là tôi hiểu có rất nhiều mình sở trường t ì n h có thể làm tại giải nghệ về sau hán đồng dạng là có thể lẫn vào phong sinh thủy khởi hệ thống mang tới hết t h ể cũng sẽ không biến mất có lẽ là thời điểm đổi một loại cách sống để cho mình nên đón mới khiêu chiến dù sao tuyển thủ chuyên nghiệp chẳng qua là nhân sinh một bộ điểm kinh lịch mà thôi không ai có thể một mực đánh xuống tại thời gian này điểm giải nghệ tô hiểu cảm thấy hay là rất không k ệ vừa lúc đang trên sân khấu này có được rất tốt một cái đối mặt người xem cơ hội nói ra rất tốt tô hiểu liền nói một chút tạo thành loại phản ứng này kỳ thật cũng có thể nói là tại tô hiểu trong dự liệu tô hiểu để hiện trường thanh âm cầm tiếp theo trong chốc lát lúc này mới lên tiếng nói nói như thế nào đây ta biết quyết định này có thể sẽ có một ít đột nhiên đi trước mắt đích thật là ý nghĩ này nói như thế nào đây ta cho mình phát họa ra hoàn mỹ nghề nghiệp tiếp sống chính là tại đỉnh phong thời điểm hay người rời đi hy vọng có thể có một cái thể diện rời trận mà không phải có một ngày biến đồ ăn bị mọi người cho phun rời đi câu nói này nói xong về sau có một ít người ngược lại có thể hiểu được tô hiểu ý nghĩ thấy nước x i ế t liền lui là cái lựa chọn rất sáng suốt s á c thực đối với mình thanh danh là có chỗ tốt không ít nổi tiếng tuyển thủ chuyên nghiệp tại chức nghiệp kiếp sống đạt tới tương đối cao cao đ ộ lúc nếu là lựa chọn giải nghệ lời nói có thể sẽ qua càng tốt hơn cũng sẽ không bị mắng ác như vậy kiên trì nổi kế tiếp theo đánh ngược lại tại biến món ăn thời điểm có thể sẽ để cho mình thân bại danh liệt nghề nghiệp tiếp sống cuối cùng kết thúc lờ mờ thế nhưng là lấy tô h i ể u trên thân quan điểm hắn coi như biến đồ ăn chắc hẳn dư luận cũng không có khoa trương như vậy chủ yếu hắn tình trạng mọi người thực tế là nghĩ không ra đến hắn làm sao biến đồ ăn tối thiểu nhất trong thời gian ngắn chắc chắn sẽ không trừ phi đột nhiên tư tưởng xảy ra chút vấn đề hiện trường khán giả khẳng định vẫn là không có cách nào tiếp nhận tất cả mọi người hô lên mỗi người đều có mình lời muốn nói điều này sẽ đưa đến lao nhau hiện trường trong lúc nhất thời thành em loạn không được cái này trao giải nghi thức làm giống như cùng mọi người trong tưởng tượng không giống nhau lắm tôi hiểu cũng ý thức được vấn đề này làm sao mình một phen cảm động lòng người phát biểu về sau mọi người ngược lại phản ứng còn là lớn như vậy đâu cái này liền không thích hợp sẽ còn ảnh hưởng đến mình kế hoạch tiếp theo tôi hiểu cũng liền nhanh bổ túc một chút m ở miệng nói ra đương nhiên cũng không phải nhất định đến lúc đó khả năng còn phải nhìn một chút tình huống về sau sẽ có thể tìm thời gian cùng mọi người nói chuyện này loại t u y ế t pháp này bất quá chỉ là vì chấn an một chút mọi người chính tôi hiểu nội tâm vẫn tương đối có khuynh hướng giải nghệ nói thẳng thắn hơn thi đấu thua thiệt nhiều tiền như vậy ở một mức độ nào đó cho tôi hiểu lưu lại một chút bóng ma tâm lý đương nhiên t ô hiểu cũng là có chút điểm nghĩ đến cái hệ thống này vô s ỉ trình độ lỡ như con hàng này đột nhiên lật lọng để cho mình trở lại thi đấu làm sao bây giờ đâu t ô hiểu suy nghĩ một chút vậy vẫn là cho mình chừa chút lượn vòng không gian đi nói không chừng liền xảy ra vấn đề đâu đừng đến lúc đó nói lời thề s o n sát sau đó người lại trở về có chút đánh mặt mọi thứ lời nói cũng không cần nói quá bài toàn vẫn có chút chỗ tốt quả nhiên mọi người nghe xong t ô hiểu lời này về sau hơi có thể tiếp nhận một điểm hiện trường lần nữa khôi phục bình thường hiện tại toàn bộ hiện trường chính là t ô hiểu một người sân khấu người chủ trị đều không chen lời vào trên cơ bản chính là tô hiểu một người tại tự do phát huy ngay lúc này tô hiểu tiếp tục nói trừ cái đó ra cũng muốn cảm tạ cha mẹ của ta cảm tạ bọn hắn bồi dưỡng nói cái này chính là khách khí một chút nói trắng ra mình là xuyên qua đến cuối cùng không đạt được loại trình độ đó mà lại phụ m â u lúc trước nói như thế nào đây bởi vì năng lực cùng nhãn giới vấn đề trước đó cái kia tô hiểu cũng không có bị ủng hộ ngược lại cùng nhà bên trong huyên náo có chút không thoải mái tô hiểu chủ yếu trọng điểm hay là ở phía sau chỉ nghe hắn nói mặt khác đâu ta còn muốn cảm tạ một cái người đặc biệt nàng hôm nay ngay tại hiện trường nhìn ta tranh tài hoa nha. câu nói này vừa nói xong mọi người đều biết nói tới ai cái này chẳng phải thỏa thỏa vung thức ăn cho chó tư thế sao chứ là mỹ nẩu còn có thể là ai đâu hiện trường đạo truyền bá cũng rất hiểu chuyện tựa hồ sớm biết như vậy ống kính hết thạy bao xương bên trong mỹ nẩu xuất hiện tại trên màn hình lớn lập tức toàn trường buộc phát ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt cũng may mỹ nẩu bản thân liền là cái minh tinh bình thường tại đèn chiếu dưới rất thói quen đối mặt loại tràng diện này cũng không có gì tốt hư bình thường nàng mở lưu động buổi hòa nhạc thời điểm hiện trường p a n hâm mộ cũng không so hiện tại hiếu mỹ nẩu phất, phất tay xem như cùng mọi người chào hỏi bất quá con mắt của nàng lúc này đều tản ra con mang vẫn đang ngó chừng sân khấu nhìn có chút ngoại ý muốn t ô hiểu lúc này sẽ đặc biệt nâng lên nàng nội tâm lập tức bị cảm giác hạnh phúc cho tràn ngập thả một nữ nhân nhìn về phía ngươi thời điểm con mắt đang phát sáng vậy liền chứng minh bên trong có yêu t ô hiểu cũng không phải đơn giản nói một chút vung thức ăn cho chó tiếp xuống mới là một mực chuẩn bị khâu may hôm nay là lật bản thành công nếu không cái này khâu căn bản là không có cách nào tiếp tục có thể sẽ lãng phí mình chuẩn bị t ô hiểu tiếp tục nói cho nên vào hôm nay trước đó Ta chương tám trăm ca chín à là mươi sáu h ờ m nay người muốn gả cho ta chương tám trăm chín mươi s á c hôm nay người muốn gả cho ta đừng nói là người xem bên người đồng đội cái gì đều hết sức kinh ngạc cho tới bây giờ không nghe rằng qua tôi hiểu đây cũng quá không phải huynh đệ đi cái này đều không nhắc trước tiết lộ một chút dấu quá sâu cho mỹ nậu kinh hỉ mỹ nậu không biết là hẳn là vậy mà cũng không cùng các huynh đệ nói một chút trên thực tế tôi hiểu người bên cạnh một cái đều không nói vẫn tương đối ẩn nấp mỹ nậu là người trong cuộc khẳng định cũng không biết đang nghe tôi hiểu nói lời một nháy mắt mỹ nậu cũng là che miệng mình rất kinh ngạc thế nhưng là nàng đầu g ó c bên trong cũng nghĩ đến cái gì trách không được đâu trách không được trước đó cùng với tôi hiểu thời điểm là nhìn hắn ôm máy tính tại sáng tác bài hát nhưng lại không biết biết là cái gì t ô hiểu còn thần thần bí bí không cho nàng nhìn lúc ấy mỹ n ầ u liền vô ý thức tưởng rằng cho cái khác mọi tự b i ế t t h ô i có một chút nho nhỏ ăn dấm bất quá mỹ n ầ u tính cách cũng không đến nỗi cùng t ô hiểu bởi vì chút chuyện này giận dỗi cục gạch liền cấp bên kết quả bây giờ mới biết đoán chừng lúc kia hắn chính là tại viết bài hát này cho mình đi nguyên lai、like、là cái dạng này mỹ n ầ u con mắt càng thêm loại sáng nhìn chằm chằm vào t ô hiểu nhìn đáng tiếc nàng cái này bao xương trực tiếp nhìn sân khâu ở giữa là thấy không rõ lắm chỉ có thể nhìn thấy cái tiểu nhân mà thôi hay là phải nhìn chằm chằm màn hình lớn mới được hiện trường âm nhạc người phụ trách là vì số không nhiều biết tô hiểu kế hoạch này tô hiểu không có khả năng một người không nói quay đầu nhạc đệm cái gì còn phải xin nhờ người ta đâu cũng không thể chính mình tự đàn tự hát đi giảm như vậy hiệu quả không tốt lắm nhạc đệm thanh âm vang lên n g h e tới cái này âm nhạc thời điểm mọi người tâm cũng đều đi theo bắt đầu nhảy lên không nói những cái khác cái này khúc nhạc dạo vẫn tương đối vui sướng kỳ thật xuân đ o á n hoa nở mang đi mùa đông sầu nao gió nhẹ thổi tới lãng m ạ n khí tức mỗi một bài tình ca đ ỗ n g nhiên tràn ngập ý nghĩa ta vào thời khắc này đột nhiên nhìn thấy ngươi tô hiểu hát bài hát này là trước kia tương đối nổi tiếng một bài ngọt ngào ca khúc hôm nay ngươi muốn gả cho ta chỉ bất quá bài hát này là nam nữ hợp sướng tôi hiểu một người hát lời nói cái mùi kia không quá nồng nhưng tôi hiểu cảm thấy bài hát này tương đối tốt cũng phù hợp hôm nay tâm cảnh của hắn liền lựa chọn cái này một bài khẳng định là l ắ m thích hợp c ả biên chính hắn hát cũng hoàn toàn không có vấn đề mọi người đối với bài hát này từ khúc ngược lại là không có gì ý nghĩ chính là tôi hiểu cái này hát thực tế là một lời khó nói hết cùng mọi người nghĩ không giống nhau lắm cái này nói thật dễ nghe một điểm đại khái chính là thường thường không có gì là đi chỉ có thể nói hiệu quả không có tốt như vậy không phải mọi người trong tưởng tượng cái dạng kia đầu tiên t ô hiểu người tiếng nói điều kiện chính là loại kia rất phổ thông không tính là cái gì ngũ âm không hoàn toàn thế nhưng là ca kh hát thật không dễ nghe hệ thống ở phương diện này cũng không có cho t ô hiểu tăng cường qua cho nên cái này t ô hiểu không có cách nào đi thay đổi gì trước đó t ô hiểu cũng hát qua ca bất quá cái kia ca hát một triệu tu âm sư lập máu công tại phòng thu âm bên trong làm ra đến cùng hiện trường có thể một cái tăng n h a trong đó t r ê n lệch thực tế là quá lớn loại này cỡ lớn sân vận động nhiều khi chuyên nghiệp ca sĩ đều là hồn không ngừng khả năng tại mọi người nghe liền cùng thai nạn xe cộ hiện trường như loại tình huống kia cũng không phải lần thứ nhất phát sinh càng đừng đề cập t ô hiểu cái này ngay cả ca sĩ cánh cửa đều sở không tới người hiệu quả có thể tốt bao nhiêu đâu chỉ có thể nói loại này hát ra mới là chân thật nhất trạng thái tối thiểu nhất có thể nghe ra cái này tuyệt đối là thật hát t ô hiểu cái này hoàn mỹ nam nhân giống như cũng rốt cục có một chút chẳng phải hoàn mỹ phương đồng thời mọi người cũng coi là minh mạch vì sao trước đó t ô hiểu vẫn luôn là cho người ta sáng tác bài hát mình không đi ca hát đâu trở thành đại mình tinh chẳng lẽ không tốt sao nguyên lai、like、là bởi vì hát không dễ ngay nha hiện tại mọi người minh bạch không ít người cũng đang nghĩ may là ca hát khó nghe nếu không trong nước liên minh huyền thoại chỉ sợ cũng thiếu cái lịch sử cấp nhân vật đây là một chuyện tốt t ô hiểu bên này kế tiếp theo đang hát xuân đoán hương hoa mang đi mùa đông thê hàn gió nhẹ thổi tới ngoài ý muốn tình yêu chim chóc hát vang rút ngắn chúng ta khoảng cách ta vào thời khắc này đột nhiên yêu ngươi mọi người kế tiếp theo nghe mặc dù ngay từ đầu là không nghĩ tới t ô hiểu hát như vậy phổ thông bất quá ngươi thật quen thuộc về sau cũng không có cảm thấy có cái gì người ta đây là cho m ị nộp hát biết mình hát không dễ nghe còn có thể làm lấy hiện trường mấy chục ngàn người trực tiếp trước mấy triệu người thậm chí nhiều hơn người mặt hát ra càng thêm chứng minh tô h i ể u trái tim mà lại cái này ca từ nghe lời nói còn giống như có thể bộ dáng một cỗ lãng mạn cảm giác kiến tạo ra giống như khắp nơi đều xuân về hoa n ợ như vậy lập tức mang theo mọi người đi tới yêu đương mùa rất nhanh đến điệp khúc bộ điểm nghe ta nói tay trong tay cùng ta cùng đi sáng tạo hạnh phúc sinh hoạt hôm qua đã tới không kịp ngày mai liền sẽ đáng tiếc hôm nay gả cho ta được không nghe tới cái này bộ điểm mỹ n ầ u bên kia con mắt xuất hiện tầng một hơi nước nàng hiện tại đầy trong đầu đều là một câu kia hôm nay gả cho ta được không nhìn nhìn lại tô h i ể u đều xuất mồ hôi nàng biết tô h i ể u không thích ca hát đừng đề cập trước mặt nhiều người như vậy tô h i ể u thật sự là vì nàng tại kiên trì hát ra giờ khác này m ị n ầ u hoàn toàn bị hòa tan nàng hận không thể lập tức bổ nào vào tô h i ể u trong ngực cùng tô h i ể u không muốn tách ra sau đó còn có một số tiếng anh dạt bộ điểm tô h i ể u cảm giác mình chơi không đến liền cho xóa bỏ chỉnh thể đến nói cũng không làm sao ảnh hưởng kế tiếp theo hướng xuống hát chính là dù sao ca từ tô h i ể u là nhớ được thuộc lầu n g à y mùa hè nhiệt tình đa động mùa xuân lười nhắc ánh mặt trời chiếu sáng mị mãn gia đình mỗi một bài tỉnh ca đều sẽ câu lên hồi ức nhớ năm đó ta là thế nào nhận biết ngươi mùa đông mùi t h ơ m kết thúc mùa thu cô đơn gió nhẹ thổi tới khô tưởng n h i ệ m chim chóc hát vang hát không muốn biệt ly giờ phút này ta cỡ nào muốn ôm ngươi nghe ta nói tay trong tay cùng ta cùng đi trải qua yên ổn sinh hoạt hôm qua đã tới không kịp ngày mai liền sẽ đáng tiếc hôm nay ngươi muốn gả cho ta nghe ta nói tay trong tay chúng ta cùng đi đem ngươi cả đời giao cho ta hôm qua không nên quay đầu lại ngày mai muốn tới người già hôm nay ngươi muốn gả cho ta tôi hiểu hát bài hát này cũng không hoàn chỉnh cũng không cần thiết đem, hoàn chỉnh đều cho hát xong. hiệu quả đạt tới liền tốt hoàn chỉnh một ca khúc đều hát lời nói có chút làm khó tôi hiểu âm nhạc dừng lại về sau tôi hiểu bên này chậm rãi mở miệng nói ra do ta viết bài hát này đâu tên là hôm nay ngươi muốn gả cho ta nói xong về sau tôi hiểu chậm rãi quỳ một chân trên đất từ miệng túi của mình bên trong móc ra một cái hộp vô số người c h ừ n g to mắt giống như ý thức được tôi hiểu muốn làm gì tôi hiểu đem hộp mở ra đối phía trước mở miệng liền nói mỹ nậu gả cho ta được không hôm nay tại cầm súng vô địch thế giới thời điểm tại cái này vinh quang sân khấu bên trên t ô hiểu lựa chọn đối mỹ nậu cầu hôn chiếc nhẫn cái gì cũng đều sớm chuẩn bị tốt kích thước đều len lén lượt qua cam đoan không có vấn đề gả cho hắn gả cho hắn hiện trường khán giả toàn bộ tại chỉnh t ề v ạ c h một hô hào ba chữ này